Lớn, triệu binh công lao mới là lớn nhất, không có hắn tích cực buôn tẩu, đường xưởng cũng kéo không tới nhiều như vậy đơn tử, cho nên hắn quan trọng nhất. Ha ha, ta không quan trọng, là đại gia quan trọng nhất, không có đại gia, ta cái gì cũng làm không được, đến đại gia đoàn kết nhất chỉ mới hảo a. Triệu binh cảm khai nói, Miêu Thanh Ngọc không có đi xuống nói tính toán, đường xưởng tương lai như thế nào phát triển, nàng sẽ không can thiệp, cung cấp kỹ thuật trợ giúp có thể, quản lý đường xưởng nàng sẽ không, học bá lực tới tay, nàng tưởng rời đi. triệu binh cũng không có kéo nàng hắn cũng còn có việc muốn đi xử lý này cái dương đồ vật đến hảo hảo bảo quản đây chính là toàn xưởng bà bối cần thiết đến chú ý chúng nó an toàn tương lai sự tình ai cũng đoán trước không đến nhưng triệu binh lúc này làm sự còn có hắn lập trí đem đường bán được cả nước lý niệm không thể nghi ngờ vì đường xưởng tương lai càng làm càng lớn lập hạ cơ sở đường xưởng chống đỡ được thời đại khảo nghiệm không có đóng cửa cũng không có rất nhiều giảm biên chế vẫn luôn là tân châu huyện chủ cột xí nghiệp miêu thanh ngọc chuẩn bị về nhà Nàng vốn tưởng rằng bên ngoài trò khôi hài đã kết thúc, kết quả qua đi vừa nghe, nguyên lai like lâm mai phía dưới xuất huyết, đã bị đưa đi bệnh viện, nàng lập tức liền chú ý tới lưu tại trên mặt đất kia quán huyết, không khỏi những mày, nhìn mắt vương học lực, ánh mắt lạnh băng, làm lâm mai trợ phù, hắn thế nhưng còn ở nơi này, mà không phải bồi lâm mai đi bệnh viện. Cha nam, lâm mai cuối cùng là tình huống như thế nào, miêu thanh ngọc không có lưu lại nghe, nàng trực tiếp về nhà, không nghĩ lại ghê tởm chính mình. Kỳ thật nàng cảm thấy cấp Vương học lực tạo cái âm dương đầu càng tốt. Tuy rằng tình tay ba sẽ bức thực phá hư nhân tâm tình, nhưng Miêu Thanh Ngọc về đến nhà sau nhìn đến khen thưởng học bá lực, nháy mắt bị chứa khỏi, thế gian cũng không được đầy đủ là đáng giận sự, tốt đẹp sự càng nhiều a, nhìn một cái, lần này nàng cùng sở hữu 12 học bá lực, đường xưởng bên này là 10, cùng trước kia giống nhau, thu hoạch cơ còn lại là hai học bá lực, nàng thỏa mãn, trí nhớ phân 10, sức sáng tạo phân hai, Chỉ số thông minh 121.2, 12140, vị trí lực ưu dị. Chỉ nhớ, 156. Lý giải lực, 116. Sức tưởng tượng, 101. Tính toán lực, 121. Sức sáng tạo, 111. Miêu Thanh Ngọc nhìn chằm chằm 121.2 nhìn thật lâu, đột nhiên kích động mà hét to một tiếng, a a a. Nàng hiện tại là trí lực ưu dị người trung một viên. Quá không dễ dàng. Bất quá, như vậy nhìn đi lên. Cảm giác thực không phối hợp Tha miêu Thanh Ngọc đem năm cái lực từ trên xuống dưới tới tới lui lui nhìn vô số lần. Cho nên ký chủ ngài đến chú ý mặt khắc năng lực tăng lên, đại học bá là không thể chỉ có ký ức ưu tú, ngài các phương diện muốn phối hợp phát triển, đặc biệt là ngài hiện tại trí nhớ đã rất mạnh dưới tình huống, càng phải chú ý. Ta cảm thấy ta trí nhớ còn có thể lại đi lên trên thăng, bất quá xác thật không thể xem nhẹ mặt khắc năng lực, ta về sau sẽ chú ý. Dù sao trí nhớ đã đủ cường. Về sau có thể đem học bá lực đều đều phân phối, chậm rãi tăng lên. Ở đại đội mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, lúa nước lục tục bị thu hoạch tuốt hạt phơi khô nhập kho, kia 50 mẫu đất bị cố ý phân ra tới, sớm nhất hoàn thành thu hoạch đến nhập kho chính là này 50 mẫu đất hạt thóc, cho nên tự nhiên phải cân nặng, cân nặng hôm nay mọi người đều cố ý lại đây nhìn chằm chằm xem đâu, khẳng định tăng ra sản xuất, nhưng cụ thể không có thống kê ra tới, tuy rằng có thể đánh giá đoán được một số, nhưng còn phải cụ thể cân nặng tính toán ra tới. Mới càng tốt vui mừng. Miêu Thanh Ngọc hôm nay nghỉ, cho nên nàng lại bị mời đến sưng hạt thóc. Miêu Thanh Ngọc. Miêu ra thôn đại đội xã viên nhóm tư tưởng như vậy tiên tiến sao. Như vậy tôn sùng nghi thức cảm. May mắn không phải yêu cầu nàng kháng hạt thóc, nàng chỉ cần phóng quả cân là được. Lúc này nàng động tác liền không chậm, thức mong mà, nàng liền xưng xong rồi một mẫu đất hạt thóc. Sau đó đối lập hạ năm rồi này mẫu đất lúa nước sản lượng, ở đại gia khẩn trương lại chờ mong ánh mắt hạ, bình tĩnh Năm ngoái mẫu sản 630 cân, hiện tại mẫu sản 1.300 cân. Đại gia an tĩnh một lát, sau đó, mọi người đồng thời hô to, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy còn hảo, bởi vì nàng phía trước xem thế giới này lương thực gieo trồng tư liệu thời điểm, liền biết nơi này đồng dạng có vị đại lao vẫn luôn ở nghiên cứu càng chất lượng tốt lương loại, về sau lương thực mới là thật sự không thiếu, Hữu cơ phì tác dụng không đơn thuần chỉ là là làm lương thực tăng gia sản xuất, nàng cho rằng cải thiện thổ chất càng quan trọng. bất quá hiện tại đại gia chú ý đều là ăn no bụng vấn đề, cũng không có quá nhiều chú ý hữu cơ phỉ mặt khác tác. Dụng, nàng liền tính lại cường điệu điểm này cũng vô dụng, chỉ có ăn no bụng mới có thể có tâm tư tưởng mặt khác. Cơn muốn một ngụm một ngụm ăn, Lộ cũng muốn từng bước một đi phía trước đi. Đến nỗi hữu cơ phỉ, đương nhiên là muốn giải biến cả nước các góc. Miêu Thanh Ngọc hoàn thành cái thứ nhất cân nặng nhiệm vụ, liền tránh ra đem vị trí nhường ra tới, nàng xác thật cảm thấy tầm thường, nhưng kỳ thật nhìn đến đại gia như vậy cao hứng, Thân ở ở cái này bầu không khí, không có khả năng không chịu ảnh hưởng. Làm tốt lắm. thẩm thái thanh hơi cúi đầu, ý cười ấm áp. Khu. Miêu thanh ngọc giơ tay che miệng, bị như vậy trắng ra mà khen, nàng lòng có điểm phiêu. Bất quá nàng lúc này có thể có người phun tào đại gia quả nhiên chú ý đều là hữu cơ phỉ tăng gia sản xuất vấn đề, hoàn toàn không nghĩ tới nó mặt khác tác dụng a thẩm thái thanh lắc đầu cười, cái này đại gia không thể bao gồm mọi người, ra ra cùng ta nói. Mặt trên đã quyết định ở quốc gia đất màu bị trôi nghiêm trọng khu vực làm thực nghiệm, tuy rằng hiện tại chú ý điểm chỉ có lương thực tăng gia sản xuất điểm này, nhưng hữu cơ phì mặt khác tác dụng sẽ không bị che giấu, nếu không bao lâu sẽ có kết quả ra tới. Thật sự, ta đây liền an tâm rồi. Nàng có thể hoàn toàn yên tâm đi làm mặt khác đồ vật. Ân, thứ tốt sẽ không bị mai một. Miêu Thanh Ngọc tin tưởng quốc gia chấp hành lực, tựa như nàng đã từng tiếp xúc quá tàng dũng thư ký, lý bí thư đám người, đều là bình dị gần gũi. Hơn nữa đều là làm thật sự, cho nên giao cho quốc gia đi làm chuyện này, nàng nơi nào còn cần lo lắng. Nàng chỉ cần ngồi chờ, 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau. Quốc gia càng đổi càng tốt, hoàn cảnh cũng càng ngày càng tốt. Dương Phạm gần nhất có hay không làm chuyện gì? Miêu Thanh Ngọc cùng Thẩm Thái Thanh đứng ở đám người bên cạnh, nhìn đại gia làm việc làm được vô cùng náo nhiệt, liền nhỏ giọng hỏi hắn. Thẩm Thái Thanh ánh mắt tối xâm lại, hắn theo dõi ngươi. miêu thanh ngọc biết thẩm thái thanh khẳng định sẽ nhìn chằm chằm dương phàm cho nên gần nhất dương phàm nhiều lần đến nàng trước mặt lắc lư sự hắn sao có thể không biết nàng đối dương phàm hành vi cũng là mê hoặc trừ ra theo dõi ta chuyện này hắn còn làm mặt khác sao đây mới là nàng muốn biết thẩm thái thanh nhìn nàng nói cùng kinh thành bên kia liên hệ đặc biệt là ta trên danh nghĩa đại bá gia bọn họ cũng biết ngươi miêu thanh ngọc biết tin tức này không cảm thấy ngoài ý muốn hữu cơ vì sự tình đã truyền khắp cả nước không phải nàng tự luyến Tin tức linh thông đâu có thể nào không hỏi thăm nàng. Chẳng lẽ Dương Phạm là tưởng thông qua ngươi cái kia, trên danh nghĩa đại bá trở lại kinh thành. Hắn cũng chỉ có hướng người này xin giúp đỡ. Miêu Thanh Ngọc chép chép miệng, người này chính là làm rất nhiều tay chuẩn bị. Đúng vậy, bất quá ngươi con đường này thực rõ ràng đi không thông. Thẩm Thái Thanh vốn có điểm ủ dột tâm tình tức khắc tản ra. Ta nhưng không muốn cấp không quan hệ quan trọng người đáp cây thang. Miêu Thanh Ngọc tưởng, nàng liền miêu vệ dân mặt mũi đều không cho Trung chi là người xa lạ Dương Phàm. Bất quá hắn cũng đủ kiên trì không ngừng, như là hoàn toàn không thấy được ta mặt lạnh giống nhau, Ngụy Trang công lực nhất lưu a. Ngươi cùng bình thường giống nhau liền hảo, ta sẽ nói với hắn người bồi rối. Thẩm Thái Thanh thân là Miêu Thanh Ngọc đối tượng, tự nhiên có cái này quyền lợi đi ngăn cản Dương Phàm tiếp cận nàng. Miêu Thanh Ngọc, hảo, nếu là không được cũng không quan hệ, dù sao ta ngày thường công tác cũng khả năng không lớn ở đại đội nơi nơi đi, chính là gần nhất bởi vì hữu cơ vì sự tình bận rộn một ít mà thôi. dương phàm đối nàng đương nhiên không kia phương diện tâm tư người này cùng trịnh tú bình trời sinh một đôi a hắn chính là coi trọng nàng giá trị cho nên muốn kết giao chỉ là miêu thanh ngọc không kiên nhẫn thôi nhưng dương phàm còn ở kiên trì ở lương thực cân nặng tiếp cận kết thúc thời điểm tàng dũng thư ký cập trong huyện mặt khác lãnh đạo mới chạy tới nhưng bọn hắn còn mang theo vài thứ lại đây miêu thanh ngọc nhìn đến đi theo bọn họ phía sau kia đài lúa nước thu hoạch cơ là kinh hỷ nàng họa bản vẽ nàng nhớ rõ a tuy rằng nhan sắc không giống nhau nhưng chính là lúa nước thu hoạch cơ miêu đại triều tặng dũng thư ký đón nhận đi thỉnh hắn lại đây xem lương thực sản lượng ký lục đại xem xong sau Tàng dũng thư ký đầy mặt vui mừng kết quả này không thể nghi ngờ là làm người vừa ý lương thực sản lượng cùng năm ngoái so là phiên gấp đôi chờ mong không có thất bại à, treo ở giữa không trung tâm lần này là chân thật mà rơi trên mặt đất Tàng dũng liên tiếp nói rất nhiều cái hảo tự lúc này chỉ có cái này tự mới có thể biểu đạt hắn kích động chi tình năm nay lương thực tăng ra sản xuất sang năm chỉ biết càng tốt miêu đại cũng là nhịn không được đi tưởng tượng sang năm được mùa ha ha ha đến lúc đó cả nước các nơi đều sẽ có hữu cơ phì xưởng chỉ có càng tốt tàng dũng thư ký thân thiết mà vỗ vỗ miêu đại bả vai lần này bọn họ tân châu huyện chính là đại đại lộ một hồi mặt cả nước nổi tiếng nào dù sao không có cái nào lãnh đạo là không cao hứng quốc gia lương thực nhiều hơn nữa đối bọn họ này đó cán bộ lãnh đạo cũng là đại đại hữu ích rốt cuộc hữu cơ phì chính là xuất từ bọn họ tân châu huyện a thấy được cuối cùng thống kê số liệu tàng dũng thư ký cùng miêu già thôn đại đội lao các trưởng bối thân thiết nói chuyện với nhau một phen toàn bộ hành trình không lạnh tràng vui mừng sau đó có người hỏi bọn họ khai lại đây kia đài máy móc trên mặt hắn chất đầy cười đối miêu thanh ngọc nói miêu sư phó tuy rằng khả năng có điểm đã muộn bất quá đại đội còn có chút lúa nước không có thu hoạch xong có thể dùng ngươi thiết kế này đài lúa nước thu hoạch cơ thử một lần hiệu quả như thế nào kỳ thật thu hoạch cơ một khi chế tạo hoàn thành Trong huyện liền gần đây làm thực nghiệm, đây là đã thí hảo, không có vấn đề, mới khai hướng miêu ra thôn đại đội, lại đụng phải hôm nay cái này đại hỷ tri nhật, là mừng vui gấp bội. Nếu không phải người ở đây quá nhiều, Tàng Dũng khẳng định muốn cùng miêu Thanh Ngọc nói bình ác quy sự, đã có chuyên gia chuyên môn nghiên cứu này khoản bình ác quy, nhưng mọi người đều nhìn chằm chằm kia đài lúa nước thu hoạch cơ nhìn, cho nên không thể nói. Không muộn, này cũng mới qua mấy ngày mà thôi. Miêu Thanh Ngọc tự nhiên đồng ý. Những cái đó sư phó khẳng định tăng ca thêm giờ hoàn thành, nói không chừng hiện tại còn ở nghiên cứu, lúa nước thu hoạch cơ mặt trên kỹ thuật muốn kéo dài đến cái nào lĩnh vực, nàng là mặc kệ, chỉ cần cuối cùng có thể sử dụng tiếp nước lúa thu hoạch cơ là được. Mọi người vừa nghe là miêu thanh ngọc họa bản vẽ thiết kế ra tới lúa nước thu hoạch cơ, tức khác một đám cũng không vội mà đi làm mặt khác sự tình, đều nói muốn đi theo qua đi xem thu hoạch cơ thu hoạch lúa nước, miêu thanh ngọc vốn là không nghĩ đi, nhưng cuối cùng cũng bị đại gia cùng nhau lôi kéo qua đi xem náo nhiệt. Rất nhiều người chưa thấy qua lúa nước thu hoạch cơ, cho nên chờ nhìn thấy thu hoạch thợ máy làm sao, đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Như vậy phương tiện liền đem thu hoạch tốt hạt cái này kêu lúa nước thu hoạch cơ cục sắt thật không sai, nó làm trong chốc lát đỉnh ta một ngày công phu. Này thu hoạch cơ là đưa cho ta đại đội, kia về sau không phải có thể càng mau thu hoạch hảo lúa nước. Lại nói tiếp, miêu gia thôn đại đội hiện tại còn không có máy kéo đâu, yêu cầu dùng thời điểm còn phải hướng mặt khác đại đội mượn tới dùng dùng, còn phải trả phí. Nhưng hiện tại lại trước có thu hoạch cơ ngoạn ý như này, liền có người tò mò hỏi Miêu Thanh Ngọc, "Thanh Ngọc à, ngươi sẽ tạo cái này thu hoạch cơ, vậy ngươi có thể hay không tạo máy kéo?" "Ha ha, cung cấp ta đại đội tạo một đài máy kéo, đến lúc đó chúng ta vận lương thực này, đó cũng không cần như vậy phiền thoái. Miêu Thanh Ngọc nói thật, nàng đem lúa nước thu hoạch cơ chế làm ra tới, hoàn toàn là bởi vì lúc trước nàng chính mình động thủ cắt lúa nước quá chậm, đầu hóc nóng lên liền nghĩ đến phải làm, nhưng máy kéo, nay liền không cần nàng tạo. Đại đội có thể chính mình tiêu tiền mua à, có sẵn, không thể bởi vì nàng có học bá hệ thống, liền gì đều phải học, gì đều đến tạo đi, cả nước có như vậy nhiều người đâu, còn có như vậy nhiều đại lão. Đi đi đi, đại đội được mua, đã ở suy xét mua một đài máy kéo, đừng gì sự đều làm thanh ngọc làm. Miêu tưởng quản đại đội sổ sách, đại đội muốn mua cái gì, yêu cầu hắn làm dự toán, cho nên hắn nhất rõ ràng, đại đội có năng lực chính mình có được một đài máy kéo, năm nay là có thể thực hiện. miêu thanh ngọc tránh được này một vụ nàng ám chọc chọc tưởng nói không chừng nào đó đại lão liền ở nghiên cứu kêu binh ác quy có thể hay không dùng ở máy kéo thượng đâu cũng không phải không có khả năng sự liền xem cuối cùng có thể hay không ra thành quả hôm nay tặng dũng hồi trong huyện phía trước đơn độc cùng miêu thanh ngọc nói nói mấy câu miêu sư phó nếu là ngươi vẫn là kiên định mà không nghĩ đi thượng công nông binh đại học ta liền không khuyên ngươi chúng ta làm chính ngươi làm lựa chọn còn có gần nhất đại học không quá bình tĩnh khả năng ngươi đi vào đại học lúc sau Liền không có hiện tại này phân bình tĩnh, ở Tân Châu huyện, ngươi có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó, nếu là yêu cầu tài chính hoặc là vật chất duy trì, ngươi. Lần này nhưng đến nói thẳng, trong huyện đều cho ngươi cung cấp, nếu là trong huyện không được, còn có thành phố tỉnh, còn có quốc gia đâu, không thể lại làm chính ngươi tiêu phí đại ngạch tiền tài. Miêu Thanh Ngọc thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra ta đây tiền là muốn trả lại cho ta sao, may mắn nàng lý trí thượng tồn, không có bị tiền gián lại đầu óc nàng chấp trước mắt. Đại học hiện tại không quá bình tĩnh, luôn có chút địa phương sinh sự. Tăng Dũng Thư Ký cũng không biết đại học bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng những lời này là tỉnh Thư Ký làm lý bí thư truyền cho hắn, mục đích chính là chuyển cáo cho Miêu Thanh Ngọc. Miêu Thanh Ngọc liền có chính mình lý giải, nàng không có thâm tưởng đi xuống, chỉ nói, tốt, về sau ta khẳng định sẽ tìm kiếm trong huyện Duy Trì. Tuyệt đối không tự xuất tiền túi, mỗi ngày nhớ thương tiền, nàng quá khó khăn. Tăng Dũng Thư Ký nghĩ nghĩ, nói, Ngươi lúc này làm lớn như vậy công hiến, quốc gia khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi, hảo hảo học tập, tiếp tục nỗ lực." Miêu Thanh Ngọc đôi mắt tức khắc liền sáng, ý tứ này chính là phải cho khen thưởng đúng không? "Hi hi," nàng vội vàng gật đầu, "Tiền a tiền, nàng đã đợi thật lâu." Nhưng mà, Miêu Thanh Ngọc không có chờ tới nàng khen thưởng, lại chờ tới Triệu Hi. "Đúng vậy, đại học nghỉ, Miêu vệ dân mang theo Triệu Hi về nhà." Triệu Hi tới liền tới đi, dù sao nàng quyết định gả cho Miêu vệ dân Đó chính là trên danh nghĩa người một nhà, bất quá với Miêu Thanh Ngọc tới nói, này đó tẩu tử đều không phải là tiếp xúc nhiều người, kia quan hệ chính là mặt mũi thượng không có trở ngại là được, thí dụ như Vương Chi như vậy, liền tính vị này nhị tẩu đã hoài thai, Miêu Thanh Ngọc cũng thấy được thiếu, bởi vì Vương Chi cứ theo lẽ thưởng soạn bài giảng bài, nàng cùng Miêu Vệ ra về nhà thời gian càng thiếu, bởi vì thai phụ không nên nhiều làm lụng vất vả. Nhưng Triệu Hy thực rõ ràng muốn cùng nàng quen thuộc lên a, vì cái gì? bởi vì cái này tương lai tứ tẩu ở đại gia vì nàng an bài cho ở thời điểm thế nhưng mở miệng nói muốn cùng miêu thanh ngọc cùng nhau ngủ miêu thanh ngọc là trợn mắt há hốc mồm không phải đâu miêu vệ dân đều nhường ra chính mình phòng chính mình giường ngươi còn không vui một người độc chiếm thiên tưởng cùng nàng tế cùng chung giường vẫn là như vậy đại trời nóng triệu hy sau khi nói xong thấy đại gia không phản ứng đặc biệt là miêu thanh ngọc lời nói đều không dên một tiếng sắc mặt nháy mắt khó coi lên Nhưng nàng nhớ rõ Triệu Sơn tha thiết dặn dò, vội nói, có phải hay không ta để yêu cầu quá vô lý. Nhưng ta ngượng ngùng đuổi miêu vệ dân đồng chí đi ra ngoài, ta lại độc chiếm hắn phòng, cho nên. nay không có gì không thể, vệ dân liền ngủ hắn tam ca phòng kia trưng giường, ngươi liền ngủ hắn phòng, giường đệm đều là sạch sẽ, cũng không cần cùng người tê ở bên nhau ngủ, thời tiết thực nhiệt. Miêu mẹ đương nhiên không vui, nàng liền không nghĩ người ngoài bá chiếm nàng khuê nữ giường. Miêu vệ dân đoán được Triệu Hy vì cái gì tưởng cùng Miêu Thanh Ngọc ngủ một phòng, là vì kéo gần quan hệ, bất quá cái này cách làm không thể thực hiện, đặc biệt là Miêu Thanh Ngọc đối hắn có ngăn cách dưới tình huống, như thế nào sẽ thân cận Triệu Hy. Triệu Hy, ngươi liền ngủ ta không ra tới phòng, một người chủ mát mẻ, ta tổng có thể tìm được địa phương ngủ, đừng lo lắng ta. Miêu vệ dân lắc đầu nói, Triệu Hy cắn cắn môi, nàng nhìn nhìn Miêu ra người, thế nhưng không ai đứng ra duy trì nàng, toại chỉ có thể nhìn về phía Miêu Thanh Ngọc. thanh ngọc muội muội là ta không tưởng chu toàn trách ta miêu thanh ngọc nghe được cái kia thanh ngọc muội muội trong nháy mắt kia đại như thiên cả người nổi da gà đều đi lên nương nha liền không ai như vậy nỉ vai mà kêu lên nàng mệt cái này triệu hy nói được đây cũng là cái co được giãn được chủ a thất kính thất kính đừng ta thói quen một người ngủ ai cùng ta ngủ cùng nhau đều không được ta sợ đá ngươi xuống giường miêu thanh ngọc gần nhất đang ở cân nhắc cho chính mình mua cái quạt điện trở về quá nhiệt Điều hòa là không dám tưởng, hơn nữa nàng căn bản không nghĩ cùng người xa lạ ngủ một cái giường. Triệu Hy xấu hổ lại năn kham, cái gì kêu đá xuống giường. Lúc này nàng liền nghe ra tới, miêu thanh ngọc đối nàng cũng không thân thiện, phản ứng thực lãnh đạo, cái này làm cho nàng không khỏi hoài nghi mà triệu miêu vệ dân xem qua đi. Miêu vệ dân đương nhiên sẽ không theo triệu Hy nói những việc này, hắn cũng là sĩ diện. Có điểm kẻ ngắt sau, miêu mẹ thực mau lại hỏi triệu Hy, chủ yếu là nàng cùng miêu vệ dân ở chung sự tình. miêu thanh ngọc nghe thấy miêu mẹ đem triệu hy gia đình tình huống đều hỏi xuyên thanh chỉ có thể cảm thán miêu mẹ thật là cường đại nói chuyện tiết tấu hoàn toàn từ nàng đem khống trái lại triệu hy bị dụ nói ra bộ đến vẻ mặt mộng bước, cho nên ngàn vạn không thể xem thường mụ mụ sức chiến đấu triệu hy vốn tưởng rằng cùng miêu vệ dân đến nhà hắn, có thể cùng miêu thanh ngọc kéo gần quan hệ liền tính tạm thời không thể nhưng tốt xấu cũng có thể quen thuộc lên nhưng mà có miêu mẹ nhìn chằm chằm nàng nàng một chút tiến triển cũng không có hơn nữa nàng dần dần cũng phát hiện Miêu Thanh Ngọc cơ bản mỗi ngày đều phải đi làm, nếu là nghỉ, nàng cũng sẽ không tìm những người khác chơi, Miêu Thanh Ngọc sẽ cùng nàng đối tượng Thẩm Thái Thanh cùng nhau học tập, mà nàng căn bản chen vào không lọt đi bọn họ nói chuyện. Phần 97 Triệu Hy Triệu Hy vốn tưởng rằng này một chuyến muốn bất lực trở về, nhưng nàng cảm thấy không thể liền như vậy từ bỏ, chỉ có thể nghĩ đến xin giúp đỡ nàng 3 triệu sơn, vì thế nàng liền làm miêu vệ dân mang nàng thượng công xã đi gọi điện thoại về nhà, sau đó liền nghe được một cái rất tốt tin tức. vệ dân ta bà nói thanh ngọc mội mội có thể thượng công nông binh đại học triệu hy cắt đứt điện thoại sau hướng về phía miêu vệ dân kinh hô một tiếng này một tiếng tức khắc rước lấy chúng quanh người nóng rực ánh mắt thanh ngọc hiện tại đại gia đối tên này một chút cũng không xa lạ quản nàng rốt cuộc có phải hay không chế tạo hữu cơ phỉ miêu thanh ngọc đâu rất nhiều người nghe được thanh ngọc hai chữ đều sẽ phản xạ có điều kiện bị hấp dẫn đi lực chú ý đặc biệt là tân châu huyện nhân dân rốt cuộc miêu thanh ngọc chính là toàn huyện truy phùng đối tượng miêu vệ dân sửng sốt sau đó chính là theo bản năng cảm thấy không đúng chỗ nào vì thế hắn chạy nhanh ngăn lại triệu hy đừng ở bên ngoài nói này đó chúng ta về trước ra đi lại nói không muộn triệu hy bất mãn nói đây chính là tin tức tốt như thế nào liền không thể nói nếu là thanh ngọc muội muội có thể vào đại học nàng sẽ có càng tốt tiền đồ đây là chuyện tốt nếu là miêu thanh ngọc đi thượng công nông binh đại học các nàng chi gian liền có rất nhiều lời nói nhưng nói chuyện nói không chừng biết tin tức này miêu thanh ngọc sẽ chủ động cùng nàng thân cận đâu Về sau nàng cùng vệ dân cũng có thể thuận lý thành trương mà chiếu ứng Miêu Thanh Ngọc, thường xuyên qua lại như thế, quan hệ không phải thân cận đi lên. Miêu vệ dân đương nhiên biết đây là chuyện tốt, cầu đều cầu không được chuyện tốt, nhớ năm đó hắn vì tranh thủ một cái danh ngạch phí nhiều ít tâm tư, ăn nhiều ít đau khổ. Miêu Thanh Ngọc có cái này rất tốt cơ hội, nàng sẽ bỏ được từ bỏ. Lấy nàng tính cách tới xem, nàng khẳng định nguyện ý, bởi vì lúc này nàng có thể lưu tại lớn hơn nữa thành thị. Người ngẫm lại, Nếu là từ chúng ta tự mình nói cho Thanh Ngọc mọi mọi cái này đại hỷ sự, nàng khẳng định sẽ cảm kích chúng ta. Triệu Hy rất là tự tin nói. miêu vệ dân nghĩ nghĩ, cảm thấy Triệu Hy lời nói cũng có đạo lý, chờ bọn họ báo cho miêu Thanh Ngọc tin tức này, nàng khẳng định sẽ cao hứng hỏng rồi, chỉ là vẫn là có một loại không khỏe cảm. Hắn nói không nên lời, chỉ hỏi, bá phụ là từ đâu biết được tin tức này. Ta ba có chính mình tin tức con đường. Triệu Hy đắc ý mà trước mắt. ngươi nói. Lấy Thanh Ngọc hiện tại làm được thành tựu, tin tức này chẳng lẽ nàng liền không biết. Ta cảm thấy có điểm kỳ quá em yêu vệ dân như mày nói. Triệu Hy hoàn toàn không đem hắn nói để ở trong lòng, nói, sao có thể. Nếu là Thanh Ngọc mội mội biết tin tức tốt này, khẳng định sẽ nhịn không được nói cho của các ngươi thậm chí toàn đại đội đều sẽ biết, cho nên nàng khẳng định không biết, nói không chừng là lãnh đạo nhóm tưởng cho nàng một kinh hỉ phải chờ tới cuối cùng mới cùng nàng nói đi. Cái này giải thích không có vấn đề. Ai được đến Công nông binh đại học sinh danh ngạch không phải cao hứng đến hận không thể khắp thiên hạ đều biết đâu. Căn bản không có dấu giếm tất yếu, Miêu Vệ dân lại một lần bị thuyết phục. Nhưng mà, hắn không biết chính là, nếu là Miêu Thanh Ngọc là trước đây Miêu Thanh Ngọc, tin tức này đã sớm truyền đến bay đời trời, nhưng đáng tiếc chính là, Miêu Thanh Ngọc không phải hắn sở nhận thức cái kia Miêu Thanh Ngọc. Miêu Thanh Ngọc căn bản không nghĩ muốn cái này danh ngạch. Ô Long cứ như vậy sinh ra, Miêu Thanh Ngọc hoàn toàn không biết đợi chút liền có một chuyện lớn ở phía trước chờ nàng. Nàng lúc này đang ở trang nàng mua trở về quạt điện, còn rất thích ý, rốt cuộc không cần dựa vào tự nhiên phong. Hơn nữa nàng tài đại khí thô mà dùng một lần mua ba con quạt điện, nàng một con, miêu mẹ miêu đại phòng một con, miêu ra hai lão phòng một con. Những người khác đừng nghĩ, khụ, miêu vệ bình theo sát nàng bước chân, cũng xa xỉ mà cho chính mình phòng mua quạt điện. Bọn họ có tiền giao đến khởi điện phí A. Như vậy dùng điện xem như thực xa xỉ, đặc biệt là ở nông thôn. bởi vì lúc này đại gia trang bóng đèn đều liên tiếp mở ra tới dùng càng đừng nói qua điện nhưng miêu thanh ngọc cảm thấy đại đội thông điện phải dùng bằng không quốc gia làm cả nước mở điện làm cái gì còn còn không phải là vì làm người dùng sao dùng đến người nhiều quốc gia cũng có thể càng tốt xây dựng đi miêu vệ dân cùng triệu hi hỉ khí dương dương mà trở lại đại đội có người liền nhịn không được hỏi bọn hắn vì cái gì như vậy cao hứng trêu chọc nói chẳng lẽ là nhặt vàng triệu hy khiến cho miêu vệ dân nói miêu thanh ngọc được sinh viên danh ngạch sự tình đây là chuyện tốt ta đại gia vừa nghe liền cảm thấy miêu thanh ngọc được đến cái này danh ngạch một chút cũng không kỳ quái nàng là danh xứng với thật không ai có dị nghị sôi nổi chúc mừng miêu thanh ngọc bởi vì thu hoạch vụ thu vừa qua khỏi tuy rằng trong đất còn có không ít việc nhưng hiện tại so thu hoạch vụ thu nhàn không ít bắt đầu làm việc liền không có như vậy vất vả luôn là có thời gian nghỉ ngơi một chút vì thế liền có không ít người đi theo miêu vệ dân triệu hy hai người đi miêu ra nói là đến làm miêu thanh ngọc biết tin tức tốt này một miêu thanh ngọc vội xong rồi ở ăn thẩm thái thanh cố ý đưa đến trong nhà tới dưa hấu hai người đang nói chuyện đâu liền nhìn đến một đám người chính hướng trong nhà tới liếc nhau đều là vẻ mặt kỳ quái miêu thanh ngọc phun rất trong miệng dưa hấu hạt còn không kịp nói cái gì đâu liền nghe được đám kia người truyền đến thanh âm thanh ngọc a người có thể vào đại học có một cái sinh viên danh ngạch dừng ở ngươi trên đầu thanh ngọc lợi hại như vậy khẳng định muốn đi vào đại học học thêm chút đồ vật nói không chừng quay đầu lại có thể làm ra càng nhiều đồ vật tới đâu mọi người dịu rít mà nói chuyện những câu không rời đại học miêu thanh ngọc ngay từ đầu không rõ là tình huống như thế nào lúc này nghe đến mấy cái này lời nói liền phản ứng lại đây nàng nhìn đi ở đằng trước miêu vệ dân cùng triệu hy này hai vừa rồi là thượng công xã đi a không ngừng làm miêu ra thôn đại đội xã viên nhóm nghe được tin tức thanh niên trí thức đều đi theo lại đây sinh viên danh ngạch ta. đây chính là bọn họ muốn nhất đồ vật không thể được đến cũng có thể đi xem náo nhiệt dính điểm miêu thanh ngọc hảo vật khí trịnh tú bình vốn dĩ ở trong phòng đọc sách viết chữ bên ngoài động tĩnh lớn như vậy nàng tự nhiên là nghe được sau đó chính là khiếp sợ chờ nàng phục hồi tinh thần lại lập tức liền kéo còn không có khỏi hẳn chân đi ra ngoài sinh viên danh lệch miêu thanh ngọc thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy vì cái gì miêu thanh ngọc từng bước một lấy được như vậy đại thành thiệu nhưng Trịnh Tú Bình ở nghe được cái này công nông binh đại học sinh danh này khi là đồng dạng cao hứng. Bất quá nàng không phải vì Miêu Thanh Ngọc vui sướng mà là bởi vì nàng biết nếu Miêu Thanh Ngọc thượng cái này đại học về sau nàng tuyệt đối sẽ hối hận không ngừng. Thi đại học khảo ra tới sinh viên cùng bị đề cử đi niệm sinh viên đó là hoàn toàn bất đồng. Nếu là Miêu Thanh Ngọc có thể chính mình lăn lộn chính mình chẳng phải là mỹ thay. Sau đó Trịnh Tú Bình thất vọng rồi bởi vì Miêu Thanh Ngọc ở mọi người chậm rãi đến gần thời điểm. trực tiếp liền nói ta đã sớm biết có cái này danh ngạch, nhưng ta cự tuyệt cho nên đại gia không cần tới chúc mừng ta triệu hy vốn dĩ muốn xuất khẩu tranh công miệng tức khắc như là dính thượng keo nước giống nhau nói cái gì đều cũng không nói ra được miêu thanh ngọc đã sớm biết mà nàng thế nhưng cự tuyệt miêu thanh ngọc chẳng lẽ là ngốc tử miêu vệ dân cũng bị miêu thanh ngọc trả lời làm cho đại kinh thất sắc thanh ngọc ngươi nói ngươi cự tuyệt cái này danh ngạch. ngươi có lý giải cái này danh ngạch sở đại biểu ý tứ sao Cứ như vậy từ bỏ Sao có thể Đây chính là rất tốt cơ hội a Miêu Thanh Ngọc liếc mắt miêu vệ dần Nàng biết hắn suy nghĩ cái gì Hắn cảm thấy đối nàng nhận chi ra sai lầm Liền nói nếu là lấy trước Ta sẽ rất vui lòng đi vào đại học Nhưng là hiện tại ta cảm thấy chính mình tự học đều lợi hại như vậy Liền tạm thời không có nghĩ tới đi vào đại học Cho nên ta liền cự tuyệt Còn không bằng ta tiếp tục chính mình ở nhà mân mê đâu Ta nghe nói có chút đại học còn muốn làm việc Ta nhưng không nghĩ chịu tội nói đến trắng ra, nhưng đại gia sau khi nghe xong, thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Bởi vì Miêu Thanh Ngọc nói rất đúng à, không ai có thể phản bác nàng, ai làm nàng chính là chính mình tự học làm ra như vậy đại thành quả. Ai có thể có nàng lợi hại như vậy, lại có ai có thể giáo được nàng. Miêu Thanh Ngọc tiếp tục nói, hơn nữa ta hiện tại có một phần hảo công tác, liền tính ta tốt nghiệp đại học ra tới công tác, cũng không nhất định có hiện tại tiền lương cao, hết thể còn muốn từ đầu khởi, cho nên ta vì cái gì muốn lăn lộn đâu. Chỉ cần ta tưởng, một cái thành thị hộ khẩu đều không phải vấn đề. Khoác lác ai chẳng biết ta. Hơn nữa nàng khoác lác là có căn cứ, nói không chừng ngày nào đó khen thưởng tới, liền cho nàng đưa tới thành thị hộ khẩu đâu, từ đây nàng liền có lương thực hàng hóa cung ứng. Mọi người nghe xong, tự nhiên là đồng thời gật đầu, nếu là lấy trước nghe miêu Thanh Ngọc nói như vậy, đại gia khẳng định là Trào Phung nói không được, không có khả năng, ngươi là ý nghị kỳ lạ, nhưng hiện tại, là là là, ngươi nói khẳng định có thể. Cứ việc tất cả mọi người cảm thấy đáng tiếc cái kia sinh viên danh nghịch. Kia, cái này danh nghịch ngươi không cần, cuối cùng làm sao bây giờ? Có phải hay không chuyển nhượng cấp những người khác? Có người liền hỏi. Miêu Thanh Ngọc xem qua đi, thấy là Lý Vũ, tức khác híp mắt cười hơn nữa Lý Vũ còn rất cố tình mà nhìn nhìn đứng ở bên người nàng Dương Phượng, sau đó còn xem kỹ mà xem Thẩm Thái Thanh, Miêu Thanh Ngọc cũng nghiêng đầu đi xem Thẩm Thái Thanh, thấy hắn sắc mặt chưa biến, còn chiều nàng ôn hòa cười, phải trả lời Lý Vũ. Cái gì làm sao bây giờ? Danh ngạch lại không phải ta tưởng chuyển nhượng là có thể chuyển nhượng. Ta không cần. Lãnh đạo nhóm tự nhiên sẽ đem danh ngạch cấp phù hợp điều kiện người. Cho nên cái này danh ngạch là cho đến chúng ta miêu gia thôn đại đội. truy vấn người vẫn cứ là thanh niên trí thức. Miêu Thanh Ngọc lay động đầu xem qua đi. Bái nàng hiện tại cường đại trí nhớ ban tặng Liền nhớ lại cái này nam thanh niên trí thức là ai? Lâm Hải. Lúc ấy cùng Dương Phạm Lý Vũ cùng nhau xuống nông thôn đi vào miêu gia thôn đại đội Xem ra nhất thiếu kiên nhẫn chính là mới tới thanh niên trí thức. Không phải, cái này danh ngạch là bởi vì ta làm được đồ vật, cho nên đặc biệt khen thưởng cho ta, làm ta đi đại học đào tạo sâu, cũng không phải phân phối cấp miêu ra thôn đại đội danh ngạch. miêu Thanh Ngọc cảm thấy những lời này đến nói rõ ràng, miễn cho tái sinh cái gì không cần thiết hiểu lầm, tuy rằng chuyện này đột nhiên bị thọc ra tới làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa nhưng sự tình tới, phải giải quyết, này cũng không phải là có thể qua loa cho xong. Một cái công nông binh đại học sinh danh ngạch có thể sinh ra rất nhiều sự à, một cái không tốt, đại đội lại muốn xảy ra chuyện, có chút đại đội còn có thể bởi vì cái này danh ngạch phát sinh đổ máu sự kiện đâu. Đổi thành những người khác nói cái này danh ngạch là đặc biệt khen thưởng, đến bị người phun chết, nhưng miêu Thanh Ngọc bất đồng, nơi này tất cả mọi người biết nàng sở làm công hiến, cho nên không cái kia mặt chỉ trích nàng. Thẩm thanh niên trí thức miêu Thanh Ngọc đồng chí, ngươi có thể hay không đem ngươi danh ngạch chuyển cấp thẩm thanh niên trí thức. Lý Vũ vừa rồi liền muốn hỏi vấn đề này, lúc này mới chính là nghẹn xuất khẩu tới. Vấn đề này vừa ra tới, đại gia liền đều an tĩnh, nhìn thẩm thái thanh miêu thanh ngọc không nói lời nào, thẩm thái thanh là miêu thanh ngọc đối tượng, cho nên cái này không phải không có khả năng a, nhưng làm như vậy, có phải hay không không tốt lắm. Thẩm thái thanh đứng ra nói, ta không có đã làm cái gì kiệt xuất cống hiến, cái này danh ngạch không nên ta lấy, ta cũng không xứng, cho nên cái này khả năng không thành lập, ta sẽ bồi thanh ngọc ở miêu gia thôn đại đội. Ở khôi phục thi đại học phía trước, có chút thanh niên trí thức trên mặt rõ ràng mà thả lòng biểu tình, miêu thanh ngọc xem đến thú vị, những người này sao có thể như thế song tiêu đâu. Không phải là cho rằng chính mình có cơ hội đi. Thẩm thanh niên trí thức luôn luôn thâm minh đại nghĩa, tuyệt không sẽ làm như vậy sự, ta tin tưởng hắn sẽ không. Lâm Hải chạy nhanh đứng ra định ra thẩm thái thanh lời nói, nếu là đến lúc đó thẩm thái thanh đổi ý, có thể lấy hôm nay việc phản bác hắn, đến lúc đó qua không được xét duyệt. Thẩm Thái Thanh làm theo không thể bắt được cái này danh lệnh. Miêu Thanh Ngọc đồng chí, ngươi không cần cái này danh lệnh, chính là nhường cho người khác. Nếu là ngươi đem cái này danh lệnh để lại cho ta đại đội thì tốt rồi. Miêu Thanh Ngọc nghe thế câu nói, lập tức liền phiên cái đại đại xem thường, có phải hay không nhường cho người càng tốt? Cẩn thận một chút ngươi bụng a, đại thẩm. Từ lần trước ở cán bộ viện la lối khóc lóc bị hung hăng vả mặt, dương chân liền thu liễm không ít, nhưng hôm nay thế nhưng chạy tới, còn ra tiếng nói chuyện. thuyết minh dương chân đối cái này danh ngạch rõ ràng là ý động nàng trong mắt dã tâm căn bản che giấu không được lúc này miêu thanh ngọc đặc biệt hy vọng miêu dũng tới đem dương chân lôi đi đỡ phải dương chân lại tiếp tục tự quyết định khiến người chán ghét cái này danh ngạch ta là minh xác cự tuyệt hơn nữa là thỉnh lãnh đạo nhóm phân phối cấp yêu cầu cái này danh ngạch người cho nên các ngươi hỏi ta là vô dụng bởi vì ta cũng không biết ai sẽ được đến cái này danh ngạch cứ như vậy đi thong thả không tiễn miêu thanh ngọc vây vây tay liền phải đuổi người đột nhiên Nàng suy nghĩ cái gì, hỏi, cho nên các ngươi là từ đâu biết cái này danh ngạch sự. Sau đó mọi người động tác nhất trí nhìn về phía đã bên cạnh hóa miêu vệ dân cùng triệu hy, là vệ dân cùng hắn đối tượng nói, chúng ta liền tin. Miêu Thanh Ngọc nhìn mắt hai người, thấy bọn họ ánh mắt lập lòe, không có tiếp tục hỏi đại gia, tiếp tục phủng một khối dưa hấu gạm dưa hấu ăn ngon như vậy, vì cái gì muốn nói nhiều như vậy lời nói đâu. Rất nhiều thanh niên trí thức không nghĩ đi, nhưng Miêu Thanh Ngọc trên mặt thực rõ ràng viết tiễn khách hai chữ. Bọn họ cũng không có biện pháp tiếp tục ra mặt giày đãi đi xuống, chỉ có thể trước rời đi, có lẽ có thể ngẫm lại biện pháp đâu. Tứ ca, triệu hy tỷ, các ngươi có thể nói cho ta, các ngươi là từ đâu biết tin tức này sao? Miêu Thanh Ngọc cảm thấy thực khó chịu, tuy rằng sự tình xem như giải quyết, nhưng chuyện này bị thọc sau khi rời khỏi đây cho nàng mang đến kế tiếp phiền toái khẳng định không ít, bởi vì một ít thanh niên trí thức căn bản chưa từ bỏ ý định, hiện tại biết nàng có thể có cái này danh lạch, nói không chừng sẽ tìm đến nàng nghĩ cách đâu. Nàng chỉ có thể cầu nguyện thanh niên trí thức nhóm không như vậy không biết xấu hổ. Phần 98 Triệu Hy Tử vừa rồi chính là ngốc, vốn là một chuyện tốt, kết quả hảo tâm làm chuyện xấu, hiện tại biến thành như vậy, nàng nào còn không biết xấu hổ nói là nàng ba nói cho nàng. Nàng chạy nhanh đẩy đẩy miêu vệ dân, làm hắn đi giải thích, dù sao nàng hiện tại không nghĩ hướng miêu thanh ngọc bên kia thấu đi, nhiều mất mặt ta. Miêu vệ dân tâm tình đã trải qua khiếp sợ không thôi đến bây giờ thì ra là thế. hắn liền nói hắn cảm thấy không đúng chỗ nào đâu nguyên lai like vấn đề ra ở chỗ này không thể không nói miêu thanh ngọc này một phen kiêu ngạo nói là miêu vệ dân hoàn toàn đã quên cái gì nghi vấn xác thật miêu thanh ngọc hiện tại thành tựu chính là rất nhiều người đều hoàn thành không được cố tình nàng ở cái này tuổi cũng đã đi tới rất nhiều người sợ không tới độ cao nàng thành công mà làm rất nhiều người chỉ có thể nhìn lên nàng cho nên miêu thanh ngọc nói nàng không nghĩ đi vào đại học chính mình tự học là có thể học được rất nhiều đồ vật Không có người hoài nghi, miêu vệ dân đồng dạng như thế. Bị đẩy ra, hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể thành thành thật thật nói tình hình thực tế, bằng không sẽ chỉ làm miêu thanh ngọc càng thêm xa cách bọn họ. Miêu thanh ngọc nghe nói là triệu hy phụ thân triệu sơn nói cho bọn họ tin tức này, sau đó bọn họ gấp không chờ nổi tưởng trở về nói cho nàng tin tức tốt, sau đó toàn đại đội đều đã biết sinh viên danh ngạch sự. Miêu thanh ngọc đau đầu mà vô vô cái chán, các ngươi sẽ không ở công xã liền giúp ta truyền khai chuyện này đi. triệu hy cùng miêu vệ dân hai mặt nhìn nhau sau đó cùng nhau trầm mặc miêu thanh ngọc hảo nàng biết sẽ có cái gì kết quả chính tú bình hung hăng mà cắn môi một cái được việc người đều không có làm miêu thanh ngọc dăm ba câu liền có lệ đi qua cái này miêu thanh ngọc như thế nào như vậy tinh đâu nếu là nàng đi thượng công nông binh đại học thật tốt ta cố tình nàng không thể đi ra ngoài nói cái gì chính tú bình ẩn ẩn có điểm hối hận chính mình từ lúc bắt đầu liền chọc giận miêu thanh ngọc làm đến các nàng hiện tại là kẻ thù giống nhau Nàng liền lời nói đều không thể nói một câu, càng đừng nói phát biểu chính mình ý kiến, nàng lại lặng lẽ nhìn nhìn dương phạm, thấy hắn lẳng lặng đứng ở trong đám người cũng khó nén phong tư, sâu kín thở dài, xem ra nàng còn phải tìm cơ hội cùng hắn. Nhiều lộ ra một chút đồ vật mới được, bọn họ tình huống hiện tại ở miêu ra người áp bách hạ, một chút cũng không tốt. chính Tú Bình chỉ nghĩ chạy nhanh thoát khỏi hiện tại loại tình huống này, nàng đã sắp nhẫn mại không nổi nữa, dù sao miêu vệ quốc hiện tại đối nàng lãnh bạo lực, nàng càng không cần mềm lòng. Nhưng Miêu Thanh Ngọc trở nên lợi hại như vậy, nàng là sợ hãi, Miêu Thanh Ngọc sao có thể lợi hại như vậy đâu? Rõ ràng kiếp trước nàng chỉ là có điểm tiểu thông minh mà thôi, Trịnh Tú Bình không nghĩ ra, nàng lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Miêu Thanh Ngọc xem. Miêu Thanh Ngọc thể xác và tinh thần mọi mệnh, đâu thèm ai nhìn chằm chằm nàng xem. Mặc kệ Miêu Thanh Ngọc có nguyện ý hay không, nàng được đến Công nông binh đại học sinh danh ngạch chuyện này đã ở toàn công xã trầm giai chuyên khai, hơn nữa ẩn ẩn còn có đi ra công xã Xu thế, sau đó Đại đội thanh niên trí thức nhìn thấy nàng càng thêm nhiệt tình, một đám đều tưởng cùng nàng chỗ hảo quan hệ. Miêu Thanh Ngọc tiêu thụ không dậy nổi như vậy nhiệt tình, nàng chỉ cảm thấy đây là đại tai nạn. Miêu mẹ biết chuyện này sau, đối Triệu Hi thái độ rốt cuộc là phai nhạt một ít, còn có kia chưa từng tới kịp gặp mặt tương lai thông gia. Miêu mẹ tuy rằng không có gặp qua cái gì đại việc đợi đi, nhưng người này tình lui tới phương diện, nàng là thực hiểu, lại kinh Miêu đại nhắc tới điểm, liền biết Triệu ra cha con đối Thanh Ngọc ôm có một loại cái gì ý tưởng. Ai hy vọng người khác ôm tinh kế tâm tiếp cận chính mình quê nữ. Dù sao miêu mẹ không thích. Triệu Hy cũng là xấu hổ không thôi. Nàng tưởng lập tức rời đi miêu ra, nhưng nàng lại không thể rời đi, chỉ có thể căng ra đầu lưu lại. Bởi vì chuyện này, miêu Thanh Ngọc buồn bực vẫn luôn liên tục đến Tàng Dũng thư ký tự mình cho nàng đưa khen thưởng lại đây mới bị nàng đè ép đi xuống. Tàng Dũng sớm đã nghe nói miêu Thanh Ngọc gần nhất tao ngộ sự tình, hắn cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng tại đây thời điểm bại lộ, hắn tưởng càng nhiều một ít. Nếu không phải Miêu Thanh Ngọc làm ra hữu cơ phì, hơn nữa chứng minh rồi có thể cho lương thực tăng ra sản xuất sau, cái này sinh viên danh ngạch sự tình chỉ sợ sẽ không dễ dàng liền giải quyết, phong ba nổi lên bốn phía là khẳng định, bởi vì một cái danh ngạch liên quan đến sự tình thực sự quá nhiều, đáng giá rất nhiều người mạo. Hiểm. Vất vả ngươi, Miêu sư phó. Tàng Dũng thư ký nhìn Miêu Thanh Ngọc, cảm khái nói. Miêu Thanh Ngọc cười khổ, nàng xem như kiến thức tới rồi, một cái danh ngạch rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực? Đồng thời nàng cũng bức thiết hy vọng khôi phục thi đại học tin tức sớm ngày ra tới, đến lúc đó nàng là có thể thoát ly khổ hải thanh niên trí thức muốn trở về thành tâm nguyện quá bức thiết. Tăng dũng thư ký, chúng ta bảo mật đến tốt như vậy, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng vẫn là không có phòng trụ. Đều đã chuyển ra đi, cũng chỉ có thể nghĩ cách giải quyết trước mắt vấn đề. Miêu Thanh Ngọc miễn cưỡng cười nói, nàng lại không thể đi tìm triệu sơn tra cách quá xa. Đây là quốc gia cho ngươi khen thưởng, đều ở bên trong. Về sau ngươi chính là trong thành hộ khẩu, lương thực quan hệ liền chuyển tới đường sưởng. Miêu Thanh Ngọc nhìn mắt vài thứ kia, cười khản chính mình, ta đây về sau chính là ăn lương thực hàng hóa người thành phố. ha ha đúng vậy. Tăng Dũng Lệ thường hỏi nàng gần nhất hay không đang làm cái gì nghiên cứu, là muốn hiểu biết một chút, cũng hảo làm chuẩn bị cho nàng cung cấp trợ giúp, lúc sau cũng sẽ không làm Miêu Thanh Ngọc chính mình xuất tiền túi làm nghiên cứu. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, trả lời, ta là có ở làm một ít đồ vật. Bất quá lúc này đây yêu cầu thời gian rất dài, tạm thời cũng không cần quá lớn trợ giúp, thật sự yêu cầu người hỗ trợ, ta khẳng định sẽ ra mặt giày xin giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không lại chính mình buồn đầu làm. Lúc này nàng liền chuyên tâm học tập nghiên cứu phân giải dịch, để lại cho nàng thời gian cũng không sai biệt lắm, cho nên đến lúc đó nàng có thể hoàn thành học tập sau, lại toàn bộ đem tư liệu bút ký đóng gói đưa đến đứng đắn phòng thí nghiệm, làm những người khác độc thủ, sau đó nàng có thể ở bên cạnh chỉ đạo, cứ như vậy. Nàng lại có thể nhàn rỗi xuống dưới, nghĩ đến đây, không khỏi liền nhớ lại Vưu Thiên Kỳ, Vưu Thiên Lợi hai người. Miêu Thanh Ngọc liền hỏi Tăng Dũng bọn họ tình huống. Tăng Dũng thư ký, ngươi nói hai vị Vưu sư phó, bọn họ vẫn là rất bận, thậm chí đều không rảnh lo thân thể của mình, nhưng quốc gia có cho bọn hắn xứng đi theo y sư tại bên người, nếu có tình huống có thể trước tiên trần trị, cái này ngươi đại có thể yên tâm. Ta nghe nói bọn họ hai vị thân thể là càng ngày càng tốt, đại khái đây là người gặp việc vui tâm tình sảng khoe đi." kia khá tốt. Tăng Dũng trước khi đi, luôn mãi dặn gió Miêu Thanh Ngọc yêu cầu trợ giúp liền tìm hắn, được đến khẳng định đáp án, mới rời đi. Miêu Thanh Ngọc đâu, nàng đối cái kia hộ tịch không phải thực để ý, dù sao hộ khẩu đối nàng tới nói đều giống nhau, nàng gấp không chờ nổi mà mở ra cái kia thật dày phong thư, từ bên trong lấy ra tới một đại sấp 10 nguyên mặt chán tiền liền giấy, hì hì, nàng liền thích xem nhiều như vậy tiền mặt, đếm một lần, cộng 60 trường, 600 khối. nàng hướng bên trong tạm tiền khẳng định đều bao gồm ở bên trong này nhưng hẳn là không đủ kia sáu đài máy móc cho nên thẩm thái thanh bên kia hay là muốn nàng chính mình còn tiền không có khả năng miêu thanh ngọc lập tức phủ định cái này đáp án chẳng lẽ cấp thẩm thái thanh đơn độc bồi thường nàng đến đi hỏi rõ ràng mới được bằng không cũng chưa tâm tư liếm tiền nàng vội vã mà liền phải hướng bên ngoài chạy tới nhưng chân mới vừa bước ra đại môn thời điểm liền nhìn đến thẩm thái thanh chính triều trong nhà tới đâu tức khắc liền thu hồi chân đứng ở tại chỗ cười xem hắn đi tới. Thẩm Thái Thanh nhìn thấy nàng, đối tượng nàng đôi mắt, tức khắc minh bạch nàng muốn làm cái gì đi, không khỏi nhanh hơn bước chân đi đến nàng trước người nói, vào đi thôi. Miêu Thanh Ngọc, hảo. Nàng xoay người ở phía trước dẫn đường, xoay đầu hỏi hắn, ngươi biết ta tìm ngươi làm cái gì? Biết, thằng thư ký cho ngươi đưa khen thưởng tới. Thẩm Thái Thanh thấy nàng trong mắt như là có ngôi sao, trước mặt mấy ngày một chút cũng bất động, biết nàng tâm tâm niệm niệm khen thưởng rốt cuộc tới. đúng vậy. bất quá ta cảm thấy không đủ ta chính là đủ rồi bất quá ngươi hỗ trợ ra tiền xuất lực kia bộ phận không có a miêu thanh ngọc cùng thẩm thái thanh nói này đó cũng không có ấp á ấp úng rất hào phóng mà giải thích thẩm thái thanh cười nói ta kia bộ phận ra ra cho ta bổ lên đây cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta mệt, ta cũng là kiếm lời một bút hì hì đi theo ta có thịt ăn thẩm thái thanh bước chân một đốn nhìn nàng một cái ân miêu thanh ngọc không có chú ý tới thẩm thái thanh động tác nhỏ Nàng hiện tại mới có đếm tiền hứng thú 600 khối A Hơn nữa phía trước Nàng hiện tại đã có tiểu 1.000 đồng tiền Là cái tiểu phú bà lạp Lại nhiều tích cóp điểm tiền phòng ở có hy vọng A Người phía trước nói muốn đưa ta quà sinh nhật Là đã ở chuẩn bị sao Thẩm Thái Thanh đột nhiên nói ân, Quà sinh nhật Miêu Thanh Ngọc sửng sốt ngẩng đầu đối thượng Thẩm Thái Thanh Mắt Đầu góc một cái giật mình Đúng vậy Quà sinh nhật Phía trước nàng vốn dĩ tưởng đưa chính hắn làm đồng hồ Nhưng ở hiểu biết đến thời đại này quốc gia cố máy công nghiệp sau, liền tạm thời gác lại hạ, bởi vì quốc gia cố máy công nghiệp không quá quan, sinh sản tinh vi dụng cụ khó khăn thật mạnh, mà nàng lại muốn chất lượng vượt qua thử thách đồng hồ cho hắn, nhưng nàng không thể ở trong phòng tối làm tốt, sau đó chống rông đưa cho thẩm thái thanh. Sau đó, này một gác lại xuống dưới, nàng liền đã quên. Xong rồi. mươi 51. Tuy rằng nàng là quên mất thả còn không có bắt đầu làm. Nhưng Miêu Thanh Ngọc đầu vóc hỏng rồi mới có thể cùng Thẩm Thái Thanh nói nàng không có bất luận cái gì chuẩn bị. Cho nên lúc này nên như vậy cơ chí trả lời, ta đương nhiên ở chuẩn bị. Vậy con ngươi, có ở chuẩn bị đưa ta quả sinh nhật sao? Chốt dạ, chạy nhanh đem nổi ném đến Thẩm Thái Thanh trên người, xem hắn như thế nào trả lời. Thẩm Thái Thanh nhìn Miêu Thanh Ngọc trong chốc lát, thẳng xem đến nàng chốt dạ, mới ôn nhu cười, hơi gật đầu, ân ở chuẩn bị chung, lần đầu tiên. Dù sao cũng phải hảo hảo chuẩn bị mới có thể tỏ vẻ tâm ý của ta. Khu. Miêu Thanh Ngọc lại trột dạ lại ấy nấy, cố tình Thẩm Thái Thanh còn ở tiếp tục nói, ngươi gần nhất bận quá, cho nên đừng ở chỗ này mặt trên tiêu phí quá nhiều tâm tư, chỉ cần là ngươi chuẩn bị, ta đều thích. Miêu Thanh Ngọc, không được, nàng muốn khóc, nàng như thế nào như vậy hư à, không chuẩn bị còn muốn gặp người. Miêu Thanh Ngọc hổ thẹn mà cúi đầu, thực xin lỗi, ta nói dối, ta còn không có bắt đầu chuẩn bị. Thẩm Thái Thanh rung túng mà cười. Hắn rôi tay động tác ôn nhu mà vô vô nàng mềm mại đầu tóc, hiện tại bắt đầu cũng không chậm, ta cũng không hy vọng chính mình chậm trễ ngươi làm nghiên cứu, bất quá về sau vẫn là cùng ta nói rõ ràng. Nếu là nhớ không được, ta sẽ nhắc nhở ngươi, đến ngày đó ngươi bồi ta ở đại đội tản bộ ta cũng sẽ thực vui vẻ. Nói tới đây, Thẩm thái thanh không khỏi nhớ tới cùng nhà mình ra ra gọi điện thoại đối thoại, Lao Ra tử nói còn rõ ràng ở hắn trong đầu đâu, việc này liền ở không lâu phía trước, hắn cô ý thượng công xã cùng Lao Ra tử trò chuyện. chính là vì nói cho hắn đại đội lúa nước tăng ra sản xuất nhiều ít sự tình lao gia tử biết sau tự nhiên là cao hứng đến cao giọng cười to một cái kính nói tốt sau đó chính là dặn dò hắn thái thanh à, thanh ngọc có như vậy năng lực ngươi cũng không thể nhiễu nàng học tập công tác cũng không thể lấy chính mình sự tình chậm chế nàng càng không thể lãng phí nàng thời gian nàng muốn làm cái gì ngươi đều đến theo nàng thẩm lao gia tử hoàn toàn hóa thân làm nhảm thao thao bất tuyệt mà giáo dục thẩm thái thanh thẩm thái thanh lúc ấy dở khóc dở cười Hiện tại nhớ tới, cũng là loại cảm giác này, hắn cảm thấy ở da ra trong mắt, hắn khả năng thành những cái đó cản quấy tiểu cô nương ly không được đối tượng, còn khả năng ái làm lũng phát giận từ từ. Miêu Thanh Ngọc bị hắn ôn nhu bao dung ấm tới rồi, nàng ngẩng đầu, nhìn thẩm thái Thanh nói, kỳ thật ngày đó nói lên muốn đưa lễ vật thời điểm, ta liền nghĩ đến muốn đưa ngươi cái gì, bất quá chính là hiện tại kỹ thuật không quá có thể duy trì ta muốn làm tặng cho ngươi lễ vật, gần nhất lại vội vàng những việc này, cho nên ta liền quên mất, thực xin lỗi. Ta sẽ hảo hảo chuẩn bị. Phải làm nói liền làm số khống cố máy. Số khống cố máy bên trong bao hàm rất nhiều kỹ thuật, máy móc, tự động hóa, còn có máy tính từ từ này đó. Nhưng quốc nội này đó kỹ thuật rất nhiều đều ở phát triển lúc đầu, còn phải ý lại nhập khẩu. Cho nên cho dù nàng ở trong phòng tối mặt dùng thời gian đổi tấm cạt hoàn thành học tập, nhưng ở bên ngoài cũng không có nhiều như vậy thời gian đi hoàn thành. Thẩm thái thanh sinh nhật là nông lịch tháng 6-15, liền ở cái này nguyệt cuối tháng. Nhưng hiện tại 7 tháng đã qua hơn phân Nàng đã tưởng Hảo muốn đổi mặt khác lễ vật, nhưng muốn tự mình cho hắn làm một khối tốt nhất đồng hồ ý tưởng không có biến, hoặc là nói Miêu Thanh Ngọc nhất định phải làm, năm nay không được, vậy sang năm. Sang năm kỹ thuật còn không tới nhà, vậy năm sau. Nàng có thể tiếp tục nỗ lực, cần thiết muốn cho số khống cố máy phát triển lên. Hảo, thẩm thái thanh cứ việc tò mò, nhưng không có truy vấn nàng tưởng cho hắn đưa cái gì, kỳ thật lời hắn nói cũng là phát ra từ nội tâm, đồ vật lại Hảo, cũng so ra kém nàng người này. Miêu Thanh Ngọc thấy hắn thật không có sinh khí, nhẹ nhàng thở ra, cũng cười, ngươi thật tốt. Phần 99 Thẩm Thái Thanh đối này nên được không chút do dự, ân, biết ta hảo, phải bắt khẩn ta. Miêu Thanh Ngọc, không thấy ra tới, hắn còn có thể nói nói như vậy, nhưng lời này không thật xấu, nàng sắc thật phải nắm chặt hắn, bằng không thượng nào đi tìm có thể bao dung nàng người A. Miêu Thanh Ngọc cuối cùng vẫn là quyết định muốn đưa Thẩm Thái Thanh đồng hồ, nàng tưởng đưa sản phẩm trong nước, hải thị sản đồng hồ, hơn 100 khối. có đôi khi mới có thể cho thấy chính mình coi trọng a nàng ái tiền, nhưng cũng ái tiêu tiền, kiếm tiền chính là vì hoa. Nhưng cũng không biết có phải hay không nên nói bọn họ tâm hữu linh tê. Ở Miêu Thanh Ngọc mua được muốn tặng cho thẩm thái thanh nam sĩ đồng hồ khi, nàng sinh nhật tới trước. Sau đó nàng thu được đồng dạng thẻ bài nữ sĩ đồng hồ. Miêu Thanh Ngọc đương nhiên là vui sướng mà nhận lấy, liền tính nàng có đồng hồ, nhưng nhiều một bàn tay biểu, nàng cũng cao hứng a ơn, nàng tuyên bố đây là tình lữ biểu. Ba ngày sau Thầm thái thanh thu được Miêu Thanh Ngọc đưa lễ vật, đã ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy tại dự kiến bên trong, hắn mơ hồ đoán được Miêu Thanh Ngọc muốn làm cái gì cho nàng, còn nhớ lại nàng nói kỹ thuật không thể đủ duy trì nói, hắn trân trọng mà nhận lấy, nhìn Miêu Thanh Ngọc, còn có nàng trên cổ tay mang hắn đưa đồng hồ, chuyên chú mà nhìn nàng, ngươi có thể giúp ta mang lên sao? Hành A. Miêu Thanh Ngọc cười tủm tìm gật đầu, túi đầu liền cho hắn bèo đi lên, sau đó vô vô hắn lòng bàn tay, nhìn hắn đôi mắt, đây là chúng ta đính ước tín vật Nô, no, về sau nàng có thể mỗi năm đưa hắn đồng hồ, có điều kiện dưới tình huống đều có thể chính mình làm a. Thẩm Thái Thanh Tâm vừa động, có cái gì ấm áp đổ vật ở hắn trái tim chỗ lưu động, hắn chậm rãi gợi lên khoe môi, là đính ước tín vật. Miêu Thanh Ngọc liền cảm thấy hắn như vậy cười đến thật là đẹp mắt, bởi vì nàng nhìn đến hắn trong mắt có nàng kỳ hì. Miêu Đại An An tĩnh tĩnh nghe ra đi ố bên trong truyền ra tới thanh âm, thẳng đến hắn nghe được khôi phục thi đại học này bốn chữ, mới đột nhiên đứng lên, ở cực độ kích động dưới. Trên mặt hắn biểu tình không có chút nào biến hóa, chỉ có hắn trong ánh mắt là khó có thể che giấu mãnh liệt bành bái. Sao? Thanh ngọc ba. Miêu mẹ đang ở hắn bên người ngồi đâu, đã bị hắn đột nhiên đứng lên hoảng sợ, vội hỏi hắn. Miêu đại máy móc mà quay đầu xem miêu mẹ, máy móc mà dùng tay chỉ ra đi ô nói, cả nước khôi phục thi đại học, khảo thí thời gian liền ở 12 tháng phân. Gì? Miêu mẹ sửng sốt, khôi phục thi đại học. Miêu mẹ rộng đại. cho nên nàng này cả kinh dọa dưới phát ra tới thanh âm liền một chút cũng không nhỏ trực tiếp liền chuyển tới miêu ra bên ngoài đi cho nên nghe được người cũng không ít đặc biệt là đi ngang qua miêu ra vừa vặn liền có thanh niên trí thức cái này thanh niên trí thức cũng không biết người khác chính là tăng linh tăng linh cái gì cũng đành phải vậy lập tức chạy tiến miêu ra há mồm liền hỏi thím ta nghe được khôi phục thi đại học tiếp tục nghe này tin tức lại ở một lần nữa bá miêu đại đối với đột nhiên xuất hiện tăng linh cũng chưa nói cái gì chỉ là chiều nàng chỉ chỉ ra đi ô linh nuốt nuốt nước miếng lập tức gan tính lại bước nhanh ngồi xổm ra đi ô trước mặt đi khẩn trương lại chờ mong mà nghe bên trong thanh âm miêu ra hai bên hàng xóm phản ứng cũng không chậm a, đều nghe được thanh âm liền thăm đầu vói vào miêu ra tưởng viện bên này dựng lên lỗ tai nghe cũng không dám phát ra âm thanh liền sợ không nghe rõ cái gì thật sự nghe được kia bốn chữ tuy là ngày thường tùy tiện tàng linh đều nhịn không được lại khóc lại cười nhưng nàng không dám khóc thành tiếng cũng không dám cười ra tiếng Sợ không có nghe rõ hoặc là nghe lẩu cái gì nội dung. Miêu đại một lần nữa nghe xong một lần sau, xác định thật sự khôi phục thi đại học. Hơn nữa không có nghe lẩu bất luận cái gì một cái yếu điểm sau. Lúc này mới hơi chút thả lỏng đại chịu chấn động tâm tình. Thời gian định ra tới, ghi danh thí sinh phạm vi rất lớn. Nông, dân, công nhân, còn có các người này đó lên núi xuống làng thanh niên trí thức. Đúng vậy đúng vậy tàng linh không ngừng mà lau nước mắt. Nếu có thể thi đại học trở về thành, nàng cũng không muốn đại ở nông thôn. Cho dù nàng có thể ở nông thôn ăn đến no, nhưng cũng biết, thành thị so nông thôn hảo, nàng lại sao có thể không nghĩ trở về thành đâu. Hơn nữa vẫn là lấy sinh viên như vậy thân phận khảo trở về thành. Ta muốn đi nói cho đại gia tin tức này. Tăng Linh lau nước mắt, đột nhiên liền xông ra ngoài, chạm vào một người, liền sẽ cùng người hô to một câu khôi phục thi đại học. Ở Tăng Linh này một kích động hành vi hạ, toàn bộ miêu gia thôn đại đội đều sôi trào lên, đặc biệt là biết tin tức này thanh niên trí thức viện. Khóc lớn cười to cái gì nhất có thể biểu đạt bọn họ kích động cảm tình, liền cái gì đều xuất hiện, còn có người chạy tới miêu ra tìm miêu đại tự mình xác nhận, miêu đại đều tâm bình, khí hòa mà cho khẳng định đáp án. Không lâu trước đây, thẩm thái thanh có cùng hắn nhắc tới quá thi đại học khôi phục thực mau liền phải xác định cụ thể thời gian, bởi vì kinh thành bên kia thảo luận công tác đã có minh xác khuynh hướng, vị kia thủ trưởng thủ đoạn rất cường ngạnh, hơn nữa là thực kiên quyết, cho nên khôi phục thi đại học này một chính sách thế tất sẽ bị xác định xuống dưới. Trong khoảng thời gian này, Miêu Đại liền mỗi ngày có thời gian đều đang nghe radio, liền chờ khi nào có thể nghe thấy cái này tin tức. hôm nay rốt cuộc tới. Thẩm Thái Thanh hôm nay đưa Miêu Thanh Ngọc đi đường xưởng, hai người còn cố ý đi trước lấy nhờ người mua cả nước nhật báo, bởi vì chính là hôm nay đang cả nước khôi phục thi đại học tin tức. Nhìn xem, nó tới. Thẩm Thái Thanh tiếp nhận báo chí, liếc mắt một cái liền thấy được đầu bản đầu đề, kia Thiên Văn Trường thực bắt mắt. Miêu Thanh Ngọc cũng thấy được, đúng vậy, rốt cuộc tới. Nàng đối Thẩm Thái Thanh nói, "Chờ ngươi lấy này phân báo chí trở về, khẳng định phải bị đại gia cấp xem, đến cẩn thận tiểu tâm chút." Thẩm Thái Thanh liền cười, "Chỉ sợ đại gia so với ta còn phải cẩn thận cẩn thận." Miêu Thanh Ngọc tưởng tượng một chút mọi người thật cẩn thận phùng báo chí, chuyên báo chí hình ảnh, xác thật rất có khả năng a, đại đội không có đặt báo giấy, cũng chỉ có Thẩm Thái Thanh trong tay này một phần, kỳ thật Thẩm Thái Thanh có thể nhiều lấy mấy phân trở về, bất quá không cần phải, một phần là đủ rồi. Ngươi chạy nhanh trở về đi." trong xưởng hôm nay khẳng định cũng thực náo nhiệt miêu thanh ngọc ngón tay điểm điểm đường xưởng ân trong xưởng có náo nhiệt nhớ rõ tránh xa một chút thẩm thái thanh biết nàng văn phòng có cái kêu lâm mai đồng chí ba ngày hai đầu liền sẽ nháo ra điểm sự tới đến bây giờ đã thành đường xưởng một cảnh cho nên hắn không tránh được muốn lo lắng nàng miêu thanh ngọc nhớ tới lâm mai lắc đầu yên tâm đi nàng lại như thế nào nháo cũng không dám nháo đến ta trên người tới nhiều lắm chính là hâm mộ ghen ghét ta Hâm mộ ghen ghét miêu Thanh Ngọc Lâm Mai hiện tại mỗi ngày đều tới rất sớm, cho nên miêu Thanh Ngọc vào văn phòng, liền đối thượng đối diện cửa tham đầu tham nào Lâm Mai, hai người bốn mắt tương đối, không lời nào để nói. miêu Thanh Ngọc nhàn nhạt gật đầu, liền vào văn phòng, trực tiếp hướng chính mình bàn làm việc bên kia đi qua đi. Ở miêu Thanh Ngọc xem ra, trên đời này thật sự không có so thời gian lợi hại hơn, điểm này ở Lâm Mai trên người thể hiện thực hoàn toàn, nàng hiện tại nhìn đến Lâm Mai, nghĩ lại chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Mai. chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời lúc trước lâm mai bị đưa bệnh viện hai tử là bảo hạ tới hoàng liên hoa cũng từ đường xưởng bị điều tới rồi hữu cơ phí xưởng còn bởi vì biểu hiện ưu tú trở thành chính thức công xem như hoàn toàn rời xa đường xưởng cái này vòng nhi nhưng là đừng tưởng rằng như vậy liền ngừng nghỉ lâm mai nháo đến càng hung vương học lực mỗi ngày bị nàng lăn lộn nghe nói lâm mai ở nhà bị bà bà lăn lộn cho nên nàng liền ở trong xưởng lăn lộn nàng nhi tử ba ngày một tiểu nháo năm ngày một đại náo lan Lộn lan lộn, hai tử sinh non, là cái nam hải, sau đó lâm mai liền run nổi lên huy phong, ở nhà áp bà bà, ở đây nháo trượng phu, cho nên đại gia ngầm cho nàng nổi lên cái xưng hô, người đàn bà đánh đá. Đi theo lâm mai huy phong run lên, còn có trên người nàng ngày càng tăng nhiều thịt mỡ, miêu thanh ngọc ở trên người nàng nhìn không tới ngày xưa bong dáng, nàng cảm thấy trước kia lâm mai cùng hiện tại nàng, chính là hai cái hoàn toàn bất đồng người, cũng không biết nàng đã từng có hay không hối hận quá lựa chọn nhân sinh như vậy. miêu sư phó. lâm tỷ sớm a một đạo hoạt bắt thanh em đánh gãy miêu thanh ngọc nàng nhìn về phía nói chuyện cô nương tiểu lý sớm a người nói chuyện là tân chiêu tiến vào cô nương tiểu lý nàng trải qua cùng miêu thanh ngọc có chút tương tự đều là cao chúng tốt nghiệp đã bị chiêu tiến đường xưởng làm kế toán tiểu lý kiên định cẩn mẫn hơn nữa nói ngọt tái cười còn thực cơ linh cho nên miêu thanh ngọc cũng thực thích nàng cũng liền tận chức tận trách dạy dỗ cô nương này tiền thúy lan ngầm cùng miêu thanh ngọc lộ ra quá trong xưởng bởi vì lâm mai không xong biểu hiện là không dám đem quá nhiều gánh nặng đặt ở trên người nàng thậm chí còn tính toán đem lâm mai điều chức đến mặt khác vị trí thượng hơn nữa bởi vì đường xưởng phát triển mau liền tính toán mặt khác bồi dưỡng một người kê toán người này chính là tiểu lý miêu thanh ngọc thuận thế nói đến khôi phục thi đại học sự cũng là muốn hỏi một chút tiểu lý có hay không nghe nói nhắc tới cái này tiểu lý kích động hoa tay múa chân đạo đúng đúng đúng ta cũng nghe đến tin tức này Hôm nay từ trong nhà ra cửa liền nghe được rất nhiều người đều tại đàm luận chuyện này, mọi người đều không thể tin được là thật sự, nhưng nhật báo thượng giấy trắng mực đen dành mạch viết đâu, miêu sư phó ngươi khẳng định muốn tham gia thi đại học đi. Miêu Thanh Ngọc, ân ngươi cũng đúng không? Vốn dĩ cho rằng sẽ được đến khẳng định đáp án, không dự đoán được tiểu lý thế nhưng nói, ta à, ta không tính toán tham gia thi đại học. Miêu Thanh Ngọc kinh ngạc, a, vì cái gì? Bởi vì đọc đại học cũng là vì tìm được một phần hảo công tác ca. ta hiện tại có tốt như vậy công tác còn có tiền sư phó tốt như vậy sư phụ già dạy dỗ vận khí đã thực hảo hơn nữa tham gia thi đại học ta cũng không nhất định có thể khảo được với đại học a tiểu lý lắc đầu miêu thanh ngọc dừng một chút tiểu lý kỳ thật so nàng còn đại một tuổi nhưng nàng xem tiểu lý liền cùng xem tiểu hài tử giống nhau không khỏi liền giải thích nói đọc đại học không ngừng là có thể học được tri thức còn có thể chống trải ngươi tầm mắt cũng có thể giao cho cùng trung trí hướng bằng hữu. đương nhiên công tác cũng sẽ có càng nhiều lựa chọn Tiểu Lý do dự, nàng nhìn Miêu Thanh Ngọc, không biết nên nói như thế nào, đọc đại học à, kỳ thật, nàng cũng tưởng đi. Miêu Thanh Ngọc còn tưởng lại khuyên, nhưng nàng đúng lúc mà không có lại nói, bởi vì cái này trung quy không thể làm nàng giúp Tiểu Lý làm lựa chọn. Miêu Thanh Ngọc cũng không dự đoán được, khôi phục thi đại học một chuyện ở đường xưởng nhắc lên gợn sóng cũng không lớn, đặc biệt là chính thức công, thảo luận thi đại học càng có rất nhiều trong xưởng lâm thời công, nàng cẩn thận tự hỏi, sau đó đến ra kết luận, đường xưởng công tác. Đặc biệt là có thể đường chính thức công, chính là một phần bắt sát, sinh hoạt vô ưu, tiền lương cũng không thấp, phúc lợi càng không ít, hơn nữa đường xưởng mắt thường có thể thấy được mà ở triệu binh lãnh đạo hạ. Càng ngày càng tốt, ngày sau còn có nâng cao một bước bốc đồng, cho nên muốn chính thức công từ bỏ công tác, đi tham gia thi đại học, là rất có khó khăn sự, hơn nữa không nhất định có thể thi đầu A. Chính là trong sưởng người nhìn thấy miêu Thanh Ngọc, biết thi đại học khôi phục một chuyện, đều sẽ tới một câu miêu Sư Phó, người muốn tham gia thi đại học sao? được đến khẳng định đáp án sau còn sẽ cổ vũ nàng làm nàng nỗ lực còn nói nàng khẳng định có thể vào đại học tiền thúy lan nhìn thấy miêu thanh ngọc cũng mỉm cười nói mọi người đều chờ mong chúng ta đường xưởng miêu sư phó có thể khảo cái hảo thành tích tốt nhất đại học tập sau đó làm ra càng thật tốt đồ vật đâu miêu thanh ngọc nhưng nàng tiếp nhận rồi đại gia hảo ý như vậy chúc phúc tuy rằng bao hàm đối nàng lớn lao chờ mong làm nàng cảm nhận được áp lực nhưng bọn hắn là chân thành thuần túy mà vì nàng cao hứng Ở đường sưởng qua đến thuận thuận lợi lợi, trở lại đại đội, nàng liền biết đại đội nhưng náo nhiệt, cái này náo nhiệt không chỉ có riêng là nói tốt một mặt ta. Hơn nữa ngoài dự đoán, miêu vệ quốc thế nhưng đưa ra muốn cùng trịnh tú bình ly hôn. chương 52 Thẩm thái thanh lấy về miêu gia thôn đại đội báo chí hoàn toàn làm cho cả đại đội sôi trào lên, mọi người tâm tư đều có dị động, đặc biệt là thanh niên trí thức nhóm, này trong đó gả cho đại đội hán tử hoặc là cưới đại đội cô nương thanh niên trí thức càng sâu. Sau đó là đại đội nhân gia cũng thực mau ý thức đến đây là một hồi biến đổi lớn, có thanh niên trí thức lập tức đi tìm hoặc là mượn học tập tư liệu, có thanh niên trí thức muốn bắt đầu đấu tranh. Thẩm thái thanh đem báo chi giao cho Miêu đại bảo quản sau, hắn liền không hề quản này phân báo chi sẽ mang đến cái gì kết quả, có một số việc là tránh không khỏi, nên tới vẫn là sẽ đến. Cảm ơn A. Miêu đại nghĩ đến hắn làm thẩm thái thanh cùng Miêu vệ bình hai người hỗ trợ tìm tư liệu, trong lòng cũng là thực ăn ổn, có này đó thư. Bất luận là đại đội muốn thử xem thi đại học người, vẫn là thanh niên trí thức viện thanh niên trí thức nhóm, đại đội đều có thể bảo đảm bọn họ có ôn tập tư liệu, hắn hy vọng đại đội có thể thi đậu người liền thi đậu từ đây thay đổi vận mệnh, cũng càng hy vọng có thể vì quốc gia chuyển vận nhân tài. Phần 100. Bá Phụ, là ta nên cảm ơn ngươi thẩm thái thanh nhìn miêu đại, hắn thực tôn kính hắn, vô luận là miêu thanh ngọc phụ thân thân phận, vẫn là miêu gia thôn đại đội đội trưởng thân phận, miêu đại đều tận hắn có khả năng làm được tốt nhất. chúng chi kiếp trước miêu đại đối thanh niên trí thức thiện ý cũng làm hắn được lợi không ít, là hắn cảm ơn hắn mới đúng. Miêu đại không biết thẩm thái thanh cảm tình như thế phức tạp, hắn vây vây tay, những cái đó tư liệu cũng đến hợp lý phân phối mới được, tuy rằng ôn tập tư liệu đầy đủ hết, nhưng lại không nhiều lắm, muốn học tập thi đại học, vẫn là đến chính mình nhiều hơn nỗ lực, ta cũng chỉ có thể làm này đó việc nhỏ. Phòng trưng đợi lát nữa liền có không ít người muốn tới cửa tới tìm bá phụ ngươi mượn thư. Thẩm thái thanh mới vừa nói xong lời này. bên ngoài liền nghe được có người kêu Miêu Đại nghĩ đến chính là tới mùa thư Miêu Đại nghĩ nghĩ đến đứng đứng đắn đắn cùng mọi người nói rõ ràng này đó ôn tập tư liệu muốn lớn nhất hạn độ sử dụng tới không thể chỉ vì một người sở hữu đội trưởng Thẩm Thanh Niên trí thức cũng ở a người đến là Hà Tiền hắn nhìn đến Thẩm Thái Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra Thẩm Thái Thanh hành sự quang minh lỗi lạc căn bản không cần sợ hắn bá chiếm Miêu đội trưởng tìm trở về này đó thư tịch tư liệu bởi vì liền Hà Tiền biết thẩm thái thanh cũng có giúp miêu đội trưởng tìm thư hơn nữa lấy thẩm thái thanh năng lực cùng gia đình bối cảnh hắn căn bản không thiếu này đó thẩm thái thanh hà đại ca hà tiên chính là thanh niên trí thức viện phái lại đây cùng miêu đại thương lượng người hắn cũng không có vu hồi thử đi thẳng vào vấn đề thuyết minh thanh niên trí thức viện muốn mượn thư tình huống miêu đại tư liệu không nhiều lắm cho nên ngươi phải hỏi hỏi thanh niên trí thức viện thanh niên trí thức chính mình có hay không phương pháp bắt được ôn tập tư liệu nếu là chính mình là có thể Vậy đừng dũng lại đây bên này, bởi vì quá nhiều người, thời gian lại thiếu, các ngươi rất có thể có người không thể ôn tập hảo. Này thật không tốt, cho nên càng là đặc thù thời kỳ, đại gia càng là muốn cho nhau thông cảm, giúp đỡ cho nhau, đại đội phòng trừng cũng có học sinh muốn tham gia thi đại. Học, cho nên người này số muốn thống kê rõ ràng, không thể qua loa, tranh thủ có thể thi đậu đều thi đậu. Hà Tiên sửng sốt, đột nhiên nhớ tới chính mình chạy tới phía trước, mọi người đều vây ở một chỗ nói dùng biện pháp gì thuyết phục miêu đội trưởng. đem sở hữu ôn tập tư liệu bắt được thanh niên trí thức viện đi, đúng vậy, lại không phải chỉ có bọn họ thanh niên trí thức có thể tham gia khảo thí, đại đội bên này cũng có người muốn tham gia đâu, tức khắc hổ thẹn, đội trưởng, ngươi nói rất đúng, ta sẽ thống kê hảo cái này số liệu, tranh thủ làm mọi người đều có thể coi trọng thư. Miêu đại thấy hắn bị điểm thông, gật gật đầu, việc này phải nhanh một chút, đừng trì hoãn thời gian. Chờ Hà tiền trở về thống kê, Miêu đại liền lập tức triệu tập đại gia đi sân phơi lúa mở họp. Chủ yếu chính là hỏi có hay không nhà ai Hải tử muốn đi tham gia thi đại học, tính cá nhân đầu, đến lúc đó cũng hảo an bài đi. Vì việc này, mọi người đều vô tâm tư bắt đầu làm việc, cho nên liền tập trung tinh lực làm tốt chuyện này đi, làm tốt, tâm liền yên ổn xuống dưới, không náo loạn. Kết quả không vài người báo danh, một cái bàn tay là có thể số lại đây, vừa mới năm cái, đều là thượng quá sơ trung hoặc là cao trung, niệm xong tiểu học hoặc là còn không có niệm quá tiểu học người cũng không dám báo danh, sợ bị cười nhạo. sợ xấu mặt, miêu đại cố gắng mọi người vài câu, cũng không có nhất định phải buộc người báo danh, lặp lại nói vài lần chi thức thay đổi vận mệnh. Hơn nữa nói về sau đại đội tiểu học muốn coi trọng học tập, lúc này không ra trưởng phản đối, bởi vì có thể thi đại học, nếu là trong nhà hoa hoa thật sự có thể học giỏi, thi đầu đại học, đó là hoàn toàn bất đồng mệnh. Làm thanh niên trí thức học tập thi đại học là hẳn là, nhưng là bọn họ không thể không bắt đầu làm việc đi. tổng không thể dùng đại đội lương thực cung phụng bọn họ, nếu là bọn họ thi đầu. Rời đi ta này tiểu phá địa phương, trở lại thành phố lớn, bọn họ chuyển cái thân là có thể quên mất, ta nhưng không nghĩ lấy chính mình loại lương thực dưỡng bọn họ. Miêu đội trưởng ngươi chạy nhanh cấp cái lời chắc chắn. Tôn chiêu đệ bị Miêu Thanh Ngọc đe dọa qua đi, là thật sự sợ nàng, mà ở Miêu Thanh Ngọc làm ra như vậy lợi hại đồ vật sau, cũng không dám nữa nói gì, sau lưng cũng không dám hạt nói thầm. Hiện tại nàng cũng không dám cùng Miêu mẹ sặc thanh đối nghịch, bất quá liên quan đến chính mình thiết thân ích lợi sự tình, nàng luôn luôn đi tuốt Đảng trước mặt. đại gia bừng tỉnh nguyên lai còn có việc này đâu sôi nổi đồng ý tôn chiêu để nói bọn họ đều là dân quê nhất để ý còn không phải là về điểm này có thể lấp đầy bụng lương thực sao tuy rằng thu hoạch vụ thu thời điểm xác thật là được mùa nhưng cũng chỉ là 50 mẫu đất điểm trung bình đến đại đội đầu người thượng cũng không nhiều hơn bao nhiêu cho nên này lương thực vẫn là khẩn trương thanh niên trí thức nhóm vừa nghe cũng không dám ra tiếng chỉ có thể nhìn miêu đại tỏ thái độ vấn đề này miêu đại đã sớm nghĩ tới hắn nói Khẳng định không thể như vậy bạch cung cấp lương thực, người đến chính mình lao động mới có thu hoạch, không có lấy người khác đổ vật điển no chính mình bụng sự, thanh niên trí thức vẫn cứ muốn bắt đầu làm việc, ban ngày bắt đầu làm việc, buổi tối học tập, nếu có thể chính mình cho chính mình cung cấp thức ăn, thanh niên trí thức không bắt đầu làm việc chính mình lựa chọn, đại đội không can thiệp, nhưng là, muốn ăn no bụng, phải chính mình làm. Việc làm nhiều làm thiếu tùy ý, làm nhiều ít kiếm nhiều ít công điểm, đại đội không có cái này nghĩa vụ vì thanh niên trí thức gánh vác thức ăn. Miêu đại rất có nguyên tắc, điểm này ở trong mắt hắn không tính khổ, ở Thây sơn biển máu đi tới, hắn cũng có thể ai qua đi, hắn cho rằng người chỉ có chịu khổ mới có thể tiến tới. Có thanh niên trí thức bất mãn, nhưng có thể nói đại đội người sai rồi sao? Không thể, đổi cái góc độ ngâm lại, ai vui cùng một cái không thân chẳng quen người ăn uống khảo thì à, lại không phải nhà ai đều có thừa lương, cho nên, nghĩ muốn cái gì, phải chính mình nỗ lực tranh thủ. Miêu dũng! Miêu dũng! Người chạy nhanh về nhà đi! Nhà ngươi Dương Chân muốn sinh. Ở một mảnh ong long long trong tiếng, một cái bén nhọn trói hai thanh âm hoa phá trường không, giống như một tiếng sấm sét, tặc dưng ở mọi người nhĩ gian, sau đó mọi người liền nhìn đến Miêu Dũng nháy mắt mặt trầm xuống, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Thanh âm chủ nhân thở hổn hển còn cùng bên cạnh người ta nói, "Ta nghe nói, Dương Chân là nghe được khôi phục thi đại học sự, nhất thời kích động quá mức, đứa nhỏ này liền phải ra tới. Nàng thật đúng là lợi hại. Khẳng định là tưởng thi đại học." Thanh niên trí thức cái nào không nghĩ Kết hôn gả cho người có đến làm ở Mỹ lâu Miêu dũng dương chân này Một đôi phu thê gia sự Tựa hồ nháy mắt dẫn phát rồi một thứ gì đó Đem thanh niên trí thức cùng miêu ra thôn Đại đội người tua nhỏ mở ra Đại đội người có một loại cảm giác Nga, nguyên lai like thanh niên trí thức là người thành phố Là phải về đến thành phố lớn Không giống bọn họ, chỉ là chồng chọn Sau đó có thanh niên trí thức nhân ra Bắt đầu có một nhà tiếp một nhà làm ở Mỹ lên Thanh niên trí thức trượng phu Muốn ôn tập tham gia thi đại học. Thanh niên trí thức tức phụ muốn ôn tập tham gia thi đại học. Duy chỉ cùng không đồng ý hai người đều có. Loại này gia đình tranh cãi, liền tính là miêu đại cũng không có biện pháp hoàn mỹ giải quyết, hắn cũng không có khả năng đi quảng, nói đến cùng đây là gia sự, nhưng chờ hắn về đến nhà, nên đón sắc mặt khó coi đến muốn khóc già tới đại nhi tử. Miêu vệ quốc túi đầu, thanh âm ong ong, ba, ta muốn cùng tú, chính thanh niên trí thức ly hôn. Miêu đại hoàn toàn không có chuẩn bị, đến nỗi với hắn thật lâu không có cấp miêu vệ quốc đáp lại. Nay mấy tháng Miêu vệ quốc cùng Trịnh Tú Bình quan hệ như thế nào? Gặp qua bọn họ hai người ở chung Miêu ra người xem đến rõ ràng, bọn họ ai cũng không hướng ai túi đầu. Miêu đại cùng Miêu mẹ đã từng ở đêm khuya lo lắng mà nói lên chuyện này, còn nói quá Miêu vệ quốc khi nào sẽ mềm lòng túi đầu nhận thua, nhưng là, không có. Đến nay Miêu vệ quốc cũng không có mềm hạ thái độ, Trịnh Tú Bình liền càng không có thể. Nàng liền chưa từng có chân chính thấp quá mức, phía trước kia một lần coi như túi đầu. Nhưng kỳ thật không tính Đi vào ngồi, nói nói vì cái gì? Miêu đại chấn định xuống dưới, nhìn về phía miêu mẹ, tiến vào cùng nhau nghe một chút. Nếu là miêu vệ quốc thật sự tưởng ly, bọn họ duy trì, đừng hào chứ. Bọn họ cũng đều biết, Trịnh tú Bình là khẳng định trở về tham gia thi đại học. Vệ quốc, người như thế nào nghĩ đến muốn cùng nàng ly hôn A? Tiến phòng, miêu mẹ liền gấp không chờ nổi hỏi, nói thành thật lời nói, thi đại học khôi phục, nàng cao hứng, bởi vì tiểu nhi tử tiểu khuê nữ có thể đi tham gia thi đại học. Nhưng tưởng tượng đến đại nhi tử, cao hứng đã không thấy tâm hơi một nửa. Nhưng mà, miêu vệ quốc thế nhưng chủ động đưa ra muốn cùng trịnh tú bình ly hôn. Miêu mẹ thậm chí cảm thấy chính mình ngay lầm. Này mấy tháng miêu vệ quốc cùng trịnh tú bình lạnh thực rõ ràng chính là không bỏ được, tưởng hoa hảo. Miêu vệ quốc lắc đầu, chỉ nói, ta cùng nàng ly hôn, làm nàng chính mình đi tìm nàng hạnh phúc, hiện tại khôi phục thi đại học, nàng thi đậu đại học liền tự do, ta chính mình mang theo thắng thăng quá. Miêu mẹ vừa nghe hắn thanh âm. Liên biết hắn là hoàn toàn trái tim băng giá, đứa nhỏ này đến nhiều thương tâm A. Miêu mẹ bồi qua thân lau nước mắt, nàng cũng nhiều lần đoán đứa nhỏ này không biết cố gắng, không hiểu chuyện, tịnh nghĩ một nữ nhân. Nhưng hiện tại thấy miêu vệ quốc như vậy, nàng thương tâm khổ sở, tâm một nắm một nắm đau, hận không thể thế hắn đau. Miêu đại hỏi hắn, ngươi nghĩ kỹ rồi. Các ngươi ly hôn lúc sau, nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau. Một khi ly hôn, ngươi không thể lại đi tìm nàng, cũng không thể lại nghĩ nàng, ngươi có thể làm được sao. Miêu vệ quốc thật sâu mà hít vào một hơi, ta có thể. Miêu đại dừng một chút, nhìn miêu vệ quốc mặt, lúc này các ngươi ly hôn, nàng có thể đồng ý. Ở cái này mấu chốt thời kỳ, Trịnh Tú Bình cùng miêu vệ quốc ly hôn sau, nàng ở nơi nào? Ở nơi nào ăn? Lấy miêu vệ quốc tính cách tới xem, nếu hắn là tâm bình khí hòa mà muốn cùng Trịnh Tú Bình ly hôn, phỏng trừng sẽ không tuyển thời gian này. Nói cách khác, miêu vệ quốc khả năng phát hiện cái gì? Ba, Ngươi đừng hỏi, ta đã tưởng hảo, chính là hiện tại. Ta liền không, câu nệ nàng, làm nàng chính mình lựa chọn Miêu vệ quốc hung hăng tâm, ta chủ động cùng nàng để ly hôn, là ta sai. Miêu mẹ hận sắt không thành thép mà vô Miêu vệ quốc, liền ngươi hảo tâm. Tính, đều tùy ngươi đi, trước kia ngươi khăng khăng muốn kết hôn, ta cùng ngươi bà mặc kệ ngươi, hiện tại ngươi ly hôn, ta cùng ngươi bà cũng mặc kệ ngươi. Miêu vệ quốc cùng Trịnh Tú Bình chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kỳ thật cũng không có gì, vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân đều có thể cảm nhận được bên người người hay không ái chính mình. Trịnh Tú Bình đối miêu vệ quốc không có cảm tình, miêu vệ quốc chân chính rõ ràng, bởi vì nàng để ý có khác một thân. Miêu Thanh Ngọc về nhà thời điểm, trịnh Tú Bình đang ở cùng miêu vệ quốc khắc khẩu ly hôn sự, trịnh Tú Bình trên mặt nước mắt nước mùi hồ vẻ mặt, hốc mắt đỏ bừng, lên án mà nhìn miêu vệ quốc. Ly hôn. Ly hôn lúc sau ngươi làm ta trụ chỗ nào? Ngươi làm ta mặt hướng nơi nào gác? Ngươi có nghĩ tới ta cảm thụ sao? Miêu Vệ Quốc. Trịnh Tú Bình hoàn toàn không có đoán trước đến, miêu vệ quốc thế nhưng muốn cùng nàng để ly hôn. Hắn cư nhiên dám để. Hắn làm sao dám. Liên tính muốn ly hôn, cũng sẽ nàng trước nói ra. Đây đều là miêu vệ quốc thiếu nàng. Mà kế hoạch bị quay rầy cũng làm trịnh Tú Bình nháy mắt thất thố. huống chi là khôi phục thi đại học tin tức vừa mới ra tới thời điểm, trong khoảng thời gian này nàng muốn ở nơi nào. Ai cùng nàng ăn uống. Nàng liền không thể ở miêu gia thôn đại đội cùng Dương Phạm Quang Minh chính đại ở bên nhau. Nàng phải chờ tới trở lại kinh thành lúc sau, mới có thể làm như vậy, miêu vệ quốc dựa vào cái gì không đợi nàng. Miêu vệ quốc, ngươi nói chuyện A. Ai làm ngươi cùng ta ly hôn? Ngươi dựa vào cái gì, ngươi hỏi qua ta sao? Ngươi suy xét quá tháng tháng sao? Trình Tú Bình lôi kéo miêu vệ quốc quần áo, chất vấn hắn. Miêu vệ quốc gan tĩnh mà nhìn nàng phát cuồng, dùng một loại xem kỹ xa lạ ánh mắt đánh giá nàng, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cùng ta ly hôn? Muốn cùng ta quá cả đời. Hắn đôi mắt nhìn Trịnh tú bình, Trịnh tú bình trong lòng hoảng hốt, tổng cảm thấy chính mình sở hữu bí mật đều bị hắn xem thấu, sợ tới mức nàng theo bản năng buông lỏng tay ra, hướng phía sau lui lui. Nàng không dám cấp khẳng định đáp án, bởi vì nàng vĩnh viễn sẽ không. Nàng đã tìm được nàng ái người a. Ly hôn đi, ngươi đồng ý, chúng ta liền đi ly. Trong nhà lương thực phân ngươi một nửa, tiền giấy phân ngươi một nửa. Thắng thắng đi theo ta, về sau chúng ta ai lo phần ấy. Ngươi dọn về đi thanh niên trí thức viện trụ, nơi đó còn có giường ngủ. Miêu vệ quốc cả người trên người có loại tinh mịch, không có sinh khí. Trịnh Tú Bình nhanh chóng mà so đo chính mình lích lợi được mất, kỳ thật Miêu vệ quốc trước đưa ra ly hôn, đối nàng là tuyệt đối có lợi, nếu là nàng trước nói ra, nàng khẳng định ở Miêu gia thôn đại đội quá không đi xuống, nàng cũng từng nghĩ tới làm Miêu vệ quốc trước đề ly hôn, như vậy đối nàng tốt nhất, có thể đem nàng thanh danh tổn thất hàng đến thấp nhất, chỉ là Miêu vệ quốc nắm giữ quyền chủ động, làm nàng nan kham lại cảm thấy bị mạo phạm. Ta không cần lương thực, ta đòi tiền phiếu. Nhưng ở ta thi đậu đại học đi vào đại học phía trước trong khoảng thời gian này, ngươi đến phụ trách ta một ngày tăng cơm. Ta phi. Ngươi tin hay không ta làm ngươi liền kiện quần áo đều không thể lấy cứ như vậy ra nhà ta môn. Ngươi cho ta ra không ai. Toàn từ ngươi khi dễ. Miêu mẹ bị Trịnh Tú Bình đúng lý hợp tình khí cười, phân nàng một nửa lương thực là đủ rồi, nàng mỗi ngày không làm chính sự, lấy một nửa lương thực đều cảm thấy đối lý. Trịnh Tú Bình cắn môi nhìn miêu mẹ, tức khắc không dám nhắc lại. nhưng miêu vệ quốc kiên trì phía trước các một nửa miêu mẹ tuy rằng sinh khí nhưng cũng không có lại ngăn trở miêu thanh ngọc cũng chưa nghĩ đến miêu vệ quốc thế nhưng thật sự đồng ý cùng trịnh tú bình ly hôn lại còn có như vậy thuận lợi Thẩm thái thanh cũng ở bên cạnh xem xong rồi toàn quá trình chờ đến đại gia tách ra hắn liền tiến đến miêu thanh ngọc bên thai nói trịnh tú bình dương phàm hai người bởi vì thi đại học sự này mấy tháng liên hệ không ít trịnh tú bình nhiều lần cấp dương phàm đưa tư liệu miêu vệ quốc đồng chí thấy được hơn nữa không ngừng nhìn đến một lần Miêu thanh ngọc đôi mắt tức khắc sáng, nàng khắc chế kích động hỏi thẩm thái thanh, ngươi làm. Phần 101 Thẩm thái thanh tưởng thở dài đỡ chán, duỗi tay búng búng cái chán của nàng. Không có, ta chỉ là làm người nhìn bọn hắn chằm chằm, chính bọn họ động tĩnh quá lớn, miêu vệ quốc đồng chí cũng không nốc, dù sao cũng là bên gối người, miêu vệ quốc đồng chí chính mình có mắt thấy. Căn bản không cần hắn nhắc nhở a. Ha ha, mặc kệ thế nào, thiên đạo hảo luân hồi. Mầm thanh che lại cái chán, xấu hổ cười cười. Nang liên muốn nhìn một chút, đã không có miêu vệ quốc toàn lực duy trì Trịnh Tú Bình cuối cùng có thể hay không thuận lợi thi đầu đại học. Chương 53 Đối với miêu vệ quốc xử lý ly hôn chuyện này, miêu thanh ngọc cảm thấy hắn làm nơi trốn đối Trịnh Tú Bình hảo, thậm chí còn suy xét đến Trịnh Tú Bình ly hôn hậu sinh sống vấn đề, phóng Trịnh Tú Bình đi, vẫn là bởi vì muốn phóng nàng tự do, theo đuổi hạnh phúc, thậm chí là chủ động gánh vác thanh danh thượng tổn thất. Tuy rằng có chút xuất nhập, nhưng miêu vệ quốc người này cùng trong nguyên tắc cái kia không oán không hối hận thâm tình nam xứng thật sự đối thượng hào miêu thanh ngọc lý giải không được hắn loại này yên lặng trả giá ái nàng liền thành toàn nàng tư tưởng nàng cảm thấy miêu vệ quốc gái đến quá hèn mọn bất quá đây là hắn lựa chọn miêu đại miêu mẹ đều tôn trọng hắn không tới phiên nàng tới nói gì trong nhà không có phương tiện miêu thanh ngọc tiễn đi thẩm thái thanh nàng đâu cũng cảm thấy không thích hợp đãi ở trong sân tiếp tục xem đi xuống cho nên nàng lựa chọn hồi chính mình trong phòng Sớm còn có một chút thời gian, nàng đến chạy nhanh hoàn thành phân giải dịch cái này học tập nhiệm vụ, muốn ở tham gia thi đại học trước kết thúc cũng được đến học bá lực, cũng coi như là cấp này đoạn học tập thời gian hỏa thượng dấu chấm câu. Miêu mẹ nhìn chằm chằm trịnh Tú Bình thu thập đồ vật, nàng cảm thấy nữ nhân này tâm tư một chút cũng không đơn giản, vệ quốc gan lô nặng, chính là nàng lại không có biện pháp. Miêu vệ quốc khó được cường ngạnh hai lần, một lần ở cưới trịnh Tú Bình một chuyện thượng, còn có một lần chính là hiện tại ly hôn chuyện này thượng nhiều lần đều cùng trịnh tú bình có quan hệ miêu đại không cho nhúng tay miêu mẹ cũng liền không nghĩ có miêu đại làm chút sự tình hơn nữa nàng cũng khinh thường lấy đi nhi tử cực cực khổ khổ bắt đầu làm việc kiếm lương thực cùng tiền giấy trịnh tú bình là thật sự tâm tàn nhẫn từ đầu tới đuôi, nàng liền không hỏi đến một tiếng thăng thắng thậm chí không để qua một câu thăng thắng về sau làm sao bây giờ nàng tôn tử sao liền quán thượng như vậy nhẫn tâm mẹ thật là đáng thương nào đến nỗi miêu vệ quốc miêu mẹ căn bản không thèm nghĩ hắn Đau lòng song, nên như thế nào như thế nào, nàng lại làm không được bọn họ chủ, nếu là về sau hắn tái phạm xuẩn, nàng liền. Nàng liên trang hạt nhìn không thấy. Ngươi có phải hay không coi trọng cái nào thanh niên trí thức? Miêu mẹ ánh mắt sắc bén mà đánh giá trịnh tú bình, kỳ thật nói ra thời điểm, nàng trong lòng đã có người được chọn, chính là Dương Phàm Nếu không phải như vậy, miêu vệ quốc lại sao có thể đồng ý cùng nàng ly hôn? Chỉ sợ cái kiêng ngốc tử còn muốn vẫn luôn cùng nàng dây dưa. Miêu mẹ là khó chịu. Làm Trịnh Tú Bình cứ như vậy tiêu tiêu sái sái quá tân nhật tử, lưu hai phụ tử đáng thương gắn bó. Trịnh Tú Bình thân thể cứng đờ, nàng vừa rồi liền vẫn luôn nỗ lực mà không cho chính mình suy nghĩ chuyện này, nàng không nghĩ suy nghĩ miêu vệ quốc phát hiện nàng cùng Dương phàm có lui tới sự, nhưng lúc này bị miêu mẹ hỏi tới, kia một tầng nội khố giống như là bị người ngạnh sinh sinh kéo ra giống nhau, nàng cảm thấy chính mình giống như là không có mặc quần áo giống nhau, chân bóng, cái gì cũng tảng không được, cảm thấy thẹn bi phẫn này đó cảm xúc cùng nhau bao phủ nàng. nàng nhắm chặt miệng không nói lời nào về sau ngươi không thể lại bước vào miêu ra một bước Ngươi tiến thêm một bước ta lấy cái chổi đánh ngươi một chút ngươi đừng cho là ta thật sự không đánh người nếu là ngươi lại đây liền tính làm trò thắng thắng mặt ta đều phải đánh ngươi ngươi cho ta nhớ kỹ miêu mẹ còn có gì không rõ nam nữ chi gian về điểm này sự căn bản không cần điểm danh có đôi khi một động tác một ánh mắt là có thể xem minh bạch miêu mẹ càng nghĩ càng giận nhìn đến nơi nào là trịnh tú bình đồ vật Nàng liền trực tiếp ném đi ra ngoài, thật không mang theo khách khí, lựa giận công tâm thời điểm, nàng thậm chí nghĩ ra đi tuyên dương Trịnh Tú Bình là lơi ong bướm không giữ phụ đạo, loạn thông đồng người, nhưng nàng cuối cùng không có đi, nàng là đem nói đi ra ngoài, làm xú Trịnh Tú Bình thanh danh, nhưng là, đến lúc đó vệ quốc đâu? Còn có Thanh Ngọc vệ bình bọn họ đâu? Toàn bộ miêu ra người đều phải bởi vậy hổ thẹn, chịu người nhà báng, cuối cùng ai thắng? Chỉ có thể nghẹn khuất mà nhịn xuống không nói. Miêu mẹ cảm thấy nhiều xem một cái Trịnh Tú Bình đều là bị tội, trên đời này sao có như vậy nữ nhân đâu. Nàng cũng không tin cái kia Dương Phàm có thể vẫn luôn bao dung nàng, không tiếc phúc người, luôn có nàng bị tội thời điểm. Miêu ra người không ai giúp Trịnh Tú Bình dọn đồ vật, nàng không có kêu, cũng không dám kêu, càng sẽ không có người giúp nàng, thanh niên trí thức viện. Cùng Trịnh Tú Bình quan hệ không tồi Dương chân còn ở nỗ lực mà sinh hải tử nào, Dương Phàm, Hắn thật đúng là cũng không dám lại đây. Hắn thậm chí không biết miêu vệ quốc muốn cùng Trịnh Tú Bình ly hôn. Sắc trời đã đen, Trịnh Tú Bình một người yên lặng dọn hành lý tới rồi thanh niên trí thức viện, một chuyến lại một chuyến, không ai giúp nàng, nàng khóc một lần lại một lần, cũng không biết dùng bao lâu mới dọn xong rồi. Thanh niên trí thức viện người nhìn đến dọn đồ vật trở về Trịnh Tú Bình đều sợ ngây người, Trịnh Tú Bình cũng không dám nói chính mình cùng miêu vệ quốc ly hôn, chỉ nói qua tới thanh niên trí thức viện truyền tâm ôn tập thi đại học, thanh niên trí thức nhóm đương nhiên lòng có nghi ngờ. Nhưng bọn hắn giờ phút này đều muốn nắm chặt thời gian nhiều ôn tập một đạo đề, căn bản không có tâm tư đi chú ý người khác sự tình, đương nhiên là chính mình quan trọng nhất. Miêu Vệ Bình so Miêu Thanh Ngọc còn muốn vạn mới về đến nhà, hắn hiện tại đã là hữu cơ phỉ xưởng chính thức công, lúc ấy đi làm lâm thời công biểu hiện không tồi, suy xét một phen sau, chuyển chính thức, mỗi ngày vội đến không được, bởi vì sinh sản nhiệm vụ trọng. "Ngũ ca, nghe được tin tức sao?" Miêu Thanh Ngọc hỏi Miêu Vệ Bình. Miêu Vệ Bình thật mạnh gật đầu. Buổi sáng đi trong xưởng sẽ biết, ta là khẳng định muốn tham gia thi đại học, ta muốn đi Kinh Thành nhìn xem. Hải thị hắn đi qua, dù sao cũng phải đi xem thủ đô đi, hơn nữa ở hữu cơ phì xưởng công tác mấy tháng, hắn cảm thấy như vậy lặp lại lao động động tác không hảo chơi, vậy nếm thử tân đồ vật. Miêu Thanh Ngọc nghe hắn như vậy vừa nói, yên tâm, vậy ngươi đến hảo hảo ôn tập, ta cũng tưởng khảo đến Kinh Thành đi. Ta hôm nay cùng lãnh đạo nói muốn từ rất công tác. Miêu Vệ Bình đột nhiên thả ra một thanh âm vang lên lôi. Đại gia một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Miêu mẹ cả kinh lập tức đứng lên, "Gì? Ngươi từ rất công tác? Kia chính là bắt sát. Hơn nữa công tác nội dung nhiều đơn giản a, tiền lương phúc lợi đều thực hảo, hữu cơ phỉ chính là vẫn luôn đều muốn." Miêu Vệ bình duỗi tay đào đào lỗ thai. "Mẹ, đừng lớn tiếng như vậy, cẩn thận điểm, ngươi đột nhiên đứng lên có điểm dọa người a." "Đối, ta từ rớt, lãnh đạo làm ta tìm người trên đỉnh ta vị trí này đâu?" Tân Châu huyện Hữu Cơ phỉ sở mới vừa thành lập thời điểm, Liên ở trong huyện các đại đội sản xuất chiêu một đám công nhân, bởi vì lúc ấy đại đội đề cử đều là có khả năng cân mẫn, cho nên cuối cùng đều lưu lại thành chính thức công. Miêu vệ bình chính là trong đó một cái, miêu gia thôn đại đội còn có mấy người tay phủng bắt sát, chuyển chính thức thời điểm, này mấy người đều mang theo không ít đồ vật tới miêu gia, nói là đưa cho miêu thanh ngọc tạ lễ, hiện tại này mấy nhà quá đến rực rỡ, chặt, chẽ phủng kêu bắt sát đâu, cũng liền miêu vệ bình, lý do thoái thác rất liền từ rớt, một chút cũng không lưu luyến Người lý do thoái thác công liền từ công. Người cho rằng người một khảo là có thể thi đậu đại học. Miêu mẹ thiếu chút nữa bị tiểu nhi tử khí ra bệnh tim tới. Miêu vệ bình tự tin mà ngẩng đầu đỡ ngực, có thể. Mẹ, tuy rằng ta so không được thanh ngọc thông minh, nhưng ta cũng có một cái thông minh đầu dưa hảo đi. Ta khẳng định có thể thi đậu đại học. Trong khoảng thời gian này ta liền chuyên tâm ở nhà ô tập, khảo cái hảo đại học, cấp nhà ta quang tông diệu tổ ha ha. Miêu mẹ không lưu tình chút nào mà một cái tắt trụ thượng đầu của hắn. làm ngộng tưởng hao huyền đâu miêu thanh ngọc yên lặng uống lên khẩu canh chứng áp áp kinh trên thực tế là nàng so không được miêu vệ bình thông minh khu khụ bất quá đây là tạm thời nàng ánh mắt muốn phóng lâu dài điểm hoàn toàn không cần thiết chuẩn dạ mẹ ta lời nói đều thả ra đi ngươi tổng không thể làm ta chính mình đánh chính mình mặt đi ta ra mặt tuy rằng hậu nhưng cũng làm không tới như vậy sự miêu vệ bình nghe răng trợn mắt một bộ bị đánh đau biểu tình miêu mẹ liền thu hồi tay hắn lập tức lại cười hì hì Cho nên này công tác ai muốn, ta liền đưa cho ai. Nước phù xa không chảy ruộng ngoài sao, mẹ ngươi muốn hay không đi thử thử. Miêu mẹ trừng mắt, đi cái gì đi. Ta như vậy một đống tuổi, ngươi còn làm ta vất vả như vậy công tác. Miêu vệ bình. Nói sai rồi, mẹ ngươi tùy tiện điểm ăn bài, ta đều nghe ngươi. Miêu mẹ nhìn nhìn miêu đại, do dự nói, nếu không, làm vệ quốc đi. Này công tác đơn giản, hắn cũng có thể làm tốt, đi sớm về trễ, cũng hảo tránh đi những người đó. Thắng thắng liền ở nhà. Miêu Đại hỏi một chút chính hắn ý tưởng. Nói đến công tác, Miêu Thanh Ngọc cũng không khỏi nhớ tới chính mình công tác, nàng kế toán cùng duy tu sư phó công tác cũng không phải là có thể nói làm khiến cho, đến có chuyên nghiệp năng lực mới được, này liền rất khó tìm, đặc biệt là ở nàng thân thích bên trong, khó có thể tìm được thế thân, bất quá cụ thể còn muốn cùng Triệu Xưởng trưởng thương lượng mới được, phải công đạo hảo những việc này mới có thể buông tay chạy lấy người. Nhưng Miêu Thanh Ngọc liền không nghĩ tới Triệu binh sẽ làm nàng tiếp tục tạm giữ trước, đường xưởng nào bỏ được nàng người này mới đi đâu, vẫn là đi được sạch sẽ. Chương 54 Miêu vệ bình muốn làm sự, không ai ngăn cản được, miêu mẹ biết hắn chủ ý đại, liền không muốn cho hắn sửa chủ ý. Hơn nữa miêu vệ bình lời nói chọc chúng nàng tâm tư, thi đại học thành sinh viên, kia khẳng định là tốt, có thể thi đậu kia thật là quang tông rượu tổ sự. Nhưng miêu mẹ cũng có nàng chính mình lo lắng, ngươi nói muốn khảo, vậy ngươi trong khoảng thời gian này phải nghiêm túc đãi ở nhà ôn tập. Không thể đi ra ngoài chơi Không ôn tập hảo ta nào dám đi ra ngoài chơi Mẹ, ta cũng là sĩ diện người Thi không đậu kia không phải mất mặt đã chết Miêu vệ bình tuy rằng tự tin Nhưng kỳ thật đấy lòng cũng có chút không xác định Ai cũng không biết lần này thi đại học tình huống như thế nào Chỉ có thể dùng hết toàn lực đi học tập khảo thí Hắn nhưng không nghĩ bởi vì khinh thường đại ý thi không đậu Miêu thanh ngọc nghe thế câu nói Xem xét mắt miêu vệ bình Lời này nói Thi không đậu người có rất nhiều Cái gì mất mặt chết Lần này thi không đậu, vậy tiếp theo. liền ngươi sĩ diện, hừ, hảo hảo học, ngươi cũng học ổn trọng điểm, tiểu thẩm so ngươi lợi hại nhiều, nhân ra liền sẽ không nói nói như vậy. Thanh Ngọc, đảo có thời gian ngươi xem hắn ôn tập tình huống, đừng làm cho hắn lười biếng. Miêu mẹ xem miêu vệ bình như vậy, lại tưởng thượng bàn tay. Mẹ, ngươi yên tâm, nếu ngũ ca thả ra lời này, hắn khẳng định có năm chắc có thể thi đậu, bất quá sao, trước đêm kia không thấy song thư xem song bái. miêu thanh ngọc nhớ tới kia còn chưa bị miêu vệ bình xem xong thư bởi vì này mấy tháng hắn đều ở vội công tác một ngày bận việc xuống dưới cho dù còn có tinh lực học miêu vệ bình cũng không nghĩ lấy sách vở xem trên thực tế miêu vệ bình tuy rằng đầu góc linh hoạt như ma trước quỷ nhiều nhưng hắn kỳ thật không tính là chăm chỉ người chỉ có hắn cảm thấy hứng thú độ vợt hắn mới có thể đầu chú trăm phần trăm nhiệt tình không bằng đi công xã hoặc là trong huyện đi bộ hắn vĩnh viễn sẽ không nhị miêu vệ bình nhớ tới cái gì Nhìn nhìn miêu vệ quốc nhà ở bên kia phương hướng, hỏi, ta đây đến đi lấy thư trở về mới được, còn có mấy quyển ở người kia nơi đó đâu. Hắn còn không biết miêu vệ quốc muốn cùng trịnh tú bình ly hôn sự tình. Miêu mẹ sắc mặt tức khắc biến đổi, tức giận nói, đều cho ngươi lấy về tới, ta nghe thanh ngọc, liền đặt ở ngươi trong phòng. a nàng sao xong rồi. Miêu vệ bình tuy rằng không sao chú ý miêu vệ quốc bên kia sự tình, nhưng cũng biết trịnh tú bình ngay từ đầu liền sao kia bộ thư, chỉ là không biết tình huống như thế nào. Miêu mẹ không nghĩ hề răng, vốn dĩ nàng là muốn liền những cái đó bản sao đều phải lấy đi, nhưng cuối cùng trịnh Tú Bình khóc lóc cầu liền kém la lối khóc lóc lan lột, miêu vệ quốc làm nàng mang đi, miêu mẹ mới mắt không thấy tâm không phiền, Mặc kệ. Ngũ ca, còn không có cùng ngươi nói, đại ca cùng trịnh Tú Bình ly hôn, ly hôn thời gian cũng định hảo, nàng đem đồ vật dọn đi rồi, đến nỗi nàng có hay không sao xong, không biết, dù sao thư lấy về tới. Miêu Thanh Ngọc kêu đại ca vẫn là có điểm biến lưu, nhưng vẫn là kêu Tả hưu chính là một cái xưng hô, có hay không thân tình ở bên trong, đều đã kêu đi. Miêu vệ bình phủng chén tay vừa trượn, trong chén cơm thiếu chút nữa toàn đảo trên người hắn, may mắn hắn phản ứng mau ổn định, mới không lãng phí lương thực, nhưng trên mặt biểu tình như cũ khiếp sợ, gì? Chuyện khi nào? Miêu thanh ngọc, hôm nay, ngươi trở về phía trước. Nàng không tiện nói đến quá kỹ càng tỉ mỉ, bởi vì người trong nhà đều ở đâu. Miêu vệ bình còn muốn hỏi nhiều một ít, nhưng nhìn đến miêu đại miêu mẹ bọn họ biểu tình. Rốt cuộc là không dám hỏi lại, chỉ là trong lòng cảm xúc còn không có hoãn lại đây, đến nỗi với hắn ăn cơm động tác đều không có ngày xưa nhanh chóng, là thật bị dọa tới rồi, cái kia đại ca thế nhưng đồng ý ly hôn. Hắn còn tưởng rằng đại ca muốn cùng trịnh tú bình háo cả đời đâu. Phần 102 Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Chờ cái này cảm xúc hoãn lại đây, miêu vệ bình liền khôi phục ngày thường bộ dáng. Nói đến cùng, hắn đôi trịnh tú bình người này vô cảm, thậm chí là chán ghét, trong nhà không có người này. Hắn là thật vui mừng, nào nghĩ đến nhiều như vậy, hắn liền cảm thấy đây là một chuyện tốt. Kia hữu cơ phỉ sưởng công tác khiến cho đại ca đi thôi, nếu là đại ca muốn đi nói Miêu Vệ Bình lập tức nói, lại quay đầu hỏi Miêu Thanh Ngọc, công tác của ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có hai công tác, kế toán cùng Duy Tu sư phó, này đều không phải người bình thường có thể làm công tác. Miêu Thanh Ngọc, ngày mai đi trong xưởng cùng Triệu xưởng trưởng bọn họ thương lượng làm sao bây giờ? Bởi vì khôi phục thi đại học một chuyện kết hôn thanh niên trí thức đã chịu đại đội mọi người chú ý này trong đó liền có trịnh tú bình hơn nữa trịnh tú bình suốt đêm dọn hành lý đi thanh niên trí thức viện sự tình đã ở đại đội truyền khai người đều là nhàn liền ái bắt quái chuyện nhà người khác cho nên liền có người hiểu chuyện đi hỏi miêu vệ quốc tình huống như thế nào miêu vệ quốc không giống trịnh tú bình che che giấu giấu hắn nói thẳng hắn cùng trịnh tú bình quá hai ngày liền đi ly hôn đã thương lượng hảo mọi người ồ lên sau đó chính là hỏi thăm chi tiết thực mau Miêu Vệ Quốc chỉnh tú bình ly hôn tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng đã ở Miêu Gia thôn đại đội truyền khai, hơn nữa có vài cái phiên bản, chi tiết các bất đồng, đặc biệt là Miêu Vệ Quốc đem hắn có đồ vật đều phân cho Trịnh Tú Bình một nửa sau, càng là dẫn phát rồi mọi người nhận nghị, cuối cùng đại đa số người đều nói Miêu Vệ Quốc là ngốc tử. Trịnh Tú Bình tuy rằng như nguyện ly hôn, nhưng dọn về thanh niên trí thức viện nhật tử cũng không tốt quá, bởi vì tất cả mọi người tránh nàng, đặc biệt là nữ thanh niên trí thức, nàng cũng không dám thân cận dương phàm. Sợ bị người phát hiện cái gì, lại truyền ra không dễ nghe lời nói tới Bởi vì có quan hệ trịnh tú bình nhàn thoại đó là có bao nhiêu cái phiên bản Nói là trở về thành bỏ chồng bỏ con, bức bách miêu vệ quốc ly hôn Còn lấy đi một nửa gia sản, nhiều khó nghe nói đều có chuyện Lúc này ai dám để ly hôn A Cho dù có thể ly hôn, cũng không gặp nào đối phu thê ly hôn Trừ phi tình thế bắt buộc không thể không ly Cho nên này hai người ly hôn sự xác thật là mới mẹ sự Nhưng bởi vì không quá hai ngày miêu vệ quốc đi hữu cơ phì sưởng thế thân miêu vệ bình công tác, thành chính thức công, mọi người nghị luận nhiệt điểm lại thay đổi, thậm chí có người nhìn đến miêu vệ bình còn làm hắn thanh tình điểm, bị không thi đậu cuối cùng còn ném công tác, không nói được còn cùng thân đại ca thành kẻ thủ. Đối này, miêu vệ bình dỗi một câu, ta lợi hại như vậy, còn sợ tìm không thấy công tác. Lại vô dụng, ta còn có ta muội thanh ngọc hỗ trợ đâu. Cuối cùng câu kia nói được thập phần kéo thù hận, nhưng không ai có thể phản bác. Toàn đại đội liền không ai có không nhận Miêu Thanh Ngọc là đỉnh đỉnh có bản lĩnh đại nhân vật, bọn họ an giải có hữu cơ phỉ lương từ đâu. Bên này náo nhiệt một quá, đại đội còn có rất nhiều chỗ náo nhiệt nhưng xem a, liền nói nghe được muốn khôi phục thi đại học kinh hỉ đến trước tiên sinh sản Dương Chân đi, lan lộn một ngày một đêm sinh hạ cái phi tiểu tử, ở sinh sản thời điểm còn không quên yêu cầu Miêu Dũng làm nàng tham gia thi đại học, Miêu Dũng lúc ấy nói đồng ý, Dương Chân liền ra sức sản tử đi, kết quả chờ hài tử rơi xuống đất, nàng cũng ngủ một giấc tỉnh lại. liền ồ nào muốn miêu dũng cho nàng tìm thư ôn tập nhưng miêu dũng thay đổi chẳng những không cho nàng tìm thư còn không cho nàng đi ra ngoài nói là làm nàng hảo hảo ở cữ dương chân nơi nào chịu đáp ứng nàng nhưng thật ra tưởng lập tức xuống giường chính mình tìm sách vợ đi nhưng nàng lại không phải thật sự làm quán khổ sống nông thôn phụ nữ sinh hạ hài tử còn có thể lập tức làm việc nàng động nhất động liền cả người đau đều không thể đi đường sau lại miêu dũng đem nàng nhốt lại nàng liền áo. Chờ nghe được trịnh tú bình thuận lợi cùng miêu vệ quốc ly hôn tin tức, tiêu tâm liền linh hoạt đi lên, nàng cũng muốn ly hôn. Nhưng miêu dũng lại không phải miêu vệ quốc, hắn thật vất vả cưới trở về tức phụ, sao có thể đồng ý ly hôn. Hắn còn không nghĩ làm Dương chân học tập thi đại học đâu, đừng tưởng rằng hắn không hiểu, những cái đó trở về thành thanh niên trí thức, mặc kệ nam nữ, ly nông thôn, liền đã quên nông thôn, chính mình đi qua hảo sinh hoạt, đâu thèm đã từng hảo quá nhân sinh cùng chết. Cho nên, Dương chân chỉ có thể đãi ở nhà. miêu dung tàn nhẫn lên là thật sự tàn nhẫn cho nên mỗi ngày là có thể nghe được miêu dung ra truyền tới một cái nữ nhân ô ô tiếng khóc ngay từ đầu sức lực thực đủ đại xảo đại nháo sau lại liền dần dần nhược xuống dưới bất quá vẫn là mỗi ngày không ngừng có người chạy tới làm miêu đại quản quản miêu đại nghiêm túc nghĩ tới sau đi tìm miêu sinh hảo mặt mũi miêu sinh không có ngày xưa khí phách hăng hái trên mặt khó được có mỏi mệnh nghe minh miêu đại ý đồ đến liền nói ta tôn tử không có nương ai dưỡng hán Ngươi có thể cho dũng tử lại tìm một cái giống dũng tử tức phụ như vậy đọc sách biết chữ tức phụ. Nếu là ngươi có thể, nhà ta khiến cho dũng tử tức phụ đi tham gia thi đại học. Nếu là ngươi không thể, cũng đừng tới nhà của ta nói chuyện này. Nhà ngươi miêu vệ quốc là ngốc tử, nhà ta dũng tử không ăn cái này mệt. Liên tính ngươi là đội trưởng, cũng không thể can thiệp nhân ra ra sự. Lúc trước nàng tự nguyện gả tiến vào, còn không phải là đồ nhà ta nhật tử quá đến hảo sao. Hiện tại nàng có tân hy vọng, là có thể cái gì cũng không làm. liền rời đi nhà ta trên đời này không có chuyện tốt như vậy miêu đại tự nhiên không thể lại giúp miêu dung tìm một cái trong thành đọc sách biết chữ tức phụ cũng không thể giúp miêu sinh mới sinh ra tôn tử tìm một cái nương hơn nữa miêu sinh lời nói cũng không sai lúc trước là dương chân chính mình nghĩ tới ngày lành một cây làm chẳng nên non điểm này đại đội người đều rõ ràng hắn có thể giúp ai yên tâm đi miêu đội trưởng dũng tử ăn ngon uống tốt cung phụng hắn tức phụ đâu đói không xấu nàng Nàng mỗi ngày như vậy kêu chính là tưởng dẫn người tới giúp nàng cầu tình ngươi nhìn một cái, thanh niên trí thức viện bên kia có ai lại đây giúp nàng cầu tình Những cái đó tiểu tử cô nương một đám trong mắt hiện tại chỉ có học tập đâu Đều nghĩ khảo trở về thành đương người thành phố nào ngươi cái kia con dâu trước cũng không có tới xem qua một hồi Ai lại là người tốt nào Miêu sinh hừ hừ mà nói, hắn xem như nhìn thấu này đó thanh niên trí thức Miêu đại, ta không thể, nhưng liền nhà ngươi đem dương thanh niên trí thức nút lại cho nên ta lại đây nhìn một cái, chuyện này không phải chỉ có cái này phương pháp giải quyết, miêu dũng như vậy đóng lại nàng, nàng tâm cũng không ở nơi này, về sau sợ cũng không có thể hảo hảo sinh hoạt, nhà ngươi đem người xem đến khẩn, có thể cho nàng khảo một lần nhìn xem, không ai nói tham gia khảo thí liền nhất định sẽ thi đậu, cho nàng một lần cơ hội, nàng thi không đậu liền hồi tâm cùng miêu dũng sinh. Hoặc, nếu nàng thi đậu, ai nói liền không có biện pháp hảo hảo sinh hoạt, ta liền nói đến nơi đây, nhà các ngươi lại nghiêm túc ngẫm lại, Miêu Đại cũng không có ở lâu, hắn đi xử lý chuyện này, thật đúng là không có gì hảo biện pháp, hơn nữa hắn cái này đội trưởng cũng không phải nhàn, hắn cũng không phải chuyên môn quản này đó gia đình tranh cãi, muốn thật làm người tới quản, có không ít người đâu, công xã phụ nữ chủ nhiệm liền có thể lại đây điều giải, chỉ là ai dám dính lên việc này à, dù sao xử lý như thế nào đều không đúng. Miêu ra thôn đại đội khắp nơi gà bay chó sủa, Miêu Thanh Ngọc vẫn là cứ theo lẽ thường đi làm, nàng có thể trực tiếp liền đi tham gia thi đại học. Hơn nữa nàng cũng không tính toán nhanh như vậy liền từ rất đường xưởng công tác, nàng muốn làm đến 12 tháng phân, như vậy còn có không ít tiền lương có thể lấy, nếu là trong xưởng cho phép, nàng liền thỉnh mấy ngày giả đi thi đại học, khảo xong có thể tiếp tục công tác. Triệu binh sáng sớm liền đang chờ Miêu Thanh Ngọc, trong xưởng về Miêu Thanh Ngọc công tác đi lưu cũng khai một lần sẽ, cuối cùng nhất trí quyết định muốn đem người lưu lại, về sau đường nội quy nhà máy hoa phát triển còn có những cái đó kỹ thuật cũng muốn thỉnh giáo Miêu Thanh Ngọc. Hơn nữa Miêu Thanh Ngọc tương lai khả năng sẽ có lớn hơn nữa thành tiểu, chỉ cần nàng vẫn là đường sưởng người, bọn họ còn có thể nhờ A, chi trả một chút tiền lương, một chút cũng không lỗ. Miêu Thanh Ngọc thực mau đã nói lên ý đồ đến. Ta xem trong sưởng như thế nào an bài, công tác là muốn giao tiếp. Triệu binh an tĩnh ngay xong, đối nàng nói, là cái dạng này, Miêu Sư Phó, trong sưởng quyết định tiếp tục mướn ngươi làm duy tu Sư Phó, chúng ta hy vọng ngươi tiếp tục chỉ đạo đường sưởng, ngươi năng lực chúng ta xem ở trong mắt. Tuần thất ngươi người này mới đường xưởng đã có thể mệt lớn, hơn nữa về sau còn có rất nhiều vấn đề yêu cầu thỉnh giáo ngươi, cho nên thỉnh ngươi hảo hảo suy xét, đừng nóng vội cự tuyệt, nhưng kế toán kia một khối công tác xác thật muốn thỉnh ngươi thay thế ngươi vị. Chí, ngươi nếu có đề cử, có thể đề cử tới trong xưởng, nếu tạm thời không ai tuyển, có thể ở trong xưởng đổi một phần công tác, đến lúc đó từ trong xưởng tìm tân kế toán. Miêu Thanh Ngọc nghe được sướng suốt, tiếp tục nói ta. Đúng vậy, nàng thật đúng là không dự đoán được trong xưởng làm ra như vậy quyết định bất quá gì cũng không làm liền lấy không một phần tiền lương miêu thanh ngọc tuy rằng thích tiền nhưng nàng cũng biết nàng về sau khẳng định không có khả năng thường xuyên tới đường xưởng hơn nữa giao kia phần tư liệu sau nàng cũng đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ hướng chi về sau muốn tiền nàng cũng có thể chính mình kiếm a nếu như vậy liền không cần thiết đem chính mình buộc chặt ở đường xưởng thượng phía trước tặng dũng thư ký cũng hy vọng nàng đảm nhiệm hữu cơ phì xưởng chỉ đạo sư phó nhưng cuối cùng nàng cự tuyệt cho nên đường sưởng cũng không bất đồng. Miêu Thanh Ngọc trong lòng đã có quyết định, cho nên nàng lập tức nói, triệu sưởng trường, nếu là về sau trong xưởng có vấn đề, ta rất vui lòng hỗ trợ, nhưng ta cái gì cũng không làm liền lấy một phần tiền lương sự làm không tới, cho nên ta cự tuyệt. Lao ngô sư phó còn có kia hai vị đồng chí hiện tại đã có rất lớn tiến bộ, cho nên trong xưởng máy móc không cần quá lo lắng, những cái đó tân bản vẽ cũng không cần quá lo lắng. Chuyên nghiệp sư phó khẳng định có thể làm ra tới, cách vẽ huyện. xưởng sắt thép hiện tại liền trải qua điều chỉnh bên trong có chuyên nghiệp sư phó đến nỗi kế toán công tác này ta tìm không thấy người được chọn vẫn là muốn phiền toái trong xưởng triệu binh nghe được miêu thanh ngọc như vậy kiên quyết mà cự tuyệt không phải không thất vọng nhưng hắn cũng nghe nói miêu thanh ngọc cự tuyệt hữu cơ phì xưởng bên kia như vậy tưởng tượng tốt xấu có thể có điểm tâm lý an ủi hắn cũng biết cường lưu không được miêu thanh ngọc sẽ có càng cao nơi đi đường xưởng vẫn là quá nhỏ ta nhìn ra ngươi tâm ý đã quyết cũng không hảo lại giữ lại ngươi như vậy đi Trên người của ngươi có hai công tác, đều đến hảo hảo an bài, trong xưởng sẽ cho ngươi làm tốt, ngươi giúp đường xưởng nhiều như vậy, ta cũng chỉ có thể vì ngươi làm điểm này sự. Triệu Binh lắc đầu. Miêu Thanh Ngọc khét lời, ta phải cấp trong xưởng chọn cần lao có khả năng tiến vào mới được. Triệu Binh ha ha cười, nghĩ nghĩ, nói, nếu là ngươi thân thích có biết tính toán, có thể mang lại đây làm tiền sư phó dạy dỗ, ngươi lúc trước cũng là nàng dạy ra. Vốn dĩ hắn không này đó tư tâm, nhưng Miêu Thanh Ngọc giúp đường xưởng nhiều như vậy. hắn cũng tưởng hồi báo một vài. Miêu Thanh Ngọc gật đầu đồng ý, nàng cũng không biết có hay không như vậy thân thích, về nhà tìm Miêu mẹ vừa hỏi, thật là có, kết quả còn không đợi Miêu mẹ cùng nàng nói là ai đâu, người được mùi thanh Miêu Tam thẩm tới cửa tới, chính là hỏi Miêu Thanh Ngọc công tác lúc sau như thế nào an bài. Chương 55. Miêu Thanh Ngọc còn chờ nghe Miêu mẹ cùng nàng nói ai có năng lực này đâu, nếu nàng hiện tại có cơ hội này, kia để cử chính mình nhận thức có năng lực người vừa lúc a, nếu là không ai ngày mai nàng liền đi trong xưởng gọn gàng dứt khoát cự tuyệt này hai công tác rất có thể là có thể thay đổi một người nhân sinh nếu có thể đường công nhân ăn lương thực hàng hóa không ai tưởng dựa thiên ăn cơm đặc biệt là còn có tiền thúy lan như vậy một vị kế toán sư phụ gia đương lao sư đây chính là nhặt một cái đại tiến nghi miêu mẹ vừa nghe tiền thúy lan thế nhưng còn nguyện ý tự mình tay cầm tay dạy người tức khắc liền tưởng khai nàng thật đúng là có người được chọn liền đối miêu thanh ngọc nói có thanh ngọc đại tẩu Thanh Ngọc đã trở lại đi. Miêu Tam Thẩm cao rộng nói chuyện, đi theo liền đi đến, nhìn đến Miêu Thanh Ngọc, tức khắc trước mắt sáng ngời. Thanh Ngọc à, Tam Thẩm nghe nói ngươi cũng là muốn đi tham gia thi đại học đi. Ngươi như vậy có khả năng, khẳng định có thể thi đậu đại học. Ta chính là lại đây hỏi một chút ngươi, ngươi kia công tác làm sao bây giờ? Đây chính là bắt sát ta, vẫn là đường xưởng như vậy phúc lợi tốt nhà máy. Lúc trước hữu cơ phì xưởng chiêu công, Miêu Tam Thẩm ba cái nhi tử cũng chưa bị tuyển thượng, nàng chính là bực bội rất dài một đoạn thời gian. ở nàng xem ra nàng ba cái nhi tử nào nào đều hảo như thế nào liền không thể đi đường công nhân khó chịu cũng không có biện pháp nàng cũng không dám đi tìm Miêu đại cầu tình nàng là nghe xong Miêu vệ bình đem chính mình công tác nhường cho Miêu vệ quốc lúc sau nghĩ đến Miêu Thanh Ngọc công tác này không tâm tư lên đây này tưởng tượng liền một phát không thể vãn hồi chạy nhanh lại đây hỏi thăm Miêu Thanh Ngọc nghe được nàng lời nói liền biết Miêu Tam Thẩm muốn làm cái gì có tiện nghi nhặt hay không nghi muốn nhưng Miêu Thanh Ngọc đi. Kỳ thật không lớn muốn đem công tác cấp tam phòng, chỉ là nàng không hé răng, nhìn miêu mẹ. Miêu mẹ trên mặt cười lập tức thu hồi tới, làm gì đâu. Ngươi hỏi thăm này làm cái gì. Miêu mẹ cũng nghĩ đến miêu tam thẩm muốn làm cái gì, muốn công tác. Miêu tam thẩm sớm có chuẩn bị, nàng cũng không vu hồi tới, nếu là ấp úng, bảo không chuẩn phải bị miêu mẹ đuổi ra ngoài. Cho nên nàng liền nói, ta liền nghĩ, từ thanh ngọc trong tay đem công tác mua lại đây, cấp vệ tiền, làm hắn đi đương công nhân, đại tẩu, nhà ngươi là đi lên. chẳng lẽ liền không thể giúp đỡ giúp đỡ chúng ta tam phòng. Các ngươi ngón tay tùng một chút, nhà của chúng ta liền hảo quá, nói nữa, chúng ta cũng không cho Thanh Ngọc có hại, lấy tiền mua công tác, nhà các ngươi cũng không ai muốn cái này công tác đi, vừa lúc nhường cho chúng ta, không phải giai đại vui mừng. Cha mẹ mấy năm nay cũng là hy vọng chúng ta tam phòng lên, nay không có một cơ hội, chính vừa lúc. Phần 103 Miêu mẹ nghe xong không có lập tức nói chuyện, Miêu tam thẩm nói có nhất định đạo lý, Bọn họ đại phòng cùng nhị phòng tam phòng trên lệch là càng kéo càng lớn, mấy cái hài tử đều nỗ lực, hiện tại không cần về nhà trồng trọt vứt bỏ nhị phòng ốm yếu miêu vệ an không đề cập tới, tam phòng ba cái nhi tử, mỗi người trên mặt đất vất thực, cũng không có mặt khác đường ra, trên lệch là càng lúc càng lớn, nếu là chỉ có nhà mình giàu có lên, thân thích vẫn là tại chỗ đảo quanh, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, chẳng lẽ còn có thể theo chân bọn họ không lui tới, không có khả năng. Chính là Miêu Tam Thẩm cái này, đúng lý hợp tình bộ dáng làm nàng tới khí. Đại Tẩu, nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ trước kia sự? Làm người không thể nhỏ mọn như vậy, cũng không thể như vậy mang thù a, này không đều là nghèo nháo sao? Nếu là ta có tiền, khẳng định cũng sẽ tiếp tế các ngươi, này không phải không có tiền sao? Miêu Tam Thẩm kỳ thật trong lòng cũng có chút bồ chồn nhưng hôm nay không thể lui, này công tác đến làm xuống dưới, vàng không cũng không biết muốn tiện nghi cái nào người. miêu tam thẩm cho rằng nàng cái này đại tẩu khẳng định sẽ nhớ thương nhà mẹ đẻ bên kia cho nên nàng đến sớm tiệt hồ mới được nàng tiếp tế bọn họ miêu mẹ tin nàng mới là lạ nhưng việc này thật không thể một ngụm cự tuyệt miêu mẹ có tâm kéo nhà mẹ đẻ một phen nhưng cũng không thể thăm nhà mẹ đẻ rốt cuộc là thanh ngọc ba thân nhân hơn nữa nàng nhà mẹ đẻ bên kia cũng có thuận lợi tiến hữu cơ phí xưởng cho nên việc này vẫn là làm thanh ngọc ba chính mình xử lý đi bất quá cái này học đồ danh lệch tam phòng ba cái nhi tử là đừng nghĩ bọn họ liền không phải làm kế toán liêu niệm xong tiểu học liền không đi đi học nhiều năm như vậy cũng không nhặt lên qua sách vợ miêu mẹ người đi về trước đi chuyện này chờ ta cùng thanh ngọc ba thương lượng lúc sau lại nói miêu tam thẩm khôn khéo hai mắt lập tức phát ra không giống nhau sáng giỏi không có lập tức cự tuyệt vậy thuyết minh hấp dẫn ta đây liền chờ đại tẩu tin tức tốt thật là ít nhiều thanh ngọc sao như vậy có khả năng đâu miêu tam thẩm nhìn miêu thanh ngọc một trận đáng tiếc miêu thanh ngọc sao liền không phải nàng khuê nữ đâu Nếu là nàng khuê nữ, thật là có thể cơm ngon rượu say lâu, đáng tiếc không phải, Miêu Tam Thẩm nghĩ đến Miêu Thanh Trúc, gà đi ra ngoài liền ít đi đã trở lại, trong nhà thiếu Miêu Thanh Trúc, còn gà bay chó sủa rối loạn hảo một trận, tức khắc muốn sinh khí, bất qua cô kỵ này không phải chính mình ra, lại không hảo phát giận. Tiến đi Miêu Tam Thẩm vẫn luôn không nói chuyện Miêu Thanh Ngọc liền hỏi, "Mẹ, thật muốn cho bọn hắn một cái công tác." Nàng thật không tình nguyện, đặc biệt vẫn là như vậy một cái cực độ trọng nam khinh nữ gia đình ra tới nam nhân, nàng biết Miêu vệ tiền chính là bị Miêu Tam thẩm quán đến thành triệt triệt để để đại nam chủ chủ nghĩa, còn có tam phòng những cái đó tiểu nam hải, mỗi người nghịch ngợm gây sự, hơn nữa tính tình không nhỏ, còn có một nhà chi chủ Miêu Tam, ở Miêu Tam thẩm nhiều năm làm bạn hạ, kia tính tình thật không thể nói hảo, hơn nữa tư tưởng cũng thực cổ hủ. Nhìn đến Miêu gia tam phòng, Miêu Thanh Ngọc cũng là chân chính nhận thức đến tại gia đình một nữ nhân lực phá hoại cùng lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại, chân chính là có thể một hại tam đại người a. Miêu mẹ, mẹ biết ngươi không tình nguyện Ta cũng không muốn, bất quá, thanh ngọc, ngươi đến cẩn thận ngẫm lại, nếu là nhà ta vẫn luôn hướng chỗ cao đi, mặt khác thân thích quá đến không như thế nào, về sau nhà ta làm sao bây giờ. Lấy ngươi tam thẩm người kia tính cách tới xem, tống tiền sự nàng khẳng định có thể kéo xuống ra mặt tới làm, còn không bằng cho bọn hắn một cái cơ hội, làm cho bọn họ chính mình tránh ngày lành đi, tốt xấu đều là của bọn họ, hơn nữa nàng có câu nói nói đúng, ngươi ra ra mãi mãi khẳng định cũng là hy vọng bọn họ quá đến tốt, ngươi ba cũng là bọn họ đại ca. những người này tình loi đời đều phải suy xét đến miêu thanh ngọc đương nhiên hiểu những người này tình loi đời chỉ là đi vào thế giới này sau nàng rất ít lại suy xét này đó bởi vì nàng có năm chắc cũng liền không cần cố kỵ quá nhiều nhưng người quan hệ dắt liên lụy liền đoạn không sạch sẽ không có khả năng chỉ lo thân mình nếu thật làm như vậy bọn họ một nhà chuẩn đến trở thành người khác trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện đặc biệt là ở cái này thời đại nông thôn gia tộc quan niệm là thực nồng hậu nếu làm miêu đại thật sự không màng Huynh đệ, khẳng định phải bị trọc cột sống mắng. kia mẹ ngươi cùng ba hảo hảo nói đi, dù sao những việc này nhi ta là mặc kệ. Miêu Thanh Ngọc chỉ nghĩ cá mà nằm, có người nhà ở, liền không tới phiên nàng ra ngựa. Miêu mẹ vô vô nàng, ngươi quản gì a? Ngươi cấp này hai cái công tác cơ hội liền giúp đại ân, nơi nào còn dùng ngươi quản. Ngươi hảo hảo học tập mới là chính sự. Miêu Thanh Ngọc, thêm một cái người thúc giục nàng học tập cảm giác thật là tư vị khó hiểu a. Mẹ! Ngươi trước kia đều là làm ta nghỉ ngơi nhiều, như thế nào hiện tại làm ta hảo hảo học tập? Chẳng lẽ ta không phải tiểu bảo bối của ngươi? Miêu mẹ liền vẻ mặt kiêu ngạo mà cười, mẹ đây là xem ngươi làm ra như vậy thật tốt đồ vật, muốn cho ngươi tiếp tục làm sao? Ngươi ba cũng là cái này ý tưởng, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, bất quá học tập không thể chậm trễ. Miêu Thanh Ngọc, nguyên lai like miêu đại nói quan trọng nhất. Tài kiến, học bá hệ thống, ký chủ, ngài sắc thật muốn nỗ lực học tập. Ngài không cảm thấy trong khoảng thời gian này ngài có điểm lười nhác sao?" Miêu Thanh Ngọc cũng không có, ta cảm thấy ta thực chăm chỉ, phân giải dịch cũng mau hoàn thành, hơn nữa, ta hiện tại là ở nghỉ giai đoạn, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp rất quan trọng. "Nga." Không quá hai ngày, công tác sự tình liền định ra tới, Miêu Tam Thẩm cuối cùng như nguyện, Miêu mẹ nhà mẹ đẻ bên kia cũng có một vị so Miêu Thanh Ngọc lớn hơn một chút biểu tỷ đi làm kế toán trong xưởng thông qua sau, Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, Vẫn là bắt được tháng 10 tiền lương liền không làm, đem vị trí cho nhân ra nhường ra đến đây đi, thiếu một cái tháng sau tiền lương cũng không có gì, có thời gian nàng có thể ngẫm lại làm chút thứ gì, cũng có thể được đến mặt trên khen thưởng tiền. Thời tiết càng ngày càng lạnh, miêu thanh ngọc ở ăn qua cơm sáng sau, bay nhanh mà lưu hồi chính mình trong ổ chăn, không khỏi may mắn nàng sớm liền đem công tác giao tiếp đi ra ngoài, bằng không đại lãnh thiên, nàng còn phải đỉnh gió lạnh đi công tác, thẩm thái thanh còn muốn tới hồi đón đưa nàng, quyết định này quá cơ chí. Hệ thống, lúc này ta xem như hoàn mỹ hoàn thành phân giải dịch học tập nhiệm vụ đi. Sáng nay thượng nàng cũng đã hoàn thành thực nghiệm công tác, làm học bá hệ thống cho nàng kiểm tra đo lường phân giải dịch có hay không đạt tới tối cao tiêu chuẩn, nàng chính mình còn lại là đi ra ngoài ăn cơm sáng. Đúng vậy, chúc mừng ký chủ, ngài lần này nghiên cứu chế tạo phân giải dịch đã đạt tới tối cao tiêu chuẩn, học tập nhiệm vụ trọn vẹn hoàn thành, học bá lực đã gửi đi, thỉnh kịp thời gian tăng chỉ số thông minh thuộc tính điểm. Miêu Thanh Ngọc gì cũng không nói. Lập tức tiến phòng tối đi thu nàng học bá lực, vừa thấy đến cái kia 20, nàng liền ngăn không được mà nở nụ cười, hì hì, quả nhiên phân giải dịch cùng hữu cơ phỉ có đến liều mạng A. Nàng nhìn kia năm cái lực, cũng không có nhiều do dự, lập tức liền bắt đầu phân phối, trí nhớ 10, sức sáng tạo 4, mặt khác ba cái điểm trung bình 6. Chỉ số thông minh, 125.2, 120, 140 vị trí lực ưu dị. trí nhớ, 166. Lý giải lực, 118. Sức tưởng tượng, 103 Tính toán lực, 123 Sức sáng tạo, 115 Lần này phân giải dịch học tập tốn thời gian khá dài Bởi vì rất nhiều tri thức miêu thanh ngọc nghe cũng chưa nghe qua Càng không cần phải nói tiếp xúc Hơn nữa nàng học được thực cố hết sức Các mặt, khả năng chính là ký ức nhẹ nhàng một chút Còn lại bốn cái đều là kéo chân sau Nếu không phải nàng thỉnh lão sư Thật đúng là học không đi xuống Học cái 1-2 năm đều là có khả năng Nói nhiều đều là nước mắt hiện tại là khổ tận cam lai nàng ngâng lên chính mình làm kia bình phân giải dịch nhìn kỹ xem phân giải dịch bị nàng trang ở trường bình thủy tinh màu sắc là thuần trắng trong suốt hơn nữa vô sắc vô vị tựa như nước trong giống nhau bất quá huy lực cũng không nhỏ a nàng đã làm các loại thực nghiệm tự nhiên biết này nhìn như ôn hòa chất lỏng bên trong ẩn chứa bao lớn năng lượng có thể hy tích sau sử dụng cho nên cái này bình thủy tinh mới trang có 200 trăm ml giải dịch liền có thể căn cứ phân phối tỷ lệ phân giải hai mươi tấn giấc rưỡi đương nhiên đây là tối cao bảo đảm phân giải dịch nếu là không có đạt tới cái này bảo đảm có thể phân giải rác rưởi khẳng định sẽ thiếu lần này nàng liền không tính toán chính mình tiêu tiền buồn đầu làm phân giải dịch nàng làm quá nhiều lần thực nghiệm tự nhiên muốn giao cho các chuyên nghiệp đại lao tới nghiên cứu tư liệu số liệu bước đi tất cả đều có giao đi lên chính là tốt nhất lựa chọn miêu thanh ngọc mỹ tư tư mà nghĩ đến lúc đó nàng khẳng định lại có thể được một bút tiền trinh nàng nghĩ nghĩ tính toán đi tìm thẩm thái thanh Bởi vì nếu nàng muốn đi công xã, đến làm người chờ nàng, còn muốn người bồi nàng, thẩm thái thanh đương nhiên là như một người được chọn. Miêu Thanh Ngọc còn không có đi ra ngoài chính mình phong đâu, liền nghe được bên ngoài không nhỏ động tĩnh, tựa hồ còn có thật lâu không gặp miêu vệ gia nói chuyện thanh, nàng nghĩ đến cái gì, lập tức mở cửa đi ra ngoài, sau đó liền nghe được miêu vệ gia nói, mẹ, chạy nhanh thu thập đi, vương chi bên kia còn chờ ngươi qua đi chiếu cố đâu. Miêu mẹ, hành. ta thu thập vài món quần áo công đạo điểm sự liền đi theo ngươi. Miêu Thanh Ngọc nhìn đến như vậy, liền biết khẳng định là Vương Chi sinh hài Tử. Miêu vệ ra cố ý về nhà tiếp Miêu mẹ thượng công xã hầu hạ Vương Chi ở cự đâu. Mẹ, nhị tẩu sinh. Miêu Thanh Ngọc đi qua đi hỏi. Miêu mẹ vội trông được nàng giống nhau, trên mặt tràn đầy vui mừng cười. Đúng vậy, vệ gia nói sinh cái phi tiểu tử. Ta qua đi chăm sóc Vương Chi, trong nhà giao cho ngươi nãi nãi. Lại là phi tiểu tử. miêu thanh ngọc phát hiện nàng nhận thức nhân sinh đều là tiểu tử phải không chúc mừng nhị ca mừng đến quý tử miêu vệ gia trên mặt có mới làm cha thỏa mãn nghe được miêu thanh ngọc chúc mừng cũng nghe răng cười ngươi lại nhiều một cái cháu trai miêu thanh ngọc cười cười đi qua đi giúp miêu mẹ thu thập đồ vật đồ vật còn không ít trừ bỏ miêu mẹ chính mình muốn tắm rửa quần áo ngoại còn có trứng gà hàng khô mấy thứ này còn có một con gà mái giả mặt khác còn có một bao miêu mẹ miêu nãi nãi này đó thời gian làm tiểu hài tử quần áo hơn nữa miêu thắng thắng xuyên không được tiểu y hệ phục nhiều vô số mấy cái tay mải, miêu vệ bình cũng muốn hỗ trợ tặng đồ đi công xã miêu thanh ngọc đối mới sinh ra tiểu hài tử không có hứng thú cho nên nàng không tính toán đi theo đi đến lúc đó vương chi ra ở cữ bọn họ cả nhà cũng là muốn thượng công xã đi xem kia em bé chờ đem người vội vội vàng vàng tiến đi miêu thanh ngọc giật giật chân trà sắt tay đối miêu mãi mãi nói mãi mãi giữa trưa cơm chờ ta trở lại cùng ngươi cùng nhau làm Miêu Nãi nãi xua xua tay, "Không cần, có người ra giúp ta xem hòa đâu, ngươi cùng tiểu thẩm nhiều chờ lát nữa." Miêu Thanh Ngọc mặt nóng lên, chạy nhanh chạy, chạy đến nửa đường, nàng nhớ tới chính mình đi tìm thẩm thái thanh là Liêu chính sự, lại không phải phải làm chút phong hoa tuyết nguyệt sự, không cần thiết mặt nhiệt tâm hư. Như vậy nghĩ, nàng chậm rãi liền chấn định xuống dưới, gió lạnh một tuổi, nơi nào còn nhiệt. Thẳng run. Tới rồi thanh niên trí thức viện, nàng liền nghe được chút đọc sách thanh, Miêu Thanh Ngọc xa xa nhìn mắt thanh niên trí thức viện tình huống. thời tiết như vậy lạnh, trong viện vẫn cứ có người ở phùng thư niệm ra tới niệm hẳn là sợ xảo đến bên trong người chờ nàng nhỏ giọng đi vào đi liền nhìn đến không ít thanh niên trí thức đang ở túi đầu đọc sách cầm bút viết viết vẽ vẽ cũng là hiện tại đều đã tháng 11 chúng 12 tháng chớp mắt liền đến thời tiết lạnh sau hệ tiêu hóa tựa hồ chậm chút cho nên không bắt đầu làm việc thanh niên trí thức nhiều không ít đều nắm chặt thời gian học tập đâu ăn ít một chút cũng có thể chống đỡ một chút thần thái thanh đang ở cho người ta giải đáp vấn đề Trong khoảng thời gian này rất nhiều người chính là lại đây thỉnh giáo hắn, bởi vì thẩm thái thanh học được hảo A, liền tính ra mặt dày, cũng được với đi hỏi cái minh bạch, cần thiết nắm chặt lần này cơ hội. Miêu Thanh Ngọc nhìn đến bọn họ như vậy, cũng không có ra tiếng quái rầy nàng an tĩnh mà đi đến thẩm thái thanh bên người đứng, bình tĩnh mà nhìn này đó thanh niên trí thức, bọn họ giống như chết đói, không buông tha một phút một giây đi học tập, phảng phất lần này thi đại học chính là một cây cứu mạng dâm dạng. Trên thực tế cũng có thể nói như vậy. Miêu Thanh Ngọc chú ý tới Trịnh Tú Bình cùng Dương Phàm ngồi đến rất gần, đang ở thảo luận vấn đề, lấy vợ con rất quen thuộc, chính là Trịnh Tú Bình chính mình sao chép, nàng không có nhiều xem, bởi vì Thẩm Thái Thanh rốt cuộc nhàn. Thế nào? Miêu Thanh Ngọc nhỏ giọng hỏi, nàng biết Thẩm Thái Thanh sớm đã ôn tập xong rồi, bất quá vì giấu người thai mắt, hắn cũng cùng những người khác giống nhau phủng thư xem. Thẩm Thái Thanh làm nàng ở hắn bên cạnh ngồi xuống, cũng thấp giọng hồi nàng, còn hảo. Miêu Thanh Ngọc nắm hắn liếc mắt một cái. Ta xem thanh niên trí thức viện mau thành người phụ đạo lớp học. Thẩm thái thanh làm chuyện này ngay từ đầu ra ngoài nàng dự kiến, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ không làm như vậy tốn công vô ích sống, bởi vì thẩm thái thanh trước kia cấp ấn tượng tuy rằng trên mặt ôn hòa, nhưng thực tế rất khó tiếp cận. Như vậy lòng nhiệt tình trợ giúp người khác, thật là không hề nghĩ ngợi quá, như làm yêu thanh ngọc, nàng liền không làm những việc này. Rốt cuộc kiếp trước nàng học kỳ một gian liền đã từng như vậy hảo tâm quá, dạy dỗ người khác, đến tiêu phí chính mình thời. Gian Chờ nhân ra khảo ra hảo thành tích, liền trở mặt không biết người, một câu cảm ơn đều không có, thậm chí còn có thể miệng phun hương thơm đâu. Cho nên rất nhiều thời điểm nàng đều sẽ lựa chọn chỉ lo thân mình, khả năng đây là nàng đến từ tương lai không thể thay đổi đồ vật, so lạnh nhạt, nàng so thẩm thái thanh càng lãnh đạo. Thẩm thái thanh lặng lẽ nhéo hạ tay nàng, lại thực mau bưng ra, tả hữu ta không có sự tình nhưng làm, bang nhân giải đáp một lưỡng đạo vấn đề cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Phần 104 Miêu Thanh Ngọc bất đắc dĩ, nàng cũng không nắm điểm này không bỏ, Hắn tưởng giúp đỡ đi, khi nào có thời gian cùng ta cùng đi trong huyện. Thẩm thái thanh một đốn, quét mắt buôn phía, không hỏi nàng vì cái gì, chỉ nói, hảo, ngươi đúng giờ gian, ta đều được, ngũ ca ôn tập như thế nào. Tại tiến hành đợt thứ hai ôn tập, trạng thái không tồi. Miêu Thanh Ngọc nghĩ đến miêu vệ bình, cười, nàng vị này ngũ ca thật đúng là cùng thời đại này người không hợp nhau, cảm giác càng giống đời sau người. Đi bên ngoài đi một chút. Thẩm Thái Thanh giơ tay chỉ chỉ bên ngoài. Miêu Thanh Ngọc nhìn mắt hắn, sau đó quét mắt Lý Vũ cùng trịnh trung. Này hai người ở Miêu Thanh Trúc gả chồng sau không lâu cũng kết hôn. Lý Vũ bụng hơi hơi nô lên, đã mang thai mấy tháng. Lần này, đôi vợ chồng này tính toán đồng thời tham gia thi đại học. Hơn nữa bọn họ vấn đề đặc biệt nhiều. Lúc này chính nhìn Thẩm Thái Thanh, tựa hồ muốn lại đây hỏi chuyện. Đi đi đi. Miêu Thanh Ngọc cũng mặc kệ này hai ra mặt dài người. Bởi vì trịnh trung lý vũ hai người tựa hồ đem thẩm thái thanh trở thành bọn họ tư nhân lao sư, vừa mới bắt đầu ôn tập mấy ngày nay, này hai liền chặt chẽ bá chiếm thẩm thái thanh bên người vị trí, một cái hỏi xong tiếp theo một cái khác hỏi, sau lại là mặt khác thanh niên trí thức chịu không nổi, kháng nghị lúc sau, này hai mới ngừng nghỉ. Thẩm thái thanh nhậm nàng lôi kéo chính mình ống tay áo, đi theo nàng đi ra ngoài, chờ đi tới một góc nhỏ, miêu thanh ngọc mới bất mãn mà cửa trách án ngươi như thế nào ở chuyện này ngây ngốc. Liền tính muốn bang nhân cũng không thể như vậy rút một cái lộn không tốt, bọn họ liền không thích hợp cảm tạ ngươi, mà là hoán trách ngươi, tâm tư khó lường, ngươi cho rằng bọn họ mỗi người không có tư tâm. Dù sao nàng là không thể tin được nhân tâm, cho dù thời đại này rất nhiều người rất mộc mạc, nhưng ai không có điểm chính mình tâm tư đâu. Thẩm thái thanh ôn hòa cười, là, ngươi nói đúng, bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giúp bọn hắn không có quấy dày ta kế hoạch của chính mình, nếu là quấy dày, ta sẽ không lại làm. Hơn nữa ta cũng không nghĩ bọn họ có thể cảm tạ ta, chỉ là trước kia bọn họ chung có chút người cũng từng giúp qua ta. Miêu Thanh Ngọc minh bạch hắn trong miệng trước kia là chỉ kiếp trước, vì thế liền không nói cái gì nữa, rốt cuộc hắn nhất có chừng mực, biết như thế nào làm đối chính mình tốt nhất. Còn có không đến một tháng thời gian, thực mau liền sẽ qua đi thẩm thái thanh nói, nhìn nhìn bốn phía, đi trong huyện tìm vị kia tặng thư ký. Miêu Thanh Ngọc, đúng vậy, có cái gì cho hắn? Thẩm thái thanh nhìn trên mặt nàng đắc ý chi sắc, là ngươi phía trước đề cập quá phận giải dịch miêu thanh ngọc phồng lên mặt nghiêng hắn liếc mắt một cái nói ngươi có phải hay không có thuật độc tâm sao cái gì đều bị hắn đoán được Thẩm thái thanh bị nàng bộ dáng này chọc cười hắn nâng lên thon dài ngón tay chọc chọc nàng gương mặt mềm mại tâm tình không khỏi vui sướng lên không có chỉ là cái này suy đoán có khả năng nhất cũng chỉ có kia vài loại khả năng phân giải dịch là ngươi trước mắt nhắc tới quá nhưng còn không có làm được đổ vợt miêu thanh ngọc phồng lên khí nháy mắt tan đi Tỷ Mị đánh giá Thẩm Thái Thanh, hận không thể đem hắn xem thấu. Đúng rồi, Ra Ra cho ngươi gửi tin lại đây. Vốn định đợi chút cho ngươi lấy quá khứ. Thẩm Thái Thanh kia một đại bao đồ vật, dở khóc dở cười. Lánh Miêu Thanh Ngọc qua đi. Miêu Thanh Ngọc bị Thẩm Thái Thanh lánh tiến hắn trụ kia gian phòng, không ngừng hắn một người ở nơi này, còn có mặt khác ba cái nam thanh niên trí thức, bất quá này ba người đều ở phía trước học tập, cho nên nàng vào được. Đây là. Miêu Thanh Ngọc thấy Thẩm Thái Thanh từ hắn giường đế lôi ra một cái bao tải tới, hỏi. Gia Gia gửi cho ngươi đồ bổ, nói ngươi ở ôn tập thi đại học, muốn nhiều bổ bổ. Thẩm thái thanh chỉ vào trong tay nửa bao tải đồ vật. Miêu Thanh Ngọc chấn kinh rồi, do dự nói, toàn bộ đều là cho ta. Ân. Miêu Thanh Ngọc chạy tới vừa thấy, nhìn đến chính là thời đại này rất nhiều tinh quý đồ vật, sữa bột đường đỏ sơn ham. Chô cố liết. Nàng dôi tay đi một lấy, thật đúng là chô cố liết. Gia Gia cho ta tìm này đó hoa không ít công phu đi. Miêu Thanh Ngọc trong lòng rất chịu xúc động. Tuy rằng nàng cùng vị này lao gia tử chưa thấy qua mặt, nhưng nàng cùng lao gia tử còn rất liêu đến tới, rất có loại bạn vong niên cảm giác, này nửa bao tải đồ vật giá trị đều không ngừng 200. Thẩm thái thanh nhìn nàng, ra ra công đạo một tiếng, hắn nhân viên cần vụ tiểu giả là có thể cho hắn làm tốt. Miêu Thanh Ngọc, cho nên ngươi liền rõ rõ ràng ràng nhận lấy, điểm này đối ra ra tới nói, chính là đưa cho tiểu bối một chút lễ vật thẩm thái thanh ngừng lại, lao gia tử sinh hoạt có tổ chức thượng chiếu ứng, hắn tiền trợ cấp không địa phương hoa. cho nên đụng tới một cái hợp nhãn duyên tiểu bối còn không phải nhưng kính mua đồ vật tặng người sao vì thế miêu thanh ngọc nhận lấy đồ vật bất quá nàng thật đúng là không có gì hào đáp lễ vẫn là chỉ có thể gửi thổ sản vùng núi cấp lao gia tử lễ khinh tình ý trọng hai người lại nói một lát lời nói thẩm thái thanh liền cho nàng khiêng đồ vật đưa nàng về nhà đi hai người mới vừa đi ra khỏi phòng liền nhìn đến trịnh trung ở cửa tham đầu tham não nhìn thấy bọn họ lập tức đứng thẳng thân thể chiều bọn họ xấu hổ mà cười cười thẩm thanh niên trí thức Ngươi là chuẩn bị đưa miêu đồng chí về nhà. Thẩm thái thanh gật gật đầu, nói, là, không quấy giày các ngươi, hảo hảo ôn tập đi. Lời này liền đem Trịnh Trung còn chưa nói xuất khẩu nói đổ đến gắt gao, chẳng lẽ hắn còn có thể lôi kéo nhân ra không cho nhân ra đi đối tượng ra. Trịnh Trung cũng không phải không biết chính mình làm không đạo nghĩa, nhưng lúc này tài nguyên vốn dĩ liền ít đi, nếu là lại không nắm chặt cơ hội này, cũng chỉ có thể chờ xem người khác thi đậu đại học trở về thành đi. Ai? kia thẩm thanh niên trí thức ngươi chừng nào thì trở về ta nơi này còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi đâu lý vũ ở phía sau dùng sức véo véo trịnh trung làm hắn chạy nhanh mở miệng nói thanh niên trí thức viện liền như vậy mấy cái học tập hảo điểm trừ bỏ thẩm thái thanh những người khác đều đến nắm chặt thời gian ôn tập nơi nào thời gian giáo người khác cho nên đại gia liền đều đi hỏi thẩm thái thanh ta khi nào có rảnh khi nào lại nói các ngươi cũng có thể cho nhau thảo luận không nhất định một hai phải tìm ta giải quyết vấn đề Đây đều là thực chậm trễ đại gia thời gian sự." Thẩm Thái Thanh là cười nói, nhưng Trịnh Trung Lý Vũ lại không dám nói thêm cái gì, bởi vì Thẩm Thái Thanh trước kia liền không hảo tới gần. Cũng chính là bởi vì gần nhất Thẩm Thái Thanh hỏi gì đáp đấy, làm cho bọn họ phiêu lên. "Xem đi, ta liền nói không thể quán bọn họ." Miêu Thanh Ngọc nhíu nhíu cái mũi, được một tức lại muốn tiến một thước người có rất nhiều, vĩnh viễn không cần đánh giá cao nhân tính, ngươi lui, nhân gia liền tiến. Thẩm Thái Thanh dở khóc dở cười, ta không có có hại Hơn nữa bọn họ cũng không dám quá mức, trừ bỏ hai người bọn họ, những người khác đều không có quên chính mình bổn phận. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, điều này cũng đúng, cũng không thấy những người khác như vậy mặt dày mày dạ, chính là Lý Vũ nhảy đến cao điểm, nếu là không có Lý Vũ, Trịnh Trung cũng không dám như vậy. Dương Phàm, Chẳng lẽ ngươi tính toán làm hắn cứ như vậy khảo trở lại kinh thành? Miêu Thanh Ngọc khắp nơi nhìn nhìn, thấy không có người, liền lặng lẽ hỏi thẩm Thái Thanh, hắn đem Dương Phàm lộng xuống nông thôn. sẽ không cứ như vậy đem người thả lại trong thành quá ngày lành đi không phải ta không cho hắn khảo trở lại kinh thành là nhà hắn tình huống không cho thẩm thái thanh chậm rãi câu môi cười miêu thanh ngọc nghi hoặc mà chớp chớp mắt nhà hắn làm sao vậy thẩm thái thanh hắn ba tại đây 10 năm sau gian tham ô nhận hối lộ mức không nhỏ ngầm còn làm chút không thể thấy quang sự đang ở tiếp thu điều tra kết quả thực mo liền phải ra tới khẳng định là muốn ngồi tù miêu thanh ngọc khiếp sợ đắc thủ chô cô lết đều rớt chương năm Thẩm thái thanh nhìn mắt trên mặt đất bị miêu thanh ngọc ăn dư lại một nửa chô cô làm trước thả chô cô trong túi lại cho nàng đào một viên, mới tiếp theo giải thích, có như vậy lệnh ngươi kinh ngạc sao. Dương ra chính là ở dương Phạm phụ thân dương thiết sinh trong tay hứng khởi, dương gia tổ tiên không có căn cơ, nếu không phải dương thiết sinh là cái có năng lực, sẽ luồn túi, lại đụng phải cái này đặc thù thời kỳ, dương ra không đến mức thăng đến nhanh như vậy, mà hiện tại dương ra chỗ dựa, cũng chính là ta cái kia đại ba chính mình đều một thân canh. căn bản không rảnh lo thê tử nhà mẹ để bên kia. Miêu Thanh Ngọc ngơ ngác mà tiếp nhận Châu Cố Liệt đưa vào chính mình trong miệng. Ta nhớ ra rồi, bất quá thư thượng đối cái này chỉ là sơ lược, ta liền không để ở trong lòng. Nguyên lai like Dương Phạm gia đình bối cảnh vẫn là như vậy, nếu là không có Thẩm Thái Thanh cái này ngoài ý muốn, nói không chừng Dương Gia sẽ càng đi càng cao. Nhưng có Thẩm Thái Thanh ở, hắn sẽ gắt gao ấn xuống Dương Phạm bay lên con đường, đặc biệt là Dương Gia, cho nên bị bắt được nhược điểm. Dương Gia không ngã cũng muốn trực tiếp suy yếu. Cho dù Dương thiết sinh lại có thể làm, làm hạ những cái đó hại người ích ta sự tình, cũng không hề thích hợp làm lãnh đạo, hắn tham chính là nhân dân tiền. Cho nên ngươi thật cũng không cần muốn đem tâm tư đặt ở bọn họ trên người, có một số việc nếu không có như vậy bối cảnh, chính mình là có thể đem chính mình hố chết. Thẩm Thái Thanh cùng nàng giảng sự thật bãi đạo lý. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy lời này rất đúng, chờ đến Dương ra rơi đài, Dương Phàm nơi nào còn có chỗ dựa. Trên người hắn còn có cái gì có thể đáng dám mưu đồ. Cho dù hắn tham gia thi đại học, thẩm tra chính trị cũng không thể thông qua, khảo cao phân cũng không thể đi đại học. Trịnh Tú Bình là có rất lớn khả năng thi đậu, cũng không biết nàng đến lúc đó muốn hay không cùng Dương Phạm Đồng Cam Cộng khổ Thẩm Thái Thanh không tiếp lời này, là thế nào, đến lúc đó đều có định luận, kỳ thật cũng có thể căn cứ người này ngày thường hành vi phán đoán, không nhất định chuẩn, nhưng khả năng tính rất cao. Ở hắn xem ra, Trịnh Tú Bình chính là tưởng trở về thành quá ngày lành, lại sao có thể vì Dương Phạm lưu tại nông thôn. trừ phi bọn họ thật là chân ái có thể bỏ qua tuổi gạo mang muối thậm chí là khổ chung mua vui người cùng mặt khác thanh niên trí thức có hay không thương lượng quá dương chân sự miêu thanh ngọc hỏi miêu sinh ra hiện tại ngẫu nhiên còn có thể nghe được từng đợt nữ nhân kêu khóc thanh có thể thấy được dương chân có bao nhiêu kiên trì mà miêu Dung càng thêm cường ngạnh hán tâm địa liền không mềm xuống dưới quá đến bây giờ còn đóng lại dương chân đâu Thẩm thái thanh ánh mắt hờ hững không có đây là nàng chính mình tuyệt người nàng phải vì chính mình lựa chọn phụ trách ai cũng không giúp được nàng, hơn nữa cái này thời điểm mấu chốt, ai đều không nghĩ gây chuyện, có thời gian này đại gia hận không thể chui vào trong sách không ra. Miêu Thanh Ngọc ăn song chô cô lết, chép chép miệng, nhìn nhìn không chung, cái này bộ là trịnh Tú bình cấp dương chân hạ, nhưng dương chân chính mình cũng đối dễ như trở bàn tay hích lợi động tâm, cho nên nhảy đi vào, đem chính mình hố, cho nên, người khác tiện nghi một chút cũng không hảo chiếm, đặc biệt là vẫn là Miêu dũng như vậy tàn những người. Miêu ra thôn đại đội những cái đó kết hôn thanh niên trí thức cũng bị trịnh tú bình dương chân này hai cái cực đoan ví dụ sợ tới mức không nhẹ. Nhưng đại đội lại không tái xuất hiện này hai người nhậm một loại tình huống, ly hôn là không thể ly hôn, muốn tham gia thi đại học muốn thiêm giấy cam đoan, còn phải ấn dấu ngón tay, thi đậu đại học sau, không được vứt phu, thê khí tử. Hai người chậm rãi trò chuyện đi trở về đi, Miêu Thanh Ngọc còn đem đối Miêu mẹ đi hầu hạ vương chi làm ở cữ sự nói, sau đó nói, đương mẹ nó người thật sự không dễ dàng. giống như muốn mởi hạng toàn năng dường như. Thẩm thái thanh nhìn nàng, kỳ thật nếu thao tác thích đáng, tiêu tiền thỉnh người hỗ trợ là có thể. Ta cũng liền nói nói, ta mẹ hẳn là muốn đi, rốt cuộc kia cũng là nàng tôn tử. Miêu Thanh Ngọc xua xua tay, nàng chỉ là không ai có thể nói, chỉ có thể cùng thẩm thái thanh tán gẫu tán gẫu ân Miêu Thanh Ngọc nói ra sau, cuối cùng không hề dối dăm với chuyện này thượng, nàng biết, nàng ý nghĩ của chính mình là một chuyện, miêu mẹ ý tưởng là một chuyện. Cho nên nàng vẫn là tôn trọng Miêu mẹ cách làm đi Bất quá có thể có người an tĩnh nghe nàng nói này đó nhàm chán đề tài Cảm giác cũng không kém Nàng nghiêng đầu nhìn Thẩm Thái Thanh Vừa lúc đối thượng hắn nhìn qua ánh mắt Bốn mắt nhìn nhau Nàng tức khắc cười cong đôi mắt 12 tháng 11 ngày Miêu Thanh Ngọc bọn họ tiến vào trường thi Bắt đầu rồi trong khi ba ngày khảo thí Nàng cùng Thẩm Thái Thanh đều là khảo khoa học tự nhiên Cuối cùng một khoa ngoại ngữ Bọn họ còn cùng đi khảo tiếng Anh Thấy bọn họ muốn đi khảo cũng đi theo học một chút tiếng anh miêu vệ bình tự nhiên không cam lòng lạc hậu hắn cũng đi khảo miêu thanh ngọc cùng thẩm thái thanh là trước sau chân ra trường thi miêu thanh ngọc chờ thẩm thái thanh hướng nàng đi tới sau đó lôi kéo hắn ống tay háo, đem hắn hướng chính mình trước mặt một chắn nàng đâu tránh ở hắn sau lưng khỏi bị gió lạnh tàn phá rốt cuộc không có lạnh lùng phong hướng nàng trên mặt phát nàng nhẹ nhàng thở ra quá lạnh mượn ngươi chắn chắn phong thẩm thái thanh cũng là bị nàng thuần thục động tác chọc đến dở khóc dở cười chỉ có thể cho nàng chống đỡ phong Bất quá chuyển qua thân đối mặt nàng, giúp nàng chính chính trên đầu mũ, hỏi nàng, nếu không chúng ta đi về trước cho thuê phòng thu thập đồ vật. Ngũ ca như vậy đại cá nhân, biết chính mình như thế nào trở về cho thuê phòng. Miêu Thanh Ngọc bị nói được tâm động, bất quá nghĩ đến bọn họ mấy ngày nay bọn họ đều cùng nhau tới cùng nhau đi, liền như vậy bỏ xuống miêu vệ bình tựa hồ có điểm không phúc hậu A, lập tức lắc đầu, vẫn là từ từ hắn. Phần 105 Hành Liền bồi ngươi cùng nhau thổi gió lạnh. Miêu vệ bình từ trường thi ra tới thời gian cũng không sớm, phỏng chừng là ở bên trong cùng những cái đó để thi phân cao thấp đâu. Sớm biết rằng ta nên nhiều học một chút tiếng Anh. Miêu vệ bình nói, trên mặt có điểm hối hận. Miêu thanh ngọc khó được thấy hắn như vậy một bộ học tra lên tiếng, thiếu chút nữa cười phun, chỉ có thể an ủi mà vô vô hắn cánh tay. Vậy ngươi về sau liền học thêm chút tiếng Anh bái, tiếng Anh toàn thế giới thông dụng, học bảo đảm ngươi sẽ không hối hận. Miêu vệ bình nghĩ tới cái gì, đôi mắt sáng lên. hắn một phen cầm lấy miêu thanh ngọc mũ len, ha ha cười, thanh ngọc, ngươi nói rất đúng, ta đi học tiếng anh. miêu thanh ngọc vẻ mặt ngượng bức mà ôm chính mình lạnh lạnh đầu, thấy nàng ngũ bị miêu vệ bình lấy tới chơi, tức khắc trừng mắt, chỉ là không đợi nàng dỗi tay đoạt lại đây đâu, liền có người giúp nàng làm, thẩm thái thanh giúp nàng đẻ cho bằng tóc, sau đó đem mũ cho nàng một lần nữa mang lên đi, thấy nàng đôi mắt trợn tròn, cười, choáng váng. miêu thanh ngọc, một cái hai cái, như thế nào liền không điểm chính hình. ngũ ca. Ngươi cẩn thận ngẫm lại lại học cái gì chuyên nghiệp đi, đừng ta mới nói như vậy một câu. Ngươi liền quyết định về sau chuyên nghiệp phương hướng, đến lúc đó ngươi hảo hảo xem xem những cái đó chuyên nghiệp tình huống, lại làm lựa chọn không mượn. Miêu Thanh Ngọc khuyên hắn, rốt cuộc việc này quan cả đời, cũng đừng như vậy qua loa lạc. Miêu vệ bình, ta liền quyết định là cái này chuyên nghiệp, thực thích hợp ta. Miêu Thanh Ngọc cùng Thẩm Thái Thanh liếc nhau, bất đắc dĩ, bất quá nếu hắn đã quyết định, ai còn có thể kéo hắn trở về. miêu thanh ngọc là tính toán báo kinh thành đại học toán học hệ toán học là hết thể ngành học cơ sở mà miêu thanh ngọc là tưởng hệ thống học tập hơn nữa nàng có phòng tối về sau làm nghiên cứu khẳng định đề cập rộng khắp cho nên liền không cần thiết chuyên môn đi ra sức học hành mẫu một cái chuyên nghiệp thẩm thái thanh còn lại là báo kinh thành đại học kinh tế hệ dù sao hai người mục tiêu rất nhất trí thi đại học kết thúc sau đó chính là đánh giá phân kê khai đại học tuyển chuyên nghiệp hay không tiếp thu điều hòa còn có chính là điển thẩm tra chính trị biểu cái này đơn giản Miêu Thanh Ngọc ra căn chính Miêu Hồng, "Không, có gì sự?" Ở Miêu Thanh Ngọc gian tĩnh chờ đợi thư thông báo chúng tuyển thời điểm, phía trên chú ý nàng người cũng không ít, đều đang chờ xem nàng tuyển cái gì chuyên nghiệp. Lý bí thư cấp Trần Minh Chí thư ký đưa lên tư liệu, hội báo xong một ngày công tác, đang định rời đi thư ký văn phòng khi, bị gọi lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía thư ký, thấy hắn biên xoa huyệt thái dương, biên nói, "Vị kia Miêu sư phó thành tích ra tới không có." Lý bí thư kia một khắc tâm tình còn rất kỳ diệu. Bởi vì Trần Thư ký trăm đội bên trong thế nhưng còn nhớ rõ miêu Thanh Ngọc thi đại học thành tích sự, nhưng cẩn thận ngẫm lại, không kỳ quái, trước hai ngày nhìn thấy có xe vận tải bố xếp và vận chuyển hữu cơ phì thời điểm, hắn cũng nhớ tới cái kia tiểu cô nương, sau đó liền nhớ tới nàng thi đại học sự. Còn không có. Lý Bí Thư lắc đầu, khôi phục thi đại học ý nghĩa liền ở công bằng công chính mà tuyển bắt nhân tài, không có khả năng vì mỗi một người khai cửa phụ, cho nên nếu muốn biết miêu Thanh Ngọc thành tích, còn phải toàn bộ sửa xong bài thi lúc sau. mới có thể biết được trần thư ký tựa hồ nghĩ đến chút cái gì gật gật đầu kỳ thật lý bí thư tư tâm cho rằng lấy miêu thanh ngọc làm được thành tích có thể đạt được phá cách trúng tuyển nhân tài như vậy không thể bị mai một bất quá hắn tuy rằng như vậy tưởng nhưng chưa từng lộ ra cái này tâm tư từ thư ký nhắc tới chuyện này hắn liền biết mặt trên khẳng định có an bài liền chờ miêu thanh ngọc thành tích ra tới không ngừng là lý bí thư trần thư ký quan tâm miêu thanh ngọc thành tích miêu ra thôn đại đội người cũng thực quan tâm bọn họ đi chủ yếu là cảm thấy nếu làm miêu thanh ngọc như vậy lợi hại người còn không thể đi vào đại học kia người nào có thể vào đại học sau lại biết thi đại học khoa học tự nhiên muốn khảo như vậy mấy cái khoa không phải xem ngươi làm thành tựu thời điểm đại gia hỏa cũng cảm thấy không gì bởi vì tất cả mọi người biết miêu thanh ngọc đọc cao chung khi thành tích liền không kém bằng không nàng không thể bị tuyển tiến đường xưởng cho nên miêu thanh ngọc cũng không biết vì cái gì đại đội người đối nàng có một loại mê chi tự tin Cho nên mỗi lần đụng tới người khen nàng khẳng định có thể thi đậu thời điểm, nàng đều chỉ có thể mỉm cười mà chống đỡ. Cùng Miêu Thanh Ngọc bất đồng, đại bộ phận thanh niên trí thức ở khảo song sau chờ đợi mấy ngày này, đó chính là giày vò sinh hoạt, nhưng có lại nhiều lo lắng, vẫn là chỉ có thể bên cạnh công, nhàn dối thời gian còn có không ít thanh niên trí thức tiếp tục phùng thư cùng bút ký xem. Này đó là, tăng dũng cho rằng Miêu Thanh Ngọc ở đại đội hảo hảo đợi chờ thành tích ra tới đâu, ai biết nàng đột nhiên liền tìm thượng huyện chính phủ tới. còn đưa tới như vậy hai đại dương đồ vật miêu thanh ngọc đơn giản cùng tặng dũng đề đề phân giải dịch sự tình, sau đó nói phía trước tặng thư ký ngươi không phải nói ta có việc có thể tới tìm ngươi hỗ trợ sao này đó liền phiền phái ngươi giao lên rồi giao cho tặng dũng thư ký nàng thực yên tâm bởi vì hợp tác rồi lâu như vậy hắn làm người nàng là tin được đến nỗi đại gia thấy thế nào nàng làm ra tới này đó sao miêu thanh ngọc dứt khoát mặc cho bọn hắn đi phát huy sức tưởng tượng thiên tài có thể giải thích hết thảy khiến cho nàng ra mặt dạy nhận lấy câu này khen ngợi đi tàng dũng nghe được miêu thanh ngọc giới thiệu sợ tới mức không được nhưng từng có hai lần trải qua miêu thanh ngọc làm ra thứ này tới xác thật không nên kỳ quái nhưng hắn vẫn là hỏi miêu sư phó ngươi như thế nào nghĩ đến phải làm cái này phân giải dịch miêu thanh ngọc sờ sờ cái mũi quốc gia hiện tại sức sản xuất còn không co theo kịp cả nước sinh ra rác rưởi cũng còn không co sau lại nhiều như vậy bảo hộ hoàn cảnh chủ trương cũng không có ở quốc nội hứng khởi Nàng cái này xem như phòng ngừa chú đáo, cho nên phân giải dịch thật không phải quốc gia nhất yêu cầu đổ vật. Cái này nghiên cứu có thể chậm rãi, quốc gia cũng không có khả năng phát quá nhiều tài chính tới nghiên cứu cái này, nhưng trị liệu kỹ thuật liền tất cả tại nơi này, làm. Nghiên cứu thật không khó, liền xem mặt trên như thế nào làm. Ta làm hưu cơ phì, liền có cải thiện thổ chất tác dụng, cái này phân giải dịch kỳ thật ngạnh muốn nói, cũng là giống nhau đạo lý, dưới chân này phiến thổ địa, đến hảo hảo bảo hộ mới được. không thể vì phát triển coi thường hoàn cảnh, quốc gia hoang mạc hóa thổ địa cũng không ít. Miêu Thanh Ngọc trả lời rất cao lớn thượng. Tang Dũng thư ký dừng một chút, Miêu Thanh Ngọc nói có đạo lý, bất quá, hắn biết quốc gia hiện tại nhất yêu cầu chính là phát triển công nghiệp, muốn xây dựng cường đại hơn, cho nên hoàn cảnh vấn đề xác thật không phải quan trọng nhất vấn đề, hiện giai đoạn cũng không đáng quốc gia bỏ vốn to đi bảo hộ. Do dự nửa ngày, Tang Dũng thư ký đối Miêu Thanh Ngọc nói, Miêu sư phó, ngươi nói có đạo lý, bất quá quốc gia hiện tại vẫn là trọng điểm ở phát triển công nghiệp thượng ngươi làm được đồ vật là rất hữu dụng hy vọng ngươi về sau có thể làm ra tới càng nhiều hữu ích quốc gia đồ vật tới miêu thanh ngọc một đốn chậm rãi gật đầu nàng ước chừng đoán được tằng dung thư ký chân chính tưởng đối nàng lời nói là hy vọng nàng càng nhiều chuyên chú ở mặt khác thấy hiệu quả càng mau đối quốc gia càng có lợi nghiên cứu thượng tỉ như máy móc tỉ như nông nghiệp miêu thanh ngọc tâm là có điểm khó chịu không phải bởi vì tằng dung thư ký thái độ mà là bởi vì quốc gia hiện trạng Nhỏ yếu liền phải bị đánh, này đạo lý nàng hiểu, quốc gia cường đại hơn, liền phải tưởng hết mọi thứ biện pháp phát triển, công nghiệp là cần thiết muốn phát triển lên, vì thế, hoàn cảnh là có thể thoáng đặt ở một bên, kỳ thật không ngừng là nàng quốc gia như vậy, hiện đại hóa trong lịch sử cái nào cường đại lên quốc gia không có trải qua quá này nhất giai đoạn đâu. Nhân loại ở càng mau đi tới đồng thời, đối hoàn cảnh đoạt lấy là cũng không đình chỉ. Ký chủ, ngài có thể ở bảo hộ hoàn cảnh đồng thời, cũng có thể làm khoa học kỹ thuật sử ngài quốc gia cường đại lên. cho nên ngài phải hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước ta học bá hệ thống vừa xuất hiện liền thúc giục nàng học tập đem miêu thanh ngọc trong lòng về điểm này thình lình xảy ra thương cảm đánh cái dập nát miêu thanh ngọc chịu chịu khoe miệng ta như vậy để bụng ngươi sao bất an an ủi an ủi ta thế nhưng còn thúc giục ta đi học tập hệ thống ngươi trước kia còn thường xuyên nói muốn ta bảo trì hảo tâm thái hiện tại ta nhỏ yếu tâm linh đã chịu thương tổn vẫn là ngươi tạo thành học bá hệ thống kiểm tra đo lường đến ngài hiện tại tâm thái tốt đẹp tâm tình bình thản miêu thanh ngọc học bá hệ thống kiểm tra đo lường năng lực khẳng định làm lỗi chương 58 đang khẩn trương cùng chờ đợi chung miêu thanh ngọc cùng thẩm thái thanh thư thông báo chúng tuyển trước một bước bị người đưa thư đưa đến miêu ra thôn đại đội bọn họ hai người đều bị kinh thành đại học tuyển chọn hơn nữa chuyên nghiệp đúng là bọn họ sở ghi danh cái kia mọi người còn không có tới kịp chúc mừng bọn họ đâu tàng dũng thư ký mang theo vài vị huyện cán bộ liền tới tới rồi đại đội lại là lại đây đưa khen thưởng miêu thanh ngọc bắt được tiền thời điểm đều cảm thấy tằng dũng thư ký chính là nàng tán tài đồng tử bởi vì hắn rất nhiều thời điểm tới đại đội chính là vì cho nàng đưa khen thưởng nàng cười tủm tỉm mà ở trong lòng đem chính mình tiền toàn bộ thêm thêm giảm giảm hi hi hơn nữa phía trước phát tiền lương còn có trong xưởng vì kia phân tư liệu cố ý cấp khen thưởng nàng hiện tại chính là có 1.000 năm tiểu phú bà hiện tại không biết lần này khảo thí có bao nhiêu tiền khen thưởng nàng đây là điển hình dựa học tập làm giàu a miêu sư phó ngươi cùng thẩm thanh niên trí thức lần này chính là cấp ta tân châu huyện thêm hết ngươi tỉnh đệ nhất hán tỉnh đệ nhị chính là ôm đồn một vài danh a tăng dũng nói được vui mừng vô cùng nhìn miêu thanh ngọc ánh mắt đặc biệt hiện từ chờ đến vị này tiểu sư phó đi học đi khẳng định có thể học được càng nhiều đồ vật miêu thanh ngọc sau khi nghe xong liền nhìn mắt thẩm thái thanh ý tưởng chính là nàng khảo quá thẩm thái thanh loại này vui sướng thật sự ít có mọi người kinh hô thanh ngọc thật sự khảo toàn tỉnh đệ nhất danh tăng dũng khẳng định nói Đúng vậy, tỉnh thành phố khen thưởng đều làm ta đưa lại đây. Mọi người liền theo dõi Miêu Thanh Ngọc trên tay cầm phong thư, rất muốn hỏi đến đế khen thưởng bao nhiêu tiền, nhưng Tằng thư ký ở chỗ này, ngượng ngùng mở miệng hỏi. Miêu Thanh Ngọc cũng không tính toán đem tiền lấy ra tới khoe khoang, cho nên nàng nhéo phong thư, chỉ lo cười nghe Miêu đại cùng Tằng thư ký bọn họ nói chuyện. Những người khác thư thông báo trúng tuyển là đến đây lúc nào? Miêu đại hỏi Tằng thư ký. tăng Dũng, thư thông báo trúng tuyển là từng nhóm tới. bất đồng trường học cũng có bất đồng địa phương thi đậu khẳng định sẽ có thư thông báo trúng tuyển không thi đậu không ngừng cố gắng trần thư ký xem đến thực nghiêm cho nên sẽ không xuất hiện thế thân đại học danh ngạch hoặc là mua bán đại học danh ngạch sự tình phát sinh chỉ lo kiên nhẫn chờ đợi là được bởi vì mặt khác tỉnh liền có thanh niên trí thức nháo thượng báo chí công khai khiển trách dùng không chính đáng thủ đoạn lấy được đại học danh ngạch sự tình, sự tình nháo thật sự đại thực mau liền lan đến gần cả nước cho nên tỉnh gần nhất đối với thư thông báo trúng tuyển đó là xem đến thực nghiêm ai cũng đừng nghĩ gian lận tham gia thi đại học người nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra bọn họ nhưng không nghĩ vô chi vô giác khiến cho người thế thân chính mình danh ngạch đi vào đại học cho dù bọn họ hiện tại còn không có nhận được thư thông báo trúng tuyển nhưng cũng không ngại ngại bọn họ tư tâm cho rằng chính mình có thể thi đậu đại học thăng thư ký không có kinh thành đại học thư thông báo trúng tuyển dương phạm chờ đợi nhẫn mại rốt cuộc nhịn không được khảo xong sau hắn là được rồi đáp án rất nhiều đề mục hắn đều làm đúng rồi Điểm hẳn là có thể có 400, toàn bộ Miêu ra thôn đại đội trừ bỏ Miêu Thanh Ngọc cùng Thẩm Thái Thanh điểm so với hắn cao, những người khác điểm đều không cao, nhiều là hơn 100 lượng hơn trăm phân, như thế nào cùng hắn tranh. Hắn cho rằng hắn khẳng định có thể thi đậu kinh thành đại học. Tăng Dũng thư ký nhìn Dương Phàm, "Không có, nếu có kinh thành đại học thư thông báo trúng tuyển, ta sẽ lấy lại đây." Đột nhiên, Tăng Dũng nhớ tới cái gì, hỏi hắn, "Ngươi là?" "Không biết vì cái gì," Dương Phàm đột nhiên liền hãi hùng khiếp vía lên. nhưng hắn vẫn là làm bộ bình tĩnh nói ta kêu dương phàm tăng dũng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai họ dương dương thiết sinh án tử cơ bản đã phán định hạ đời này đều không thể đi ra ngoài tội phạm nhi tử vẫn là lấy như vậy mất danh dự có thể nói không được xoay người tội danh đi vào dương phàm là vô luận như thế nào cũng không có khả năng thông qua thẩm tra chính trị bởi vì hắn là dương thiết sinh nhi tử tăng dũng cũng biết dương phàm điểm không thấp ở toàn tỉnh xếp hạng cũng là có thể bài thượng thứ tự nhưng là đáng tiếc tăng dũng gật gật đầu Cũng không nhiều ngôn, lại cùng miêu đại bọn họ bắt đầu nói chuyện, chủ yếu là nói miêu ra thôn đại đội năm sau sinh sản công việc. Dương Phàm tự nhiên sẽ không xem nhẹ tàng dũng biểu tình biến hóa, hắn trong lòng lột bột một chút, đột nhiên liền nhớ tới phụ thân Dương Thiết Sinh tới, vốn đang muốn truy vấn, kết quả như thế nào cũng không mở miệng được, chỉ có thể sau này lui một bước. Dương Thiết Sinh làm những cái đó sự, Dương Phàm thật sự một chút cũng không biết sao. Không, hắn biết đến, chỉ là trịnh tú bình thiếu chút nữa đều phải ngất đi qua. Dương Phạm hắn vì cái gì thi không đậu Kinh Thành Đại học? Rõ ràng kiếp trước hắn thi đậu chính là Kinh Thành Đại học. Phần 106 Lúc này nàng có một loại cảm giác, đó chính là Dương Phàm rất có thể đời này đều lên không được Kinh Thành Đại học. Trịnh Tú Bình cắn răng một cái, có thể hay không thông chi thư đã ở tới trên đường, nhưng còn chưa tới đội sản xuất đâu. Nghe được nàng những lời này mọi người động tác nhất trí chiều nàng nhìn qua, ánh mắt kinh nghi, sau đó ở trịnh Tú Bình cùng Dương Phàm trên người qua lại đánh giá. phảng phất bọn họ hai cái có tình huống như thế nào giống nhau. Tăng Dũng, sẽ không, không có thư thông báo trúng tuyển chính là không có trúng tuyển, không phải khảo đến cao phân là có thể vào đại học, muốn xem trí nguyện điển đến thế nào, còn có thẩm tra chính trị, này đó đều phải không có vấn đề, mới có thể thuận lợi vào đại học. Trịnh Tú Bình còn muốn truy vấn, nhưng Dương Phàm ngăn trở nàng, nàng chỉ có thể không cam lòng mà hướng phía sau lui lại mấy bước. Dương Phàm nhìn mắt thẩm thái thanh, ánh mắt nặng nề, cắn chặt khớp hàm. nếu trong nhà thật sự xảy ra chuyện, hắn hướng thẩm gia xin giúp đỡ, thẩm gia cũng không có khả năng giúp hắn. ai làm thẩm gia hiện tại đương gia làm chủ thẩm lao gia tử bất công tục huyền sinh tiểu nhi từ đâu? thẩm thái thanh nhận thấy được dương phàm ánh mắt, nhưng hắn không thèm để ý. nếu là dương phàm lúc này đây có thể bỏ dậy, hắn làm theo có thể đem hắn đánh tiếp, chết không phải duy nhất biện pháp giải quyết, không thể tránh thoát, cầu mà không được mà tồn tại mới là nhân sinh lớn nhất thống khổ. sau đó, miêu vệ bình kinh thành tiếng nước ngoài giấy báo chúng tuyển đại học tới rồi. Miêu Đại ra ra hai cái sinh viên, này thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ sự, lại đây chúc mừng hoặc dính dính không khí vui mừng xã viên có rất nhiều, mặt sau đại đội người một nhà còn ra một cái đại học chuyên khoa một cái trung chuyên, đây là toàn đại đội đều có chung vinh dự sự tình, còn làm miêu Đại cấp mấy cái sinh viên làm một lần nước chảy yến dù sao bọn họ năm nay lương thực đủ nhiều, đồ ăn nhiều, ít không sao cả, cơm có thể lấp đầy bụng à, Miêu Đại nghĩ nghĩ, cuối cùng đáp ứng rồi, bất quá chính hắn ra một nửa tiền tới làm. chính là tới chúc mừng vui mừng một chút cũng không cần làm cái gì thì cá thanh niên trí thức nhóm thư thông báo trúng tuyển cũng lục tục thu được cũng có vài cá nhân thi đầu tàng linh lại một lần phát huy thực lực của nàng thời khắc mấu chốt không xong dây xích thành công khảo tới rồi tỉnh đại học sư phạm nhà nàng liền ở bổn tỉnh tỉnh lỵ thành thị có thể về nhà hà tiền thành cắt lợi thi đầu chính trung bị mỗi đại học chuyên khoa tuyển chọn nhưng lý vũ gì cũng không thi đầu chính tú bình cùng nguyên tắc giống nhau bắt được kinh thành đại học sư phạm thư thông báo trúng tuyển nhưng mà dương phàm cái gì cũng không thu đến hắn thật sự thi rớt mà hắn sắc thật lặng lẽ đi hỏi thăm tin tức cuối cùng biết được thật là đã chịu phụ thân dương thiết sinh liên lụy cho nên không có bị kinh thành đại học trúng tuyển trong bóng đêm hai người nhìn nhau không nói gì ai cũng không nói chuyện trịnh tú bình đang đợi dương phàm trước mở miệng chỉ có như vậy nàng mới biết được chính mình hẳn là như thế nào tiếp theo nhưng dương phàm chậm chạp không mở miệng bởi vì dương phàm cũng đang đợi trịnh tú bình trước mở miệng Dương Phạm sát thật so Trịnh Tú Bình càng có nhẫn nại lực, bởi vì Trịnh Tú Bình nhịn không được trước mở miệng, Dương Phạm, ngươi, ta, ngươi vì cái gì không có thi đậu kinh thành đại học. Rõ ràng lúc ấy đánh giá phân có hơn 400, Trịnh Tú Bình căn bản không nghĩ lung tung suy đoán, bởi vì nàng sợ, sợ cái gì đâu. Kỳ thật nàng cũng không biết, chính là sợ hãi. Trong bóng đêm, ai cũng thấy không rõ lắm ai mặt, bởi vì trong trời đêm ánh trăng ngôi sao đều bị mây đen che đậy ở, Dương Phạm ánh mắt cùng này đêm tối giống nhau hát cám. Thật lâu sau, hắn áp lực thanh âm mới chậm rãi vang lên, ta thẩm tra chính trị không có thông qua. Trịnh Tú Bình tâm bỗng nhiên kinh hoàng lên, trong nháy mắt này, nàng nghĩ tới rất nhiều, những cái đó cho tới nay bị nàng theo bản nàng xem nhẹ sự tình, dương phàm vì cái gì xuống nông thôn đâu. Khả năng bởi vì nhà hắn xảy ra chuyện. Chẳng lẽ cũng là vì nàng trọng sinh tạo thành ảnh hưởng. Không không không, Trịnh Tú Bình hung hăng mà lắc đầu, khẳng định không phải như vậy, tuyệt đối không phải, cùng nàng không có quan hệ. nàng cái gì cũng chưa làm qua Dương Phàm nói câu nói kia sau liền không có lại giải thích hắn liền chờ nghe Trịnh Tú Bình nói như thế nào tựa hồ là đem quyền chủ động giáo tới rồi trên tay nàng, làm nàng chính mình lựa chọn trở lại kinh thành, vẫn là lưu lại, Trịnh Tú Bình cũng minh bạch nhưng là, nàng lại nghĩ tới kiếp trước chết phía trước nhìn thấy Dương Phàm cho dù người đến trung niên, mị lực của hắn vẫn như cũ không giảm thậm chí năm gần đây nhẹ khi càng thêm có mị lực, làm nàng xem một cái liền tim đập ra tốc. nàng luyến tiếp như vậy tốt dương Phạm, chính là hiện tại cái này thời điểm mấu chốt nàng là tuyệt đối không có khả năng tiếp tục lưu tại miêu gia thôn đại đội nàng không nghĩ lại bị vây ở cái này tiểu địa phương nàng phải về đến thành phố lớn đi đúng vậy trở lại thành phố lớn đi đi qua hảo sinh hoạt dương Phạm, thực xin lỗi ta muốn đi vào đại học cơ hội này với ta mà nói quá trọng yếu ngươi là minh bạch ta bởi vì chúng ta là giống nhau đúng hay không chính tú bình mang theo khóc nước nở yếu thế Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta quá ích kỷ, thực xin lỗi a, Hảo, ta đã biết, ngươi vào đại học sau hảo hảo học tập, mang theo ta kia phần cùng nhau nỗ lực. Mà hắn, rất có thể liền phải cả đời bị nhốt ở cái này nghèo khó nông thôn. chính tú bình cả kinh, nàng động động môi, ta, ta về sau cho ngươi gửi thư gửi đồ vật lại đây. Nếu là có cơ hội, ta khẳng định sẽ giúp ngươi, ngươi phải hảo hảo, chúng ta. Hảo, ta chờ ngươi. Dương Phạm Thanh Nhân môn nu. nhưng lại trào phúng mà gợi lên khoẻ môi, nguyên lai, like, ở thai nạn trước mặt, nữ nhân này cũng là có thể không chút do dự bỏ hắn mà đi. Trịnh Tú Bình nhìn không tới Dương Phàm biểu tình, nghe thanh âm cho rằng hắn bị trấn an, đáy lòng buông lòng, cũng ôn nhu cười cười, liền tính Dương Phàm hiện tại không thể xoay người, nhưng không thể bảo đảm hắn về sau sẽ vẫn luôn như vậy a, hắn khẳng định sẽ trở nên cùng kiếp trước giống nhau lợi hại, như vậy, nàng phải vẫn luôn để cao chính mình, đến lúc đó bọn họ đứng chung một chỗ, cũng mới xứng đôi. Bên này tình yêu kịch nam nữ vai chính đang ở lẫn nhau tố tâm sự. miêu Thanh Ngọc cá mặn một đoạn thời gian, cũng không biết học bá hệ thống có phải hay không nhịn không nổi nàng, cưỡng chế học tập nhiệm vụ rốt cuộc lại một lần tới. miêu Thanh Ngọc lập tức từ cá mặn nằm biến thành học sinh tiểu học dáng ngồi, cung cung kính kính mở ra cưỡng chế học tập nhiệm vụ. Nga, lần này thật sự muốn bắt đầu học tập số không cố máy. chương 59. Cố máy chủng loại fonda trừ bỏ số không cố máy, còn có rất nhiều mặt khác chủng loại cố máy. mà chỉ cần là số khống cô máy bên trong lại có cụ thể tế máy nội bộ giường. Cho dù chỉ là học tập số khống cô máy này một đại chủng loại, Miêu Thanh Ngọc cũng có rất nhiều đồ vật yêu cầu học tập, cho nên cái này học tập nhiệm vụ thời gian còn không ngắn, nửa năm thời gian. Thả không phải chỉ ở trong phòng tối chính mình hoàn thành học tập, còn phải ở chân thật trong thế giới đem cái này kỹ thuật đầy. Ra đi, ít nhất phải bị vận dụng ở công nghiệp sinh sản. Miêu Thanh Ngọc thiếu chút nữa liền tắt mau. Học bá hệ thống thực rõ ràng chính là hy vọng nàng sử dụng nàng tích cóp xuống dưới thời gian đổi tấm cản, mau chóng ở phòng tối học xong rồi tri thức, mới có thể đi bên ngoài chỉ đạo nhân ra tiến hành công tác. Kỹ thuật học bá hệ thống càng để cử ký chủ học tập trí năng cô máy hoặc màu xanh lục cô máy, nhưng kỹ thuật nện bước không thể vượt quá lớn, chỉ có thể trước học tập số không cô máy. Miêu Thanh Ngọc mặt vô biểu tình, ta một cái tiểu thôn cô, khả năng nghe nói qua máy tính, nhưng là tuyệt đối không có trang qua, càng đừng nói dùng qua. Đến lúc đó ta thật muốn tay cầm tay tới, hệ thống, ta cảm ơn ngươi không có đem bước chân vượt đến quá lớn. Chí năng cố máy. Đường đầu, quốc gia công tác vừa mới khởi bước, số khống cố máy cũng còn ở học tập giai đoạn đầu. Tuy rằng vừa nghe màu xanh lục cố máy liền rất bảo vệ môi trường, nhưng trước mắt thật không được, có nghị thầm làm cũng không cái điều kiện kia. Không cần, ngài hảo hảo học tập như vậy đủ rồi. Miêu Thanh Ngọc lựa chọn tính làm lơ thúc dục nàng học tập nói, nếu là nửa năm thời gian. kia nàng liền không thể lại như vậy vui vẻ thoải mái, đến hảo hảo quy hoạch, đến lúc đó nàng đi đi học, khẳng định muốn trọ ở trường, đến lúc đó liền không có như vậy phương tiện, rốt cuộc nàng không thể mỗi ngày ở đại học nhắm mắt ngủ, cho nên duy nhất biện pháp chính là nàng ở đi học phía trước học xong, chờ tới rồi kinh thành, lại đi động thủ, cũng không biết đến lúc đó những cái đó lãnh đạo còn có hay. Không tẳng thư ký bọn họ dễ nói chuyện như vậy, nếu là không phối hợp. Hảo đi, nàng có thẩm thái thanh. Miêu Thanh Ngọc trong đầu trước tiên liền toát ra cái này ý niệm, thật sự chính là phản xạ có điều kiện, nghĩ đến thẩm thái thanh, nàng liền cảm thấy không gì hảo lo lắng. Buôn đầu hảo hảo học tập đi, nói không chừng nửa năm lúc sau nàng liền thật sự có thể tự mình cho hắn lấy ra biểu, nếu tốc độ rất nhanh, còn có thể đuổi ở hắn sinh nhật phía trước đâu. Miêu Thanh Ngọc đại khái nhìn chính mình muốn học tập đồ vật, thật sự không ít, liền máy tính này bộ phận, khả năng còn cần nàng chính mình trước tạo một đài kỹ thuật so tiên tiến ra tới. bởi vì thời đại này làm nghiên cứu khoa học người còn hữu dụng bản tính tính toán miêu thanh ngọc điều kiện là thật sự gian khổ miêu thanh ngọc cảm thấy chính mình thật là phiêu nàng thế nhưng cảm thấy chính mình lắp ráp một đài máy tính không khó chỉ cần nàng hảo hảo học sớm muộn gì có thể làm ra tới chính là đến trước chuẩn bị tốt lắp ráp máy tính yêu cầu linh kiện mới được liền tính không có thể tìm được nàng yêu cầu sở hữu linh kiện nàng cũng có thể đem cũ hủy đi sửa sửa liền thêm chính mình lắp ráp máy tính nói thật Nàng càng muốn quốc gia đưa nàng một máy tính làm nàng cải trang cải trang, tu tu bổ bổ gì, bất quá thứ này là thật sự quý giá, cả nước cũng không nhiều ít này. nàng lại không phải phương diện này chuyên nghiệp, đưa nàng thật khả năng không lớn a. bất quá nhưng thật ra có thể hỏi một câu, không được liền lại nghĩ cách đi, nàng có thẩm đỏ ra ẹ mẩn thái thanh. Miêu Thanh Ngọc tiếp tục đi xuống nhìn lại, thực mau liền quyết định muốn trước từ máy tính vào tay, có máy tính, lúc sau nàng cũng không cần lại cực cực khổ khổ tiêu phi bút mực trang giấy tới viết. Phải biết rằng mỗi lần đều phải viết hai đại dưng giấy, nàng cũng là rất mệt, viết này đó tư liệu thời gian đủ nàng lấy tới làm mặt khác sự tình. Miêu Thanh Ngọc mở ra cửa phòng, vừa vận tốt một trận âm lánh phong liền nên diện thổi tới, phong bên trong còn kèm theo mưa nhỏ điểm, nàng tóc đều rối loạn, trên mặt cũng nhiều không ít nước mưa, lên đến cả người run lập cập nàng ôm chặt chính mình, thiếu chút nữa liền tưởng xoay người đóng cửa lại nằm hồi ổ chăn an tường mà quá xong một ngày, bất quá nàng nhịn xuống, nha còn không có suất đâu. Cơm sáng còn không có ăn đâu. Ngũ ca, ngươi lại đi ra ngoài bên ngoài chơi. Miêu thanh ngọc ngẩng đầu liền thấy miêu vệ bình ăn mặc thật dày đi đẩy xe đạp, trên đầu cũng không gặp có điểm chắn phong đồ vật, đầu trống trơn, tức khắc cảm thấy lạnh hơn. Đi lên, đi ra ngoài đi bộ đi bộ, lại ở nhà ngồi xổm, đều phải trường mốc. Miêu vệ bình chút nào không thèm để ý không chung bay xuống mưa nhỏ điểm, tùy tiện mà, từ bắt được thư thông báo trúng tuyển sau, hắn lại bắt đầu hoàn toàn thả bay tự mình. miêu mẹ miêu đại cũng mặc kệ hắn đi chỗ nào muốn đi nào liền đi đâu đi bộ không gây chuyện thị phi là được miêu thanh ngọc nói thầm, ngươi ngày hôm qua cũng đi ra ngoài đi bộ ban ngày nơi nào trường múc trường múc người kia hẳn là nàng mới đúng một ngày đại bộ phận thời gian đều là trong nhà ngồi xuổm ngác không hẳn là trong nhà nằm miêu vệ bình không nghe được miêu thanh ngọc nói thầm, hắn chiều nàng tùy ý mà vây vây tay liền đẩy xe đạp ra cửa điểm này tiểu phong mưa nhỏ căn bản ngăn cản không được hắn tiêu xái nệ bước mãi mãi mẹ vị này chính là miêu thanh ngọc vào nhà bếp bên trong ấm áp dễ chịu nàng vừa muốn thư khẩu khí liền thấy một vị lạ mặt đại nương ngồi ở chỗ đó cười tủm tỉm mà đánh giá nàng liền ra tiếng hỏi miêu mẹ trên mặt ý cười không quá thật đây là vương bà mối miêu thanh ngọc có thể nhìn ra miêu mẹ ở giả cười cho nên nàng đối vị này vương bà mối thái độ liền cùng người xa lạ giống nhau kêu một tiếng liền vội vàng trang nước gấm đánh răng rửa mặt vương bà mối lại vừa lòng lại có thể tích mà nhìn miêu thanh ngọc Cười đối miêu mẹ su nịnh nói, đây là nhà ngươi kêu bảo bối cô nương đi, ta chính là nghe nói nàng không ít chuyện tích, mọi tử ngươi dưỡng như vậy cái khuê nữ thật là không lỗ lâu, nửa đời sau đều là hưởng phúc mệnh, nếu không phải nhà ngươi cô nương có đối tượng, ta khẳng định phải cho nàng giới thiệu hảo tiểu hỏa. Quá đáng tiếc, nàng trong tay đầu chính là có không ít chờ đi cô nương kết hôn tiểu từ đâu, thật sự là miêu thanh ngọc điều kiện quá hảo, gia đình điều kiện hảo, tự thân điều kiện càng là xuất sắc. Nghe nói nhà ngươi cô nương là cùng vị kia đối tượng thanh niên trí thức đồng loạt thi đậu kinh thành đại học, chúc mừng chúc mừng, chưa kịp tới nước chảy hiến thảo ly uống rượu, thật là quá đáng tiếc. Nàng à, chính mình tìm, chính mình thích, ta cũng không nhiều lắm can thiệp hài tử lựa chọn, như vậy khá tốt. Miêu mẹ trên tay còn ở vá áo, đầu cũng không nâng, liền cười cười mà thực bình thường nói. Người thông minh nên biết miêu mẹ nói chính là cái gì, nhưng vương bà mỗi lần này lại đây chính là muốn thúc đẩy một cọc hôn sự, tuy rằng miêu vệ quốc là nhị hôn đi. Nhưng là hẳn cái kia kiện tại đây làng trên xóm dưới tiểu tử đều là đỉnh đỉnh tốt, Hoàng Hoa Khuê nữ gả tiến vào một chút cũng không lỗ. Phía dưới đệ muội tiên đồ, đều không cần Miêu Vệ Quốc cái này đương đại ca kéo rút, ngược lại là đệ muội nhóm kéo rút Miêu Vệ Quốc, tuy rằng nói phải làm mẹ kế đi, nhưng cũng liền một nam hài tử, cũng không gì, cô nương gả tiến vào, đến lúc đó sinh chính mình hài tử, cấp phía trước cái kia lưu lại ăn cơm no là được, đây là rơi vào phúc oa trong ổ. Phần 107 Vương bà mới liền vỗ vỗ miêu mẹ tay, cảm khái nói: Ngụy tử a, cũng không thể cái gì đều làm hài tử chính mình lựa chọn, bằng không đến xảy ra chuyện. Hơn nữa trong nhà không cái nữ nhân thật đúng là lo liệu không khai, sao có thể làm nam nhân chính mình cả ngày giặt quần áo? Tháng tháng kia hài tử cũng đến muốn nương chiếu cô mới hảo đi. Nhà ngươi vệ quốc còn trẻ, bộ dáng hảo, tính tình hảo, lại có khả năng, hiện tại còn có thể chọn cái đỉnh tốt đối tượng, chẳng lẽ nhà ngươi vệ quốc còn phải đợi đằng trước cái kia? cả đời đánh quan côn những lời này những câu chọc miêu mẹ tim phổi tử nàng cũng tưởng miêu vệ quốc có cái biết lanh biết nhiệt người nhưng nếu là cứ như vậy đồng ý cô nương gả tiến vào nhưng còn không phải là thai họa nhân ra cô nương sao vệ quốc trong lòng vẫn là nhớ thương trịnh tú bình nàng bằng gì thai họa nhân ra tiểu cô nương đâu thật đương mẹ kế dễ làm a không thành không thành việc này không thành vệ quốc muốn cái gì thời điểm lại tìm chính hắn liền sẽ tìm cho dù ta cho hắn tìm bọn họ cũng qua không đến một khối đi vẫn là bị lăn lộn vương bà mối ngươi hôm nay hảo ý lòng ta lãnh nhưng dưa hái xanh không ngọt ta không tính toán cho hắn tìm vương bà mối nghe ra miêu mẹ thái độ kiên quyết nhưng nàng tưởng cấp miêu vệ quốc làm ai mối thái độ cũng thực kiên định vì thế hai người ngươi khuyên một câu ta cự tuyệt một câu xả thật lâu miêu thanh ngọc lỗ thai tất cả đều là vị này vương bà mối khuyên miêu mẹ nói ông long long mà không ngừng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến thế nhưng liền có bà mối tới cửa tới cấp miêu vệ quốc giới thiệu đối tượng trong nguyên tắc căn bản không chuyện này Miêu vệ quốc cùng Trịnh Tú Bình ly hôn cũng này đây thảm đạm kết cục xong việc, ở thân cận thị trường tự nhiên không có tùy tiện chọn tư cách, nhưng hiện tại hết thể đều bất đồng, cẩn thận gẩy đẩy một chút, miêu ra điều kiện ở nông thôn. Là thật sự hảo, không gánh nặng, gả tiến vào chính là hưởng phúc, lời này thật sự không có sai, cho dù miêu vệ quốc là nhị hôn, cũng vẫn như cũ có rất nhiều chưa lập gia đình cô nương muốn gả cho hắn Vương bà mối nước miếng đều nói làm, cũng không bỏ được cứ như vậy rời đi. nàng vẫn là liền ngồi ở nguyên lai like vị trí thượng lời nói thấm thiế nói liền tính nhà ngươi vệ quốc không tính toán lập tức tìm đối tượng nhưng trông thấy mặt tổng hành đi ta trên tay chính là có không ít hảo cô nương ngươi muốn cái gì điều kiện đều có chỉ cần ngươi nói được ra ta là có thể cho ngươi tìm tới ở vương bà muối xem ra chỉ cần tìm một cái tính tình lợi hại cô nương quản được miêu vệ quốc là được nam nhân sao còn còn không phải là lần đó sự hơn nữa vương bà muối là rất muốn kéo gần cùng miêu ra quan hệ nếu không phải miêu ra đáng giá nàng hà tất phí nhiều như vậy miệng lưỡi miêu thanh ngọc đều có thể nhìn ra miêu mẹ kiên quyết trong ánh mắt có một tia dao động huống chi là ánh mắt hảo xử vương bà mối vì thế vương bà mối bất chấp miệng khô tiếp tục bỡ lã bỡ làm một đại thông trong miệng nói đều không mang theo lặp lại hơn nữa lời nói cực kỳ có kích động tính rốt cuộc miêu mẹ do dự nói quay đầu lại ta cùng vệ quốc nói nói, nếu là không được vậy xin lỗi tẩu tử ngươi nghe một chút xưng hô đều từ vương bà mối biến thành tẩu Vương bà mối cười mỹ mắt, vỗ miêu mẹ tay, liên tục nói, nên như vậy nên như vậy, tổng không thể không thủ như vậy nữ nhân cả đời, cuộc sống này còn có cái gì tư vị đâu. Miêu thanh ngọc yên lặng đem dựng thẳng lên lỗ tai buông xuống, cái này vương bà mối thật là quỷ tài a, này tài ăn nói quả thực, ngư bức. Nàng vặn quay đầu lại tưởng tiếp tục ăn chính mình cơm sáng, đối thượng ghé vào nhà bếp cửa hướng bên trong xem miêu thăng thắng cặp kia ngây thơ mắt to, miêu thanh ngọc một trận trầm mặc, cũng không biết này tiểu hài tử nghe được nhiều ít. thấy hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trung quy là chiều hắn vây vây tay thắng thắng mau tiến vào đi bên ngoài lạnh lẽo vẫn luôn không có đáp lời miêu mãi mãi cũng xem qua đi nhìn đến hải tử ánh mắt lập lòe trong lòng đau xót đem tiểu băng ghế lấy ra tới vỗ vỗ làm miêu thắng thắng ngồi lại đây sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ tay nhỏ lãnh ngươi liền tiến vào từng mãi mãi đều ở đâu đừng sợ a miêu thắng thắng đem mặt chôn ở miêu mãi mãi trong lòng ngực vẫn không núc ních không có thanh âm miêu thanh ngọc an tĩnh Sau đó đem dư lại màn thầu một ngụm nhét vào trong miệng, này khẩu màn thầu có điểm đại, thiếu chút nữa nghẹn đến, nàng chạy nhanh uống lên son môi nước đường, thuận thuật khí. Trong lòng tưởng, miêu vệ quốc cái này đương cha một chút cũng bất tận trách. Hắn đi sớm về trễ, càng ngày càng trầm mặc ít lời, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. miêu thắng thắng là cơ hồ dựa miêu nại nãi, nãi miêu mẹ chiếu cố, có cha tại bên người đều giống không có cha giống nhau. Chương 60. Vương bà mới được đến chính mình muốn đáp án sau. cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, còn quấn lấy Miêu mẹ nói cho nàng một cái tin chính xác, nàng ngày mai liền tới đây hỏi lại hỏi, có thể nói thực kiên trì. Hảo Hảo hỏi một chút vệ quốc ý kiến, ngươi làm chính hắn nghĩ kỹ, đừng như vậy mơ màng hồ đồ, đem Nhật tử quá thành cái dạng gì. Miêu nãi nãi thở dài, người hảo, nhưng cũng không đại biểu về sau có thể qua đến hảo, một người tính tình liền quyết định hắn về sau gặp qua ngày mấy, người khác giúp đỡ là không được, làm hắn đảm đương lên, tháng tháng hắn muốn xem vào. Miêu mẹ gật đầu. là đến hảo hảo nói hắn bằng không thật sự liền tìm cái lợi hại cô nương quản vệ quốc tính miêu thanh ngọc cơm nước xong sau cùng bọn họ nói một tiếng liền đem chính mình bọc đến kín mít bảo đảm một chút gió lạnh cũng thổi không tiến vào đi bộ đi ra cửa trong nhà không khí cũng không được tốt mà nàng cũng không nghĩ đem chính mình vẫn luôn nhốt ở trong phòng của mình ngay mùa đông đại đội có điểm quặng cung é không ai ở trên đường thổi gió lạnh bất quá liền có tiểu hài tử ở cãi nhau ở mỹ xem như có điểm nhân khí Thanh niên trí thức viện liền coi như náo nhiệt, cho dù là mùa đông cũng không thể ngăn cản bọn họ học tập, bởi vì thực mau liền lại có một hồi thi đại học, không thi đậu đều lựa chọn thế chiến hay, đã thi đậu mấy người kia, có người sớm tại bắt được thư thông báo chúng tuyển thời điểm liền bao lớn bao nhỏ rời đi đại đội, bất quá còn có người lựa. Chọn lưu lại, trong đó liền có trịnh Tú Bình. Miêu Thanh Ngọc nhìn đến trịnh Tú Bình quyết định này, có thể nghĩ đến nàng là vì cái gì, bởi vì Dương Phàm còn ở, cho nên nàng tạm thời không đi. cảm tình cũng là yêu cầu bồi dưỡng dương phàm kiếp trước như vậy thành công này một đời cho dù gặp suy sụp cũng không đại biểu hắn liền nhất định không thể bỏ dậy như vậy cái chất lượng tốt tiềm lực cổ muốn từ bỏ sát thật khó khăn hơn nữa trịnh tú bình là nữ chủ dương phàm là nam chủ hai người kia thật đúng là không nhất định là có thể như vậy Thế ra thẩm thái thanh lại quá hai ngày cũng muốn về trước kinh thành đi cho nên miêu thanh ngọc mấy ngày nay tổng lại đây tìm hắn lúc sau bọn họ muốn gặp mặt phải chờ đến khai giảng Miêu Thanh Ngọc nhìn thấy người thời điểm, hắn liền đứng ở cửa chờ nàng, nàng đi nhanh hai bước, mời hắn nói, muốn hay không đi bên ngoài đi một chút. Nếu là đi vào, bọn họ hai cái đều đến bị bắt lấy hỏi chuyện, nàng lại không phải chuyên môn lại đây đường lão sư. Thẩm thái Thanh thấy nàng ăn mặc hậu, xác định sẽ không cảm lạnh lúc sau, nâng bước cùng nàng hướng một phương hướng đi đến, hắn cười nói, không bỏ được ta nói, muốn hay không cùng ta trước cùng đi kinh thành. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, lắc đầu, là không bỏ được ngươi đi. Bất quá trước tiên đi liền tính, đến lúc đó ta cùng ngũ ca cùng nhau đi thôi. Thẩm Thái Thanh, thật đáng tiếc, bất quá đến lúc đó ta sẽ đi ga tàu hỏa tiếp ngươi. Ngươi! Miêu Thanh Ngọc đang muốn tiếp hắn nói, đột nhiên bọn họ trước mặt liền tiến lên một cái bồng đầu tán phát nữ nhân tới, hơn nữa dáng người còn có điểm mập mạ bộ dáng. Thẩm Thái Thanh tay mắt lanh lẹ mà đem Miêu Thanh Ngọc hướng hắn phía sau kéo đi, tránh đi nữ nhân lung tung huy động tay. Miêu Thanh Ngọc vững chắc khiếp sợ, ai a? Kia nữ nhân không bắt được người! đột nhiên liền ngẩng đầu lên kia một đôi mắt giống như là đói hổ phát lang giống nhau thấm người thật sự gắt gao nhìn chằm chằm Miêu Thanh Ngọc cùng Thẩm Thái Thanh ngươi là Dương Trân Miêu Thanh Ngọc thấy do nữ nhân mặt không khỏi kinh hô ra tiếng Thẩm Thái Thanh nhíu mày mà nhìn Dương Trân như vậy đột nhiên ra tới dò người còn dùng như vậy ánh mắt nhìn bọn họ Dương Trân không có khả năng là vô tình các ngươi cứu cứu ta ta chỉ có các ngươi có thể xin giúp đỡ ta muốn thi đại học các ngươi giúp ta ta muốn cùng miêu dũng ly hôn chỉ có các ngươi có thể thanh ngọc ngươi lợi hại như vậy chỉ cần ngươi giúp ta cầu cầu tình ta liền có thể thoát ly khổ hải ta khẳng định sẽ báo đáp ngươi ngươi đừng với ta thấy chết không cứu trước kia đều là ta không đúng ngươi đại nhân có đại lượng giúp giúp ta đi ta cho ngươi quỳ xuống dương chân nói năng lộn xộn mà nói chuyện nói nói liền đầu gối mềm lũn quỳ xuống còn dỗi tay muốn đi bắt miêu thanh ngọc cùng thẩm thái thanh thẩm thái thanh ôm lấy miêu thanh ngọc hướng phía sau thối lui dương chân đột nhiên chạy ra hướng bọn họ cầu cứu hắn cũng là kinh ngạc bất quá dương chân những lời này nghe xuống dưới tựa hồ không vấn đề lớn chỉ là một cái cùng đường người bắt được một cây cứu mạng rơm dạ không bỏ nhưng là tinh tế tưởng tượng dương chân là ở đạo đức mặt thượng cưỡng bách miêu thanh ngọc giúp nàng Liên bởi vì miêu thanh ngọc lợi hại cho nên cần thiết giúp nàng sao không giúp nàng chính là thấy chết mà không cứu miêu thanh ngọc đầu góc đều làng ốc dương chân hướng nàng cầu cứu nàng cung nàng không thân chẳng quen vì cái gì muốn giúp một cái người xa lạ hơn nữa vẫn là trước kia đối nàng có địch ý người nàng miêu thanh ngọc cũng không phải là lấy ơn báo đoán người tốt như vậy quỳ xuống tới cầu một cầu là có thể làm nàng nhà ra không có khả năng vĩnh viễn không có khả năng dương chân đáng thương so nàng đáng thương người nhiều đi ít nhất dương chân còn không cần sầu ăn mặc ngủ nghỉ nàng hiện tại cái này trạng thái cũng là nàng chính mình ngay từ đầu lựa chọn có thể trách người khác sao nga nhưng thật ra có một người có thể sách ra tới nói Miêu Thanh Ngọc nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện lên rảo hỏa quang, khép lời: Dương Tẩu Tử, ngươi tìm chúng ta lại vô dụng, chúng ta chỉ là người thường, ta đâu, ở này đó sự thượng cũng nói không nên lời. Oan, có đầu nợ có chủ, ngươi hiện tại quá thành như vậy chính là chính ngươi tự tìm. Lúc trước chính là chính ngươi vì không cần làm quá sống lâu gả cho Miêu Dũng, hiện tại kết quả này ngươi phải chính mình gánh vác, tìm người khác có ích lợi gì? Nói đến cùng, đây là việc nhà của ngươi, người ngoài như thế nào hảo nhúng tay? Ngươi liền giúp giúp ta đi, trừ bỏ ngươi ta tìm không thấy người khác có thể giúp ta, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, chỉ cần ta có, ta toàn cho ngươi, ngươi lợi hại như vậy, khẳng định có thể làm ta tham gia thi đại học, ngươi đáp ứng ta lúc này đây, ta về sau vì ngươi làm trâu làm ngựa, nửa câu oán hận cũng không có dương chân điên cuồng lắc đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm miêu thanh ngọc, lần này trộm đi ra tới nàng tưởng hết biện pháp, tới tìm miêu thanh ngọc, còn không phải là bởi, vì nàng nghĩ tới nghĩ lui sau. phát hiện Miêu Thanh Ngọc là tốt nhất người được chọn sao. Nàng như thế nào có thể cứ như vậy thả chạy Miêu Thanh Ngọc. Nhưng là, Miêu Thanh Ngọc nói Dương Trân cũng nghe đi bảo, nàng là muốn quá ngày lành không sai, nhưng là, nàng căn bản không nghĩ nhanh như vậy kết hôn. Là Trịnh Tú Bình. Là Trịnh Tú Bình làm nàng hạ quyết tâm gả cho Miêu Dũng, nếu không phải Trịnh Tú Bình, nàng hiện giờ làm sao lưu lạc đến nước này. Nàng thậm chí không cần sinh hài tử, cũng không cần biến thành một cái đã gả chồng phụ nữ. thậm chí đều không thể chính mình quyết định tham gia thi đại học. Tưởng tượng đến Trịnh Tú Bình không chỉ có thuận lợi ly hôn, còn có thể được đến miêu vệ quốc phân cho nàng một nửa tài sản, hiện tại còn thuận lợi thu được giấy báo trúng tuyển đại học, lại đối lập hạ chính mình. Dương chân Tâm liền khó chịu cực kỳ, giống như có người ở nàng trong lòng cắm một cây đao dường như, vừa kéo đau xót. Trịnh Tú Bình có thể vào đại học, trở lại kinh thành quá ngày lành, ở đại học vườn trường cùng người chuyện cho vui vẻ, nàng đâu. chẳng lẽ cả đời liền phải ở cái này nông thôn trồng trọt dưỡng hoa còn muốn hầu hạ cả gia đình dương chân trong lòng hỏa hừng hực thiêu đốt lên nàng hận không thể lập tức đi bóp chết trịnh tú bình nếu không phải cái này ác độc nữ nhân nàng hiện tại liền sẽ không tiến thoái lưỡng nan miêu dũng mẹ giống như lại đây chúng ta liền không quấy dày ngươi dương thanh niên trí thức có lẽ ngươi hảo hảo cùng bọn họ nói bọn họ sẽ lý giải ngươi chúng ta thật sự không giúp được ngươi cái gì miêu thanh ngọc nghe được bên kia cái cỏ ẩm ý thanh âm đối dương chân nói chuyện này người ngoài thật không có địa phương nhúng tay ai cũng không nghĩ nhúng tay bởi vì thực dễ dàng làm chuyện xấu dương chân quýnh lên nào qua đi còn tưởng ý đồ ôm lấy miêu thanh ngọc nhưng thẩm thái thanh sớm có phòng bị lôi kéo miêu thanh ngọc hướng bên cạnh trận lóe né tránh dương chân phát đầy đất bùn đất dương chân ở kia đâu chạy nhanh qua đi dũng tử dũng tử miêu dũng mẹ nhìn đến bên này lập tức hướng tới bên kia hô to sau đó lại hướng về phía miêu thanh ngọc bọn họ nói thanh ngọc thẩm thanh niên trí thức Các người hỗ trợ nhìn Dương Trân. Miêu Thanh Ngọc cũng mặc kệ này đó, lúc này đến phiên nàng lôi kéo Thẩm Thái Thanh tay, sau đó lập tức xoay người liền đi, nàng không nghĩ giúp Dương Trân, nhưng cũng không nghĩ giúp Miêu Dũng, rời đi là tốt nhất. Thẩm Thái Thanh đương nhiên là đi theo nàng đi rồi. Vừa mới bởi vì dùng điểm tiểu tính kế Miêu Thanh Ngọc tâm tình thực hảo, nàng nhỏ giọng mà hừ nổi lên ca, còn nhỏ thanh cùng Thẩm Thái Thanh nói, ta cảm thấy nếu là Dương Trân có cơ hội, khẳng định muốn đi xé chỉnh Tú Bình. trinh tú bình chuyện này làm thật không địa đạo Thẩm thái thanh nhìn nhìn trên mặt nàng thỏa mãn cười lắc đầu không nói nàng tiểu tâm cơ hắn xem ở trong mắt dương chân dương chân ngươi lại muốn chạy đi chỗ nào miêu dũng mẹ tức muốn hộp máu nói đối với truy lại đây miêu dũng á hắn giận đều nói không cần cho nàng ăn cơm nàng ăn cơm no liền có sức lực chạy miêu dũng biểu tình chưa biến mẹ ngươi yên tâm đi nàng không địa phương chạy không đổ vật nàng như thế nào chạy tiền giấy lương thực mấy thứ này trong nhà tàng vô cùng Dương Chân đâu có thể nào rời đi được. Hôm nay là hắn đại ý. Phần 108. Dương Chân chạy tới chỗ nào đâu. Nàng nhưng thật ra tưởng tiếp tục quấn lấy Miêu Thanh Ngọc giúp nàng, nhưng nàng cũng biết không thể nào, cho nên nàng lập tức liền chạy tới Thanh Niên trí thức viện, nàng muốn đi tìm Trịnh Tú Bình, nàng muốn sẽ lạn Trịnh Tú Bình gương mặt kia. Xem nàng không có kia gương mặt đẹp còn có thể tại đại học tìm được cái gì hảo đối tượng. Trịnh Tú Bình còn không phải là bởi vì kia gương mặt đẹp cho nên mới gả cho Miêu Vệ Quốc sao? cái này ý tưởng là đột nhiên toát ra tới dương chân lập tức liền quyết định muốn làm như vậy nàng quá đến không tốt trịnh tú bình cũng đừng nghĩ hảo quá liền tính là sẽ lạn trịnh tú bình mặt nàng đều cảm thấy không thể hả giận thanh niên trí thức trong viện đại gia còn tính hài hòa rốt cuộc đều vội vàng học tập đâu làm sao có thời giờ dở trò quỷ dương chân biết trịnh tú bình đang ở nơi nào nàng như là đột nhiên thông minh lên thân hình cũng linh hoạt rồi lên thực thuận lợi mà tránh đi những người khác đi tới trịnh tú bình trụ phòng Xảo Trịnh Tú Bình không cần ôn tập, nàng vừa vặn liền chính mình một người đã ở trong phòng, đang ở vùi đầu viết cái gì. Trước mắt đột nhiên tối xâm xuống dưới, Trịnh Tú Bình kỳ quái mà dừng lại, nàng ngẩng đầu lên, liền thấy được chính trận to mắt an an tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm nàng dương chân. Trịnh Tú Bình tâm kinh hoàng, nàng theo bản năng mà liền tưởng rời xa dương chân, nhưng còn không đợi nàng có điều động tác, dương chân liền nâng lên tay, một cái tắt hung hăng mà phiến ở Trịnh Tú Bình trên mặt, tức khắc Trịnh Tú Bình trắng nón mặt liền sưng đỏ lên. thậm chí khỏe miệng nàng đều có vết máu có thể thấy được dương chân rốt cuộc hạ nhiều ít sức lực dương chân căn bản không có cấp trịnh tú bình phản ứng thời gian nàng tiếp tục phiến bàn tay rốt cuộc trịnh tú bình té lăn quay trên mặt đất người ở nào đó thời khắc tiềm năng là có thể bị càng lớn mà kích phát ra tới dương chân sức lực kỳ thật không lớn nhưng nàng hiện tại chính là có thể hoàn toàn ngăn chặn trịnh tú bình nàng nhảy lên đi ngồi ở trịnh tú bình trên người nhìn trịnh tú bình đã sưng lên hai bên mặt quỷ dị mà bật cười lên nàng vươn chính mình trường móng tay Đặt ở. Trịnh Tú Bình trên mặt. A, Nay một tiếng lại bén nhọn lại thê thảm tiếng kêu ở thanh niên trí thức viện vang lên, cả kinh tất cả mọi người cả người phát mau. chương 61. Trịnh Tú Bình bị dương chân hủy dung. Tin tức này lấy không đến một giờ tốc độ chuyển khắp toàn bộ Miêu ra thôn đại đội. Miêu Thanh Ngọc cùng Thẩm Thái Thanh trở về đi thời điểm, liền nghe được có người ở thảo luận tin tức này. Hơn nữa bọn họ đang ở chạy đến thanh niên trí thức viện trên đường, còn tiếp đón Miêu Thanh Ngọc hai người qua đi xem náo nhiệt. Miêu Thanh Ngọc, nàng yên lặng quay đầu đi xem Thẩm Thái Thanh, chẳng lẽ liền bởi vì ta vừa rồi nói những lời này đó, cho nên Dương chân liền chạy đi tìm Chỉnh Tú Bình. Nàng không phải tự trách, chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng, này hai người chó căn chó, cho nhau hãm hại, có cái gì hậu quả cũng là các nàng chính mình gánh vác. Thẩm Thái Thanh lại nói, ta cảm thấy không phải, Dương chân nếu có thể từ Miêu Dũng ra chạy ra tới, hơn nữa trực tiếp tìm tới chúng ta, liền chứng minh nàng đã cẩn thận suy xét qua muốn như thế nào làm. Hơn nữa nàng cùng Trịnh Tú Bình hữu nghị là giả, nàng rơi xuống hiện tại tình trạng này, khẳng định cũng sẽ nhớ tới Trịnh Tú Bình, nàng sẽ không trách chính mình, nàng chỉ biết trách người khác, đặc biệt là Trịnh Tú Bình trải qua cùng nàng cơ hồ giống nhau, nhưng hiện tại tình huống lại khác. Nhau như trời với đất, Dương chân thù hận Trịnh Tú Bình hoàn toàn nói được thông, Tự làm tự chịu. Thẩm thái thanh cuối cùng dùng bốn chữ tổng kết. Miêu Thanh Ngọc gật đầu, nếu không phải Dương chân sớm có cái này tâm tư, nàng nói lại nhiều cũng vô dụng a. Cho nên Trịnh Tú Bình sớm nên nghĩ đến, nàng lúc ấy dẫn đường Dương chân mau chóng gả cho Miêu Dũng, sẽ lọt vào Dương chân trả thù Là muốn đi thanh niên trí thức viện, vẫn là đưa ngươi về nhà. Thẩm Thái Thanh hỏi nàng. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, đi thanh niên trí thức viện nhìn một cái đi, ngươi nói, nữ chủ bị hủy dung, nam chủ hiện tại tiền đồ không rõ, cái này còn có thể tiếp tục phát triển đi xuống sao. Thẩm Thái Thanh nhìn nhìn phía trước thanh niên trí thức viện, nơi này chính là chân thật thế giới, tất cả mọi người có chính mình tư tưởng không phải quay trúng quanh bọn họ hai người vận chuyển đã không có bọn họ thế giới này giống nhau ở phía trước tiến dương phàm đang suy nghĩ biện pháp cùng dương ra đoạn tuyệt quan hệ dương ra bên kia cũng là cái này ý tưởng gần nhất đang ở làm chuyện này miêu thanh ngọc nghe được dương phàm quyết định này thế nhưng một chút cũng không kinh ngạc xem thời điểm nàng liền không thích dương phàm tam quan bất chính như thế nào thích được hiện tại càng nhiều hiểu biết đến dương phàm người này biết dương phàm này đây ích lợi vì người trên cho nên vì trở về thành Dương Phàm làm càng chuyện khác người đều có khả năng. Ta thậm chí hoài nghi hai người kia cuối cùng đi không đến cùng nhau. Miêu Thanh Ngọc như vậy trả lời Thẩm Thái Thanh. Thẩm Thái Thanh không khẳng định cũng không phủ định, chỉ nói hắn ý tưởng. Liền trước mắt bọn họ hai người tình trạng tới xem, bọn họ đều không phải đối phương thích hợp người được chọn. Mặc dù Dương Phàm cùng Dương ra chặt đứt quan hệ, thân phận của hắn vẫn là sẽ bị người lên án. Đến lúc đó, hắn còn sẽ nghĩ ra càng nhiều biện pháp tới đạt thành mục đích của chính mình. Miêu Thanh Ngọc cười tủm tỉm mà nhìn hắn, nhưng có người đè nặng hắn, hắn muốn làm chuyện xấu khẳng định sẽ bị bắt được được điểm. Thẩm thái Thanh sờ sờ nang đầu, Dương Phạm làm chuyện xấu. Không, trừ bỏ biện pháp này, kỳ thật vẫn là có mặt khác biện pháp, bất quá Dương Phạm là một cái kiêu ngạo đến cực điểm người, không đến tuyệt lộ, hắn sao có thể chịu thiệt. Hà Đại Phu đang ở cấp trịnh Tú Bình xử lý miệng vết thương, Miêu Thanh Ngọc không có thấu tiến lên đi. nhưng bởi vì lý vũ ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa mà lặp lại nói trịnh tú bình trên mặt miệng vết thương có bao nhiêu nghiêm trọng miêu thanh ngọc có thể biết trịnh tú bình bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng trịnh tú bình bên trái mặt đều bị chảo hoa nam đạo thật dài móng tay ngân làn da phá huyết lưu nửa bên mặt đôi mắt cũng đã chịu tổn thương nàng bị dương chân chảo mặt mèo thời điểm cả người đã chịu thật lớn kinh hách hôn mê bất tỉnh nếu không có thanh niên trí thức tới cũng nhanh dương chân liền phải đối trịnh tú bình bên phải mặt xuống tay Dương chân bị miêu Dũng mẹ phản bắt lấy đôi tay, đứng ở bên cạnh xem hà đại phu cấp chỉnh tú bình thượng dược, miệng nàng thường thường phát ra cười quái dị thanh, miêu thanh ngọc thấy được dương chân móng tay, dương chân tay phải móng tay rất dài, bên trong còn có huyết, móng tay tựa hồ còn có bùn đen, tay nàng một chút cũng không sạch sẽ. Hà đại phu, ta mặt còn có thể hảo sao, không lưu sẹo đi. chính tú bình cả người phát run, trên mặt nóng rất đau, nàng cái gì cũng thấy được, nàng trong đầu chỉ có nàng mặt. nàng về sau có phải hay không liền phải lưu lại móng tay ấn dương chân tay như vậy dơ hà đại phu ánh mắt chấn định hắn không có trả lời vấn đề này chỉ là nhanh chóng xử lý miệng vết thương đáp thượng thảo dược, băng bó hảo lúc sau mới đôi trịnh tú bình nói hảo hảo dưỡng thương đường đụng thủy nếu là miệng vết thương dưỡng đến hảo vết xẻo sẽ không quá rõ ràng thấy trịnh tú bình muốn lại đây bắt lấy hắn vội nói cảm xúc không cần kích động nếu không miệng vết thương không dễ hảo cũng không cần tùy tiện ăn cái gì tiểu tâm miệng vết thương nhiễm trùng vết xẻo càng nghiêm trọng khóc cũng vô dụng sẽ chỉ làm miệng vết thương càng khó hảo hảo hảo dưỡng thương đi hà đại phu lắc lắc đầu đáng tiếc nhưng cũng chính là đáng tiếc vài thập niên hắn gặp qua sự tình nhiều lắm đâu so cái này tệ hơn đều gặp qua mà hắn chỉ là cái xem bệnh xích cướp đại phu chính tú bình thật là muốn chết tâm đều có vì cái gì vì cái gì nàng liền phải bị dương chân hủy dung nàng rốt cuộc làm sai cái gì a trọng sinh sau nhật tử không có trở nên càng tốt Nàng hiện tại thế nhưng hủy dung. Nàng rất muốn khóc, nhưng nghĩ đến Hà đại phu tâm, không dám khóc, trong lòng khó chịu cực kỳ, nhìn Dương Chân ánh mắt giống cất giấu độc giống nhau. Dương Chân quả thực không cần quá vừa lòng, đối thượng Trịnh Tú Bình ánh mắt, nở nụ cười, ha ha ha ha, Trịnh Tú Bình, đây là ở ác gặp dữ, nếu không phải ngươi khuyên ta chạy nhanh gả cho Miêu Dũng, ta hiện tại khẳng định giống các ngươi giống nhau tham gia thi đại học, bắt được thư thông báo trúng tuyển. Ta như bây giờ toàn bộ đều là ngươi làm hại. Ta không thể tham gia thi đại học, ta cả đời chỉ có thể ở nông thôn đợi, ta hủy hoại ngươi mặt, đây là hẳn là. Đây là ngươi thiếu ta, hiện tại còn không có trả hết. Sở hữu thanh niên trí thức đều kinh ngạc, nguyên lai dương chân gả cho miêu dũng còn có trịnh tú bình sự. Nếu là thật sự, ngẫm lại dương chân tình cảnh hiện tại, tức khắc đối trịnh tú bình đáng tiếc đáng thương liền biến mất không ít. Ngươi nói bậy, ta khi nào khuyên quá ngươi, kia đều là bởi vì chính ngươi không nghĩ bắt đầu làm việc, cho nên chính mình gả cho miêu dũng. Như thế nào liền vu hãm đến ta trên người tới? Người chính là Gengeta, ta thi vào đại học, cho nên sắp hỏng rồi ta thanh danh. chính Tú Bình nói, trong mắt bài trừ vài giọt nước mắt tới, đột nhiên nhớ tới nàng không thể khóc, muốn nhận trụ, lại nhất thời thu không nổi tới, băng bó má trái tức khắc càng đau, nàng chạy nhanh đi tìm Hà Đại Phu, nàng muốn đổi dược. Cái gì đều không có nàng mặt quan trọng. chính Tú Bình này vừa ly khai, đại gia hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì bọn họ cũng không biết ai nói nói là thật sự, ai nói nói lại là giả. Này có cái gì đẹp? Lại không phải phát sinh ở chính chúng ta trên người sự, các nàng không cần tham gia thi đại học, chúng ta còn muốn tham gia đâu, đừng chậm trễ thời gian, chạy nhanh đi ôn tập đi, này đều chậm trễ không ít thời gian. Có vị thanh niên trí thức lập tức đứng dậy, sau đó dẫn đầu rời đi. Có một thì có hai, mọi người một người tiếp một người mà rời đi, hủy mặt người lại không phải bọn họ, đi theo xem náo nhiệt gì a? còn không bằng nhiều xem một cái tri thức điểm đâu cũng không biết có phải hay không bởi vì này một náo làm dương chân thông suốt nàng ở miêu dũng ra bắt đầu náo loạn lên từ sớm náo đến vãn không lại khóc nàng nói là chừa chút sức lực làm ầm ĩ cuối cùng miêu dũng ra người bên cạnh ra đều chịu không nổi chạy tới vừa thấy miêu dũng đang theo dương chân đánh nhau miêu dũng trên người treo không ít màu dương chân trên người cũng có không ít thương đột nhiên có một ngày miêu dũng gật đầu đồng ý dương chân đi tham gia thi đại học tất cả mọi người kinh ngạc Xôi nổi đi tìm miêu dũng hỏi thăm là chuyện như thế nào nhưng miêu dũng ngậm miệng không nói chuyện miêu sinh gần nhất càng là trốn tránh người trừ bỏ đi cung tiêu xã công tác liền cả ngày đại ở nhà không ra khỏi cửa ai cũng không biết bọn họ người một nhà như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý miêu thanh ngọc kinh ngạc mà nhìn tìm tới môn tới dương chân tìm ta mượn ôn tập tư liệu dương chân nhìn miêu thanh ngọc ánh mắt không có ngày đó thấm người nàng cười đến định nọt lấy lòng đúng vậy ngươi khảo toàn tỉnh đệ nhất vậy ngươi bút ký khẳng định lợi hại nhất Ngươi liền cho ta mượn xem đi, chờ ta xem xong ta liền lập tức còn cho ngươi. Ngươi xác định. Miêu Thanh Ngọc cẩn thận đánh giá Dương Trần, không giống ngày đó dơ loạn, hôm nay Dương Trần đã đem chính mình xử lý hảo, quần áo cũng là sạch sẽ, tóc cũng sơ hảo. Miêu Thanh Ngọc hơi đốn, ta bút ký đã cho mượn đi, không ở ta trên tay, bất quá thanh niên trí thức viện bên kia có người sao một phần, nếu là ngươi muốn, ngươi có thể đi bên kia mượn, sách vở cũng đã không có, đều cho mượn đi cấp yêu cầu người. Nàng chưa nói dối. Thư thông báo chúng tuyển ra tới sau, rất nhiều người tới hỏi nàng mượn, lúc ấy nàng trực tiếp giao ra đi, dù sao nàng lưu trữ cũng vô dụng, sau lại là Miêu mẹ nhà mẹ để bên, kia Trương đại tẩu lại đây hỏi nàng, sau đó nàng liền tặng chính mình viết kia một phần, còn có không ít người sao một phần. Dương Chân nhìn Miêu Thanh Ngọc trong chốc lát, sau đó nói, "Hành, ta đây liền đi Thanh niên trí thức viện mượn." Dương Chân không có ở lâu, Miêu Thanh Ngọc như suy tư gì mà nhìn nàng rời đi bóng dáng. đi hỏi miêu mẹ có biết hay không miêu dụng ra phát sinh sự tình dương chân rốt cuộc làm sao vậy miêu mẹ nói cho nàng phụ nữ đồng chí bị áp bách lâu rồi cũng có thể xoay người làm chủ nhân cái kia dương chân trước kia liền không đơn giản nàng phía trước không phải còn có thể chính mình nghĩ cách chạy ra tới sao nàng sẽ phản kháng khá tốt nếu là thật sự vẫn luôn không hề răng phải vĩnh viễn bị áp bách cũng có khả năng là bởi vì nàng là trong thành tới cô nương kiến thức nhiều điểm có chính mình chủ ý đi Nếu đổi thành rốt đặc cán mai còn không có dựa vào cô nương, kia thật là liền phản kháng tâm cũng không dám có. Ta nông thôn liền có rất nhiều như vậy phụ nữ đồng chí, cả đời đều là ngâm mình ở nước đắng lại đây. Nói nói, miêu mẹ thở dài. Nếu là nàng thật có thể chính mình bằng bản lĩnh thi đậu đại học, về sau sự. Ai, tả hữu đều là chuyện nhà người khác, chúng ta nào, chính là nghe một chút mà thôi, nhật tử là chính mình quá. Miêu Thanh Ngọc cũng không biết như vậy có tính không hảo, miêu dũng dương chân hai người đều có sai. Trước kia Miêu Dung tính kế Dương Trân, Dương Trân nghĩ tới ngày lành, hiện tại đâu, nàng cũng không biết sẽ thế nào. Miêu mẹ nói đúng, nàng quan tâm người khác nhật tử làm cái gì đâu, nàng vẫn là hảo hảo ngẫm lại. Ngày mai muốn đưa Thẩm Thái Thanh ngồi xe trở lại Kinh Thành sự. Hai người đừng cọ sát, chạy nhanh lên xe, người tè người. Miêu vệ bình duỗi tay chắn chắn người, miễn cho đụng tới Miêu Thanh Ngọc. Miêu Thanh Ngọc còn ở cùng Thẩm Thái Thanh nói chuyện, trên đường cẩn thận một chút, đừng tùy tiện cùng người ta nói lời nói, phải chú ý an toàn. Tới rồi nhớ rõ liên hệ ta, báo bình an Tuy rằng cùng nguyên tắc bất đồng Nhưng nàng biết thẩm thái thanh chính là lúc này Đây trở lại kinh thành trên đường đã chết Này như thế nào kêu nàng không lo lắng đâu Thẩm thái thanh nghiêm túc ghi nhớ nàng lời nói Chờ nàng nói xong Mới sờ sờ nàng đầu Đừng lo lắng, ta đều an bài hảo Sẽ không có ngoài ý muốn Ta cũng sẽ chú ý chính mình an toàn Tới rồi kinh thành ta liền gọi điện thoại trở về Làm người thông chi ngươi Miêu thanh ngọc nghiêm túc xem hắn mặt mày Tựa hồ muốn đem hắn ghi tạc trong lòng, nàng hiện tại đều tưởng cùng hắn lên xe lửa, tuy rằng đều có an bài, nhưng nàng vẫn là lo lắng, cố ý ngoại a, trong khoảng thời gian này ở trung xung dưới, nàng càng ngày càng cảm thấy hắn thực hảo, thật sự luyến tiếp, nếu không phải người nhiều mắt tạp, nàng đều tưởng sờ sờ hắn mặt. Phần 109. Ân, trên đường cẩn thận. Còn có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng lại tựa hồ không lời nói có thể nói ra tới, cuối cùng, nàng chỉ có thể lại lần nữa dặn dò hắn cẩn thận. Thẩm thái thanh cười Hảo! Miêu vệ bình bị bọn họ hai cái lưu luyến chia tay chọc đến chua xót toan, hắn lại một lần khắc sâu cảm nhận được, muội muội không hoàn toàn là bọn họ miêu ra, hắn vô vô thẩm thái thanh, kéo ra bọn họ hai người khoảng cách, hơi dùng sức, đi đi đi, chạy nhanh đi, xe lửa đều sắc hai. Ngũ ca, Thanh Ngọc muốn làm ơn ngươi chiếu cố một đoạn thời gian. Thẩm thái thanh nhìn miêu vệ bình nghiêm túc nói. Miêu vệ bình cắn răng, này còn dùng ngươi nói. Thanh Ngọc là ta muội muội, Xe lửa vẫn là mang đi thẩm thái thanh Miêu Thanh Ngọc thở dài, vẻ mặt không tha. Miêu Vệ Bình. Chương 62. Tiến đi Thẩm Thái Thanh, Miêu Thanh Ngọc có điểm buồn bã hiểu xịu, vì làm nàng đánh lên tinh thần tới, Miêu Vệ Bình riêng lôi kéo nàng đi trong huyện náo nhiệt địa phương đi dạo một lần, nàng mới tạm thời bỏ xuống trong lòng lo lắng. Cốt chuyện đã hoàn toàn thay đổi, cho nên Miêu Thanh Ngọc nói cho chính mình, Thẩm Thái Thanh khẳng định sẽ không có việc gì, thực mong bọn họ là có thể ở kinh thành gặp mặt. Miêu Vệ Bình tự nhiên là không biết Miêu Thanh Ngọc sở lo lắng chính là cái gì. Hắn liền tưởng nàng đừng vì thẩm thái thanh mặt ủ mày ê đều còn không có gả trong đâu, cũng không thể đem một lòng đều dừng ở tên kia trên người. Thanh Ngọc cùng vệ bình đưa xong thẩm thanh niên trí thức đã trở lại a, các ngươi đến nhanh lên về nhà nhìn xem, nhà ngươi đã xảy ra chuyện. Có vị đại nương nhìn thấy bọn họ hai anh em, chạy nhanh nói. Không kịp hỏi đến đế đã xảy ra chuyện gì, Miêu Thanh Ngọc cùng Miêu vệ bình liền chạy nhanh cưới xe đạp hướng trong nhà chạy đến, nghe liền khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. nhưng miêu thanh ngọc tưởng phá đầu đều nghĩ không ra trong nhà còn có thể xảy ra chuyện gì này đều gió êm sóng lặng thật lâu vương bà mối miêu thanh ngọc thật xa liền nghe được vương bà mối kia cho nàng khắc sâu ấn tượng nói chuyện giọng ngày đó miêu mẹ thật đúng là tìm miêu vệ quốc miêu vệ quốc ở suy xét cả đêm sau thực ngoại ý muốn không có cự tuyệt đồng ý gặp người cho nên vương bà mối đây là bồi cô nương tới cửa kia này xem như cái gì xảy ra chuyện còn đang nghi hoặc chính tú bình thanh âm liền truyền đến miêu thanh ngọc thiếu chút nữa ngã xuống xe đạp chúng ta mới ly hôn bao lâu ngươi liền phải tìm tân thế tử miêu vệ quốc ngươi có hay không suy xét quá sinh sôi cảm thụ ngươi hỏi qua hắn muốn mẹ kế sao ta xem ngươi cùng ta ly hôn chính là vì tìm tân nhân nếu là lấy trước trịnh tú bình liền anh anh anh khóc lên nhưng nàng không dám khóc chỉ có thể khóc lóc một khuôn mặt lên án miêu vệ quốc miêu vệ quốc không rên một tiếng miêu mẹ nhưng thật ra nghĩ ra thanh dối trịnh tú bình nhưng có người so nàng càng mau Vương bà mối trên dưới bắt bẻ mà đánh giá Trịnh Tú Bình, gầy ba ba, không thịt, mông cũng không lớn, vừa thấy liền không phải hảo sinh dưỡng, kia nửa khuôn mặt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng nàng nghe nói bên kia băng bó mặt đã hủy hoại, cho nên người vợ trước này trên người nơi nào có ưu điểm. Thi đậu đại học nhưng không tính, này những thanh niên trí thức nhắm hư, trở về thành liền vứt bỏ ở nông thôn hết thảy, này căn bản là không tính ưu điểm. Nha. Nếu ngươi đều nói chính mình cùng vệ quốc ly hôn, vậy ngươi làm gì tìm tới một tới? Không chê mất mặt sao? Cái nào nữ đồng chí giống ngươi như vậy không biết xấu hổ A Ta chính là nghe các ngươi đại đội người ta nói, ngươi cái này thân mụ đương đến cũng không sao. Trong nhà sống làm được nhiều liền số vệ quốc, ngươi có mặt trở về. Còn chọn nhân ra tương xem cô nương thời điểm lại đây. Ta xem nào, ngươi chính là nghĩ đến làm phá hư, nhìn cũng không tệ lắm. Sao tâm cái này tàn nhẫn đâu? Vương bà mối ánh mắt ghét bỏ, bọn họ ly hôn nội tình nàng là không biết, nhưng hiểu biết không ít tình hôm sau. vương bà mối nhiều ít có thể ước lượng ra vì cái gì này quan ngươi chuyện gì dùng đến ngươi tới Quảng. trịnh tú bình tức chết rồi nàng nhìn chằm chằm cái kia đứng ở vương bà mối phía sau nữ nhân hận không thể đem nàng cấp xem thấu miêu mẹ sắc mặt chầm xuống đối miêu vệ quốc nói vệ quốc ngươi thất thần làm cái gì đem người hoành đi ra ngoài ngươi muốn lại không hành động ta liền lấy cái chổi đem người đánh ra đi ta trước kia liền nói qua mẹ lại cho ngươi lần này cơ hội miêu mẹ trong tay đã cầm cái chổi hơn nữa đã nhắm ngay trịnh tú bình phương hướng miêu vệ quốc lập tức ngẩng đầu đi xem miêu mẹ hắn tin tưởng thấy được miêu mẹ trong mắt đau lòng cùng thất vọng trong lòng một thứ không biết khi nào khởi hắn ở nhà người trong mắt nhìn đến ánh mắt đều là như thế này thất vọng thất vọng thất vọng miêu vệ quốc nhìn mắt trịnh tú bình hắn biết nàng thi vào đại học còn biết nàng bị dương chân trảo hoa mặt về sau muốn hủy dung hắn cũng biết dương phàm không có thể thông qua thẩm tra chính trị không thi đậu đại học nhưng hắn cái gì cũng không có làm Hắn chỉ là an tĩnh mà nghe mấy tin tức này. Miêu vệ quốc, ngươi nghe được đi. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối thăng thắng? Trịnh Tú Bình hiện tại đối miêu vệ quốc cũng đã không có trước kia tin tưởng, cho nên, nếu miêu vệ quốc thật sự khắc cưới, nàng làm sao bây giờ? Trịnh Tú Bình đến nay còn không thể tiếp thu chính mình hủy dung sự thật, nàng cũng không dám đi hỏi dương phạm, chờ nàng biết miêu vệ quốc chuẩn bị tương xem cô đương, nàng liền nhịn không được chạy tới chất vấn hắn. Miêu vệ quốc nhìn xa lạ đến cực điểm trịnh tú bình Ta vì cái gì muốn ly hôn, nguyên nhân ngươi nhất rõ ràng, ngươi muốn ta ở chỗ này nói ra. Thắng thắng sự có ta, về sau ngươi nghĩ tới tới xem hắn cũng có thể lại đây. Trịnh Tú Bình bị miêu vệ quốc bình tĩnh nói dọa tới rồi, miêu vệ quốc biết dương Phàm Lăn lăn lăn. Miêu mẹ không khách khí, cầm lấy cái chổi liền hướng trịnh Tú Bình trên người quét, lúc này cuối cùng nhìn đến vệ quốc kiên cường một hồi. Trịnh Tú Bình đau xót, nhảy dựng lên, nàng ủy khuất thống khổ đến tưởng rất nước mắt, lại không thể không thu hồi tới, nàng quá khổ. ông trời vì cái gì muốn như vậy đối nàng ác nhân sống được hào hảo nàng đâu càng ngày càng thống khổ nàng muốn ngày lành ly nàng càng ngày càng xa nàng hận những người này đều mặt mày khả ố nhưng nàng không hề biện pháp miêu thanh ngọc cùng miêu vệ bình ở cửa xem xong rồi toàn bộ hành trình thấy trịnh tú bình phải rời khỏi sau đó liền tránh đi điểm này lộ liền nhường cho nàng đi lại không ngờ trịnh tú bình đi tới cửa thời điểm hung hăng mà nhìn chằm chằm miêu thanh ngọc đều tại ngươi ta sẽ không bỏ qua ngươi Người cho ta chờ. Sau đó liền chạy. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy chính mình đỉnh đầu là có một đám thảo nê mã chạy như điên mà qua, nàng như thế nào trịnh tú bình. Không có đi, nga, phía trước nói câu lời nói, Miêu Thanh Ngọc xoa xoa cái chán, nàng chờ, cũng muốn nhìn một chút trịnh tú bình như thế nào không buông tha nàng, rốt cuộc đại chỗ rửa dương phàm hiện tại xem như ngã xuống vũng bùn. Điểm này tiểu nhạc đệm căn bản không có ngăn cản vương bà muối nhiệt tình, nhưng Miêu ra người cũng chưa cái gì tâm tình chiêu đãi người. Đặc biệt vẫn là tương xem cô nương như vậy sự, miêu mẹ hảo hảo chiêu đánh người, bất quá cuối cùng cũng không thành. Nhưng vương bà mối quyết tâm tưởng trở thành miêu vệ quốc bà mối, mặt sau còn kiên trì mang cô nương lại đây. Miêu Thanh Ngọc nghe nói trịnh Tú Bình ngày hôm sau liền đi tìm miêu đại khai thư giới thiệu, sau đó thực mau liền rời đi miêu ra thôn đại đội trở lại kinh thành, người đi rồi. Nhưng toàn bộ đội sản xuất đều còn ở suy đoán miêu vệ quốc nói ly hôn nguyên nhân, hơn nữa làm không biết mệt. Hơn nữa thật sự có người suy đoán trịnh Tú Bình coi trọng nam nhân khác, bất quá bởi vì chân tướng không phơi ra tới, cái này suy đoán cũng không có bao nhiêu người duy trì. Không có công tác, đối tượng lại không ở bên người Miêu Thanh Ngọc hoàn toàn đem tâm tư đặt ở học tập mặt trên, làm việc một khi chuyên tâm lên, thời gian liền cực nhanh mà qua, quá xong rồi đi vào thế giới này cái thứ hai năm, nàng phải chuẩn bị đi học đổ vật Nhưng cái này cũng không cần Miêu Thanh Ngọc nhọc lòng. miêu mẹ miêu mãi mãi là có thể đem hành lý cho nàng cùng miêu vệ bình thu thập đến thỏa đáng đại kiện hành lý miêu thanh